Nước khác còn muốn đem hắn đào đi, đã không dễ dàng như vậy. Hốn hồ, hồ, hắn cuối cùng vẫn là vương quốc chúng ta quý tộc, vương quốc gặp nạn thời điểm, hắn tổng không đến mức chơ mắt nhìn a. Mà lại, thật đến có cần phải thời điểm, đánh đổi một số thứ, xin mời cùng hắn quan hệ tốt người để hắn xuất thủ, cũng là có thể không phải. Vậy liền quyết định như vậy đi. Vương tộc cùng quý tộc cuối cùng được ra kết luận chính là như vậy. Thế là, chung quanh quý tộc nhìn xem xìn ánh mắt mới có thể như vậy khác biệt. Cái kia không đơn thuần là bởi vì Sĩn đã không còn là cái kia từ nông thôn tới mạo hiểm giả, càng là bởi vì hắn lực lượng sau lưng cũng hoàn toàn khác biệt. Đứng tại hắn người bên kia, không chỉ có lấy nhà dạ dạ hạt cầm đầu đông đảo quý tộc, còn có một đầu gần như vô địch ma vật chi vương, thậm chí ngay cả nạ sĩ đều đã phát biểu minh sắp xếp hàng, rõ ràng là dự định đứng tại Sĩn phía bên kia. Sĩn lực lượng sau lưng đã không có cách nào để cho người ta coi nhẹ. Đây chính là cái sắp cột khởi quái vật khổng lồ, không ai dám lại dùng trước kia ánh mắt nhìn hắn thậm chí là tại ngoài sáng đối với hắn vô lễ. Nạ sỉ đứa bé kia, còn ngay cả tiên tổ biệt phủ đều đưa ra ngoài. Hẳn sỉ đối với chuyện này là có chút không thể làm gì lại căm giận bất bình. Không thể làm gì là bởi vì nạ sỉ thái độ đối với xin rõ ràng không tầm thường, để hắn người phụ thân này cảm thấy rất cảm giác khó chịu. Căm giận bất bình thì càng đơn giản, ngay cả hắn đều không có bị nạ sỉ như thế thân cận cùng hữu hào qua, tiểu tử này, có tài đức gì đâu. Đương nhiên, Ản Sĩ cũng ít nhiều nhìn ra một ít gì đó, biết mình nữ nhi khả năng đối với cái này trước đó còn không có tiếng tâm gì nam nhân có chút ý nghĩ. Cái này một lần để Ản Sĩ rất kinh ngạc. Bao nhiêu anh kiệt xuất hiện tại nạ Sĩ trước mắt, nạ Sĩ lại ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút. Trong đó thậm chí không thiếu một chút đã cố gắng nhiều năm, vẫn luôn đang theo đuổi nạ Sĩ ưu tú nam tử, nhưng nạ Sĩ chính là đối bọn hắn không có hứng thú. Hiện tại, một cái đi vào vương đô liền một tháng thời gian đều không có mạo hiểm giả lại có thể để cho mình cái kia mắt cao hơn đầu nữ nhi nhìn với con mắt khác. Liền xem như thu được thần tình yêu chúc phúc, có thiên đại số đào hoa người đều không có khả năng làm được điểm này a Mà cái này cũng đã chứng minh xin bất phạm, xin ưu tú. Chỉ là, muốn bắt cóc nước ta trí bảo, còn không muốn vì vương quốc ta xuất lực, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Ản si liền hạ quyết tâm, nếu như ra hỏa này thật cùng chính mình cái kia thân là vương quốc trí bảo nữ nhi có manh mối mà nói, trừ phi triệt để trở thành người vương quốc. Nếu không, không cửa. Tuy nói, lấy nạ xì tại vương quốc lực ảnh hưởng, hôn nhân của nàng, ngay cả vương thất đều không điều khiển được, không có cách nào ép buộc nàng cùng ai cùng một chỗ, nhưng ngược lại cũng giống như nhau. Nếu như nạ xì thật muốn theo ai cùng một chỗ, vậy không có vương thất cùng vương quốc đồng ý, một dạng không dễ dàng như vậy. Ản sĩ liền muốn lấy chuyện như vậy, hoàn toàn không biết, hắn nữ như kia, đều đã bị người ta cho đồng dấu. Ản sĩ cũng chỉ là mang theo vui mừng lại nụ cười hài lòng, làm ra tuyên ngôn. Kể từ hôm nay, ngươi chính là ta vương quốc Mỹ chặt quý tộc. Ta, ảnh sĩ Phờ Uất Mỹ chặt, lấy vương quốc Mỹ chặt quốc vương 13 tên, ban cho ngươi danh dự từ tước vị trí, ban cho họ. ảnh sĩ lời nói mới vừa vặn rơi xuống, bên cạnh lập tức có một tên quan văn mang theo một cái khay, đi tới xin trước mặt. Trên khay có một viên vân trang trí, đó là tượng trưng cho thân phận quý tộc vân trang trí. Mỗi một cái quý tộc đều có chuyên thuộc về tự thân vân trang trí, giống nạ sĩ giao cho xin tín vật một dạng đều là dùng để chứng minh thân phận, chứng minh địa vị. Mà quý tộc vân trang trí thì do vương quốc tự mình thiết kế, trộn lẫn co thần cường, chẳng những phi thường chân quý, khó mà hư hao. Lại vân trang trí đường vân đều là lấy đối phương lớn nhất đại biểu tính sự vật làm tham khảo. Giống vương thất, bởi vì là dũng giả đằng sau, bọn hắn vân trang trí bên trên khắc vẽ chính là thánh kiếm đồ văn. Nhã éo bên thì là một mặt tâm chán, đại biểu cho thủ hộ chi ý. Nhà dạ dạ hạt là kiếm cùng ma pháp, mạo hiểm giả công hội chiêu bài. Về phân xỉn thì là một con rồng, Làm thuần hóa rồng mạo hiểm giả, đây không thể nghi ngờ là có đủ nhất nó ý nghĩa tượng trưng đường vân. "Hệ e xét tiểu nha đầu kia đoán chừng sẽ đối với thiết kế này rất hài lòng a." Xin thầm nghĩ lấy chuyện như vậy, cũng nhận lấy vân trang trí, đem nó treo ở trên cổ. Đến nay mặt trời mọc, hắn chính là hàng thật giá thật quý tộc. "Xin biết chút." "Sao?" Xin nghĩ nghĩ, cười. "Cũng không tệ lắm." Xin phong tốc nghi thức, liền đến đây là kết thúc. Sau đó Nhà biệt tự tiệc tối cũng sắp bắt đầu. Khu quý tộc, trung ương phủ đệ. Kể từ hôm nay, nơi này được xưng là nhà biệt tự. Ban đêm tiến đến lúc, vô số xe ngựa liền từ khu quý tộc bốn phương tám hướng chạy mà đến, đứng tại nơi này cửa chính, để từng cái quý tộc từ đó xuất hiện. Bởi vì các loại trên ý nghĩa nhận chú mục quan hệ, trận này tiệc tối, tự nhiên cũng hấp dẫn toàn vương đô cơ hồ tầm mắt mọi người. Cho dù là những cái kia không muốn tới tham gia quý tộc, đều âm thầm nhìn chằm chằm bên này tình huống. Hy vọng có thể mượn buổi dạ tiệc này nhìn ra xỉn giao thiệp cùng nhà bên thế lực sau lưng vòng. Nhờ cái này ban tặng, rất nhiều người đều chấn kinh. Bởi vì đến đây tham gia tiệc tối quý tộc, không có một cái nào là lai lực nhỏ. Đó là vã lờ bá tước gia người. Lỵ bẹt bá tước gia già chủ cũng tới. Chơi ạ, lại có hai cái bá tước gia người đến đây. Một cái tử tước mà thôi, thế mà tới nhiều như vậy bá tước gia người, làm sao có thể? Nguyên bản còn dự định nhìn nhà bệ tục trò cười những quý tộc kia toàn bộ đều sợ ngây người. Bọn hắn coi là, lấy xỉn tại vương đô hành động, hẳn là sẽ có rất nhiều tiềm ẩn định nhân, không có bao nhiêu quý tộc bán mặt mũi của hắn, đến đây tham gia hắn tiệc tối. Ai biết, hiện thực thật to quất bọn hắn một bạc hai, để bọn hắn thấy được không thể tưởng tượng nổi quan cảnh. Đến đây tham gia nhà bệ tục tiệc tối quý tộc, chẳng những không ít, lại từng cái không phú thì quý. Nam tước là cơ bản không có thu đến thư mời. Toàn bộ đều là đi theo chính mình phụ thuộc tông gia cùng đi đến mà thôi. Tử tước cũng là như thế, rõ ràng cùng nhà bệnh tức tức vị bằng nhau, lại từng cái đều như tùy tùng đồng dạng đi theo những cái kia bá tước gia bên người cùng một chỗ một mực cùng kính bị xinh đẹp nữ buộc cho nên đón đi vào. Cuối cùng, ngay cả nhà dạ dạ hạt người đều tới. Không tới chậm a Mở tại cửa chính dưới vị trí xe ngựa, lập tức nên đón vị vị ẩn nên đón. Ngài đương nhiên không tới chậm, mau mời cùng ta đi vào đi. Vì vị ẩn mang theo ôn nhu Mỹ lệ nét mặt tươi cười, đem một mặt từ ái mở ghi cho nên đón đi vào. Thế mà ngay cả nhà dạ dạ hạt gia chủ đều tự mình đến. Tất cả mọi người choán váng. Nhưng làm cho người khiếp sợ sự tình, còn tại phía sau. Trương 304 đêm nay không để cho người trở về. Trương 304 đêm nay không để cho người trở về. Nương theo lấy mở ghi có mặt, phía sau đúng là còn có mấy vị hầu tước thậm chí là công tước đến. Bọn hắn có là địa vị không thua mở ghi quốc gia trọng thần. Có là cùng hạn sỉ cùng thế hệ đã từng người trong vương thất, bây giờ lại từng cái đều có mặt trận này thiệt tối, để rất nhiều quý tộc đều nhìn mộng. Cái này sao có thể? Dạ dạ hạt khanh tới còn có thể lý giải, lúc trước hắn vẫn tại duy trì người này, nhưng vì cái gì mặt khác hầu tức thậm chí là công tức đều có mặt. Cái này không có đạo lý A. Đông đảo quý tộc đã kinh ngạc, thậm chí là luống cuống. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, xin giao thiệp thế mà rộng như vậy, mặt mũi lớn như vậy, lại có thể để nhiều như vậy hầu tức cùng công tức có mặt. Thật bất khả tư nghị. Bọn hắn làm sao biết đâu. Những này hầu tức cùng công tức cố nhiên cùng xỉn không có quan hệ gì, thậm chí ngay cả thư mời đều không có thu đến, nhưng bọn hắn lại biết xỉn có bao nhiêu thụ nạ xì hư hái, cũng biết có được một đầu ạ đồn hắc long xỉn đằng sau tại trong vương quốc địa vị như thế nào. Cho nên, bọn hắn là sẽ không đem xỉn xem như bình thường tử tức đến đối đãi. Dưới tình huống như vậy, những đại quý tộc này bọn họ chỉ cần là không cùng xỉn có thù, đều sẽ nghĩ đến lộ mặt, cùng xỉn kết một duyên thuận tiện về sau bù đắp nhau. Vẫn là câu nói kia, không phải tất cả quý tộc đều nhìn xỉn không vừa mắt, cũng có một chút dù cho trước đó thấy ngứa mắt, này sẽ biết xin năng lực cùng tiềm lực, lập tức liền bỏ đi một chút không nên có tâm tư, lạc đường biết quay lại, dự định cùng xin thành lập hữu hảo quan hệ. Đây mới là quý tộc. Thông minh quý tộc liền sẽ giống như vậy, không có địch nhân vĩnh viễn, càng sẽ không tại không có nhìn thấy phần thắng thời điểm đem một người làm mất lòng. Chỉ cần là có thể có lợi. Hóa thủ thành bạn đối bọn hắn tới nói bất quá là thường thấy nhất thao tác, ngược lại cũng là như thế. Bởi vậy, những cái kia dự định nhìn xin trò cười quý tộc, chẳng những không có cách nào đạt tới mục đích, thậm chí nhất định sẽ bị thật to chấn kinh một lần. Dù sao, đến phía sau, ngay cả bạ gì thế mà đều mang liềm rổ cùng đi. Đi thôi. Bạ gì mặt không thay đổi đối với bên cạnh liềm rổ nói. Vâng. Liềm rổ một bộ bộ dạng phục tùng dễ nghe bộ dáng, để cho người ta hoàn toàn nhìn không ra nó suy nghĩ trong lòng bọn hắn là khẳng định phải có mặt lần này tiệt tối. Vừa đến, bọn hắn cũng nghĩ khoảng cách gần nhìn xem xỉn trở thành quý tộc sau này nội tình. Thứ hai, lìm rổ đều đã tại cùng đối phương thành lập hữu hảo quan hệ, coi như giới hạn tại mặt ngoài. Một khi lìm rổ vừa đến, đó chính là tại nói do nói cho xỉn, lúc trước hắn làm hết thẻ thân mật hành vi, đều chẳng qua là đang diễn trò. Tăng thêm bạ gì đồng dạng muốn mê hoặc một chút xỉn, để xỉn cho là mình không có co coi hắn là thành địch nhân, đã chuẩn bị hóa thù thành bạn. Đối với mình dỡ xuống phòng bị tâm, bà gì mới có thể nghĩ đến có mặt lần này thật tối. Cái này cũng có thể nhìn ra được, đêm nay trận này thật tối, kỳ thật tràn đầy đủ loại mưu đồ cùng tính toán. Cũng không phải là có mặt người đều sẽ đứng tại xín bên này, những người này càng không nhất định sẽ là xín giao thiệp, cũng có khả năng có người là âm thầm đánh lấy ở sau lưng đâm dao chủ ý, mới có thể xuất hiện ở nơi này. Đương nhiên, bất kể như thế nào, những này cân nhắc, đều không phải là ngoại nhân có thể đoán được cái này rơi vào ngoại nhân trong mắt sẽ chỉ trở thành là xin truyền kỳ góp một viên gạch thẻ đánh bạc mà thôi thế là bà dì cùng lìm rồ cũng tại một tên mỹ lệ nữ buộc dẫn đầu xuống tiến nhập nhà bê tông đằng sau lại là lục tục tới mấy cái nhà hầu tước cùng công tước gia để những quý tộc kia đều đã nhìn chết lặng đến trình độ này lần này tiệc tối cấp bậc đã đủ để cùng những cái kia thanh danh vang dội công tước gia phong tước tiệc tối so sánh với thậm chí còn hơn thẳng đến cái kia đó là vương thất chuyên dụng xe ngựa Tại một tiếng kinh hô bên trong, tất cả mọi người thấy được một cỗ xe ngựa xa hoa đến. Mà tại chiếc xe ngựa này bên trên, lục tục xuống một nhóm người. Xem ra, chúng ta tới đã chậm một chút ta. Vương quốc đệ nhất vương nữ, di ạ đéo là nhìn xem náo nhiệt không gì sánh được nhà bếp, lộ ra yên nhiên dáng tươi cười. Điện hạ, còn xin chú ý dưới chân. vị lạ đi nạ thiên tài, cận vệ kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng chi nữ bây giờ thân là đệ nhất vương nữ kỵ sĩ phụng dưỡng ở bên sạn mại thì nhắc nhở lấy người mặc lễ phục cùng giày cao góp chủ tử người tới thật đúng là nhiều hẳn là có thể đủ nhìn thấy không ít người quen ạ lì đi ạ vương quốc đương đại quốc vương hôm nay mới cho xỉn phong tước cạn si phở uất mang theo nụ cười hiền hòa hướng về bên cạnh kỵ sĩ đáp lời bệ hạ cẩn thận một chút đám người chớ bị đạo trích có cơ hội để lợi dụng được là được nha éo bên gia chủ cận vệ kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng vương quốc chuyển kỳ cấp kỵ sĩ Được vinh dự nhân tộc đệ nhất cường giả ạ lý đi ạ liền nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, phảng phất chung quanh xa hoa cùng ồn ào đều không liên quan đến mình đồng dạng. Đương nhiên, nạ xỉ cũng đến. Hôm nay nạ xỉ đúng là thay đổi một thân cung trang, phụ thêm một bộ màu trắng tinh lễ phục, không có mang kiếm, trên đầu còn mang theo một đỉnh đầu xa, phảng phất hạ phản thánh khiết như nữ thần, xinh đẹp làm lòng người say. Trung quanh quý tộc liền nhìn ngây người đi qua ngay cả ồn nào cùng náo nhiệt động tĩnh đều phảng phất tại trong chốc nhoáng này bên trong bị giảm thấp xuống rất nhiều đồng dạng, làm cho một cố kinh diễm cảm giác tràn ngập toàn trường. Nà xì rút tì điện hạ, ông trời ơi, quá đẹp. rất nhiều quý tộc đại thiếu gia liền liền trong tay chén rượu chừa xuống đều không có phát hiện. Bao quát liêm dồ, bản ngoan ngoãn cùng ở bên người bà gì hắn này sẽ nhìn thấy nà xì, đúng là cũng đi theo thất thần. nhưng nà xì lại đối với đây hết thảy đều không quan tâm, chỉ là lẳng lặng ngắm nhìn nhà bếp. Thẳng đến một hồi về sau mới bỗng nhiên cười một tiếng. Cái kia cười một tiếng, điên đảo chúng sinh. Đáng tiếc, nụ cười này, cũng không phải là vì ở đây bất cứ người nào nở rộ. Sự xuất hiện của nó, chỉ là bởi vì trận này tiệc tối chính chủ rốt cục khoan thai tới chậm, xuất hiện ở nơi này. Các vị đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Từ phủ đệ phương hướng, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi liền thản nhiên đi tới, tiến vào tất cả mọi người tầm mắt. trừ xin bên ngoài còn có thể là ai đâu. Cái này chán ghét chuyện phiền phải chủ, thẳng đến vừa mới vị chi cũng còn đợi tại trong phòng của mình, ngay cả công tức các quốc gia trọng thần đến, hắn đều không có giang nên tiếp. Một kẻ tử tước, thế mà bày lớn như vậy phổ, khẳng định là có người cảm thấy bất mãn. Có thể này sẽ, vương thất đích thân tới, lại kéo đến tận toàn gia, coi như xỉn lại ngại phiền phức đều được giang nên tiếp một chút. Không, phải nói, vẹn vẹn là nạ si tới, hắn liền vô luận như thế nào đều được giang nên tiếp. Ản si một đoàn người nhìn thấy xìn ra sân, tự nhiên cũng là một cái tiếp theo một cái mỉm cười. Không ngời mà tới, không biết ngươi có hoang nên hay không đâu. Bệnh khanh. Ản si khó được lên tiếng treo gẹo. Hy vọng đừng dọa đến ngươi mới tốt. Diệu càng là có chút ác thú vị giống như nói như vậy. Ta đương nhiên có hủ đến. Xin lưu vai, cho dù là tại vương thất trước mặt cũng không chút luôn cuống, càng không làm sao ăn nói khép nép, rất tùy ý nói, vương tộc các vị như thế nảy mặt, tiểu tử không hủ đến là không thể nào. Nói, xin con lường ạ lì đi ạ cùng xa lại một chút. Hai người này một cái hoàn toàn như trước đây co cắp lấy khuôn mặt, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, một cái thì nhìn chằm chằm xin, tựa hồ đang cảm khái cái gì, tạo thành sự tranh lệnh rõ ràng. Xin không cùng bọn hắn đáp lời. Hắn biết, hai người này mặc dù đều đại biểu cho một cái quyền quý gia tộc, lại còn theo thứ tự là trong vương đô xếp hạng thứ nhất cùng xếp hạng thứ hai nhà kỵ sĩ, nhưng bọn hắn hôm nay đều là lấy hộ vệ thân phận có mặt cũng không có cùng xin kết giao tình ý tứ. Chàng nói, hai người này biết hay không đến kết giao tình đều vẫn là một vấn đề. Bởi vậy, xin không để ý đến hai người này, trực tiếp nhìn về phía nạ si. Đây là xin lần thứ nhất nhìn thấy nạ si mặc lễ phục dáng vẻ. Mà nói lời nói thật, hắn cũng thực bị kinh diễm đến. Không chút kiên kỵ đánh giá vương quốc này chỉ bảo một chút, xin liền không cố kỵ chút nào treo gẹo. An mặc xinh đẹp như vậy, không sợ bị người đoạt lại nhà A. Xin mở lên loại trò đùa này. Làm cho người chung quanh đều ngạc nhiên hiển nhiên, còn là lần đầu tiên có người dám ở công chúng trường hợp dưới Như thế đùa giỡn nạ sĩ à Đối với cái này, nạ sĩ lật ra một cái lít mắt Ngươi xác định có người dám cướp ta sao Nạ sĩ cười tủm tỉm trở về một tiếng Vậy không có mảy may tức giận Thậm chí trước nay chưa có nhu hòa bộ dáng Làm cho không ít quý tộc đại thiếu gia thấy là trong lòng rập rợn Nhưng, có a, Xin lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi Không chút nghĩ ngợi như thế nói, nhìn ta, ta không đã nghĩ đem ngươi sống tới đi, đêm nay không để cho người trở về. Người chết này, ngay cả loại lời này cũng dám trước mặt mọi người nói ra. Nạ sĩ liền bó tay rồi. Về phần những người khác, thì là đã sớm sợ ngây người. Ai dám như thế đối với vương quốc trí bảo nói chuyện A. Sợ không phải ngại mặt trời ngày mai quá chói mắt ta Xin chẳng những làm, hay là ngay trước vương thất những người khác thậm chí là vương đô gần một nửa quý tộc trước mặt, làm ra chuyện này. Cái này khiến không ít quý tộc đều nổi giận, lúc này liền muốn quát lớn. Có thể nạ si ngay cả cơ hội như vậy đều không có cho bọn hắn. Nếu như ngươi có bản lĩnh làm được nói, vậy ta rất chờ mong ngươi làm như thế. Nạ si nhìn xem xỉn, dường như có chút tức giận. Vậy ta cố gắng. Xin cười cười, đem cái đề tài này cho bóc tới. Mắt thấy xin cùng nạ si không có bất kỳ cái gì khúc mắc cười cười nói nói, không ít quý tộc đại thiếu gia thấy là trong mắt gỡ ra lửa, hận không thể sông lên ngăn cản. Lìm rồ cũng là thấy trong lòng run rẩy, khuôn mặt hơi có chút vằn mẹo. Bà gì cho mày, tâm tình đồng dạng không phải rất tốt bộ dáng. Ngay cả ản sỉ cùng Diê đều có chút kinh ngạc nhìn dạng này xin cùng nạ si. Bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy hai người này không có chút nào khúc mắc bắt chuyện nói đùa bộ dáng. Đương nhiên, bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này nạ si. Nhìn xem nạ si cái kia so thường ngày nu hòa, buông lòng được nhiều thần thái, ản sỉ cùng Diê liền tuân ra trận trận suy nghĩ. Nhìn xem xỉn ánh mắt lại thay đổi một chút xíu. Những người còn lại tự nhiên cũng là như thế. Bọn hắn giờ mới hiểu được, xin cùng nạ xì quan hệ, có lẽ so với bọn hắn trong tưởng tượng càng tốt hơn. Mặc dù trước đó đã biết hai người này quan hệ thân cận, nhưng chính mắt thấy được một màn này, mọi người mới có thực cảm giác, càng làm cho rất nhiều người sinh ra không ít cảm giác nguy cơ. Bà dì cùng lìm rổ chính là một cái trong số đó. Bọn hắn ý thức được, có lẽ không có khả năng lại tùy ý dưới tình huống này đi. nếu không Vương quốc trí bảo, nhân tộc xinh đẹp nhất lại chân quý nhất một đóa hoa, liền bị cái này nửa đường dết ra tới mạo hiểm giả cho cấp đi. Nhất định phải khai thác chút hành động. Rất nhiều người liền đều sinh ra ý nghĩ như vậy. Dạng này bọn hắn cũng không biết, rất nhanh, xin liền sẽ trở thành toàn thế giới đều không chọc nổi người kia. Vương Đô, ma tộc đại sứ quán. Lúc này, lấy giả xin tạ cầm đầu, một đám đại sứ quán bên trong ma tộc cũng đều cùng nhau tụ tập trong đại sảnh, cũng quỷ gối trên mặt đất, nên đón một vị đại nhân. Nàng cứ như vậy cực kỳ đột ngột xuất hiện, cũng giống như trong nháy mắt cướp đi toàn thế giới ma lực cùng quang huy đồng dạng, tiến vào tất cả mọi người tầm mắt. Rất lâu không đến nhân giới. Nàng có chút hoài niệm giống như ngắm nhìn chân trời. Sẽ là đại nhân. Dạ xin tạ lập tức cung kính tiến lên đón. Chuẩn bị xong chưa? Tên là sẽ là ma tộc thiếu nữ lườm dạ xin tạ một chút, trực tiếp tiến nhập chính đề. Vâng, tùy thời đều có thể xuất phát. Dạ xin tạ không một câu hán hận nào cung kính đáp lại. Được. Sẽ là nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, cái này ma tộc thiếu nữ mới chuyển hướng khu quý tộc phương hướng, lộ ra nét mặt tươi cười. Liên để ta đến xem, có thể bị ta cái kia cao ngạo muội muội như thế nhìn với con mắt khác nam nhân, đến tuột cùng là dạng gì a? Ở đây, ma giới chân chính đỉnh điểm ráng lâm. Trường 305 ma giới vị kia. Nhà bê tục tiệc tối ngay tại chủ trước quán mặt sân nhà bên trong tổ chức. Nơi này có một cái phi thường tráng quan bệ phung nước, không chỉ có trang hoàng đến phi thường huyện khốc. Phun ra đi ra nước thế mà cũng không phải nước bình thường, mà là ma lực nguyên tuyền bên trong nước suối. Một vẩy hướng giữa không trung liền sẽ bay hơi thành ma lực sương mù rực rỡ, nhìn dị thường cảnh đẹp ý vui. Sân nhà bên trong hoa cỏ cây tối cũng trải qua phi thường chuyên nghiệp tính tu chỉnh, hiện tại chẳng những từng cái đều như tác phẩm nghệ thuật giống như triển hiện riêng phần mình phong hoa, còn có một cỗ kỳ dị hương hoa tại phiêu tán, khiến cho người nghe được là thể sắt tinh thần sảng khoái. Lại thêm trải tại sân nhà bên trong thạch lộ đúng là từng cái bị mài chiếu lấp lánh vừa mới bị nền tiến đến một đám các quý tộc liền nhau nhau đều bị cảnh đẹp trước mắt cho kinh diệm đến, một cái hai cái cũng vì đó ồn ảo mà lên. Cái này, đây chính là đã từng khai quốc dũng giả ở lại qua biệt phủ. Không đúng, ta nhớ được nơi này mặc dù rất xa hoa, nhưng không có đẹp như vậy a Chẳng lẽ là biệt tự tức chính mình tu sửa? Không có khả năng, muốn làm thành dạng này, tối thiểu đến tiêu tốn vạn kim tệ, còn không biết có thể hay không tìm tới tay nghề tốt như vậy đại sư đến thiết kế nếu là có loại kia đại sư nói đối phương đã sớm tại trong vương đô nổi danh có thể chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu một đám các quý tộc liền tức kinh ngạc lại rung động ngay cả nạ sĩ đều đối với nơi này quang cảnh cảm thấy kinh ngạc không thôi không chỉ một lần hỏi qua xỉn đây rốt cuộc là làm sao tu đó a rõ ràng trước đó còn không có dạng này a nạ sĩ ngay tại xỉn bên thái liên tiếp hỏi cái kia không có chút nào phòng bị thân cận bộ dáng lại là để chúng quanh các nam nhân một trận ghen ghét Xin ngược lại là không có dấu giếm. Bởi vì ta bên này có cái ghê gớm nữ bực a. Xin hoàn toàn là ăn ngay nói thật. Đây hết thể liền đều là lạ xì a một người làm ra, ngay cả cái kia bể phun nước bên trong ma lực nguyên tuyển nước suối cũng không biết nàng là từ đâu giá thấp thu mua tới, giống như vậy phun, hoàn toàn chính là tại đốt tiền, thấy xin là một trận trái tim run rẩy. Bất quá, xin cũng không có ý định tìm lạ xì a chất vấn. Dù sao cũng là chính mình để nàng cứ việc xử lý xa hoa một điểm. Đối phương có thể làm được trình độ này, chí ít xin là không thể có lời oán giận. Tối thiểu, tối nay qua đi, trận này tiệc tối khẳng định là phải bị nói chuyện say xưa, tuyệt đối sẽ cho xin kiếm lời đủ mặt mũi. xin cũng không có đạo lý bởi vậy nói cái gì. Huống hồ, coi như xin muốn tìm là xì si ạ nói cái gì, là xì si ạ cũng không ở nơi này a. Bởi vì tới đều là vương tộc cùng quý tộc, là xì si ạ đó cùng lẹt xì ạ giống nhau như đúc tướng mạo một khi xuất hiện ở đây, tuyệt đối là muốn dẫn bạo toàn trường tiết ấu. Cho nên nàng chỉ phụ trách đem thiệt tối cho chuẩn bị kỹ càng. thiệt tối bắt đầu sau này tất cả tiếp đãi làm việc thì toàn bộ giao cho cái khác nữ buộc cùng người hầu, bản nhân thì không biết biến mất đi nơi nào, thật sự là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Đương nhiên, không biết điểm này nạ sỉ đối với xỉn trong miệng nữ buộc cảm thấy hiếu kỳ, một đôi đôi mắt đẹp lập tức tại toàn bộ thiệt tối hiện trường bên trong tàu đậu. Lúc này, từng tấm trắng bàn liền trải tại sân nhà các ngõ ngách, bày ra phải là tức trình tề, lại có một loại mỹ cảm. Để cho người ta lưu luyến quên vệ Phía trên đủ loại xử lý đều còn Tại bước hơi nóng cùng hương khí Nghe được những quý tộc kia là hai mắt tỏa ánh sáng Mặc kệ là thật tâm đến dự họp tiệc tối Hay là có ý khác cũng đều nhịn Không được di động đi qua Thưởng thức một hai ngụm Sau đó liền dừng lại không được Cái này Đây cũng quá mỹ vị đi Đơn giản chính là thần giới mới có tuyệt vị A Cái gì đầu bếp mới có biện pháp làm ra dạng này xử lý Nhà ta đầu bếp làm ra xử lý cùng cái này so Căn bản chính là giác rưỡi A. Đừng nói là trong nhà mình, chính là trong vương cung cung đình đầu bếp đều không có như vậy tay nghề A. Đây rốt cuộc là ai làm ra? Một đám quý tộc liền vạn phần kinh ngạc giống như vậy khen không dứt miệng lấy, ngay cả ạn sĩ cùng riê đều vì mặt này lộ kinh ngạc, ả lì đi ả cái kia mặt đơ tại hưởng qua một ngụm về sau đều thần sắc động dung. bởi vậy có thể thấy được những này xử lý mỹ vị. Thật sự là quá mỹ vị, bệnh khanh, không biết có thể hay không cho ta dẫn tiến một chút vị kia đầu bếp đâu. Ản sỉ thậm chí đều nói với xỉn qua lời như vậy, bởi vậy có thể thấy được những này xử lý mỹ vị đến mức nào. Nếu là đổi một người, nay sẽ có thể bằng vào một tay chủ nghệ gây nên quốc vương chú ý, thu hoạch được dẫn tiến cơ hội, cái kia chỉ sợ đã mừng rỡ như điên. Đáng tiếc, những này xử lý toàn bộ đều xuất từ một vị nào đó tiếp tục lô cốt tỉ tỉ đại nhân, thật ra sân, sợ là sẽ phải để vị này quốc vương trên mặt mừng rỡ ngưng kết. Thế là, xỉn chỉ có thể hoang sưng đối phương không phải đầu bếp mà là hắn nhận biết một vị lãng nhân vừa lúc trải qua vương đô, bị hắn xin nhờ làm một trận này tiết tối. Bây giờ đối phương đã rời đi, không tại trong vương đô. Cái này khiến nà sỉ là tiếc nuối không thôi. Ngay cả ria đều một bộ về sau ăn không được dạng này mỹ vị buồn rầu bộ dáng, thậm chí là ạ lý đi ạ đều không để lại dấu vết cao lại lông mày để xin đối với vị kia nữ buộc là càng phát bái phục. Chỉ có nà sỉ không tin xin chuyện ma quỷ, nhìn xem xin ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Dù sao trong mắt của nàng. Không lừa dối người xỉn tuyệt đối không phải xỉn, lúc này đối phương trong miệng lời nói ra, phàm là có một câu là thật, nạ sỉ cũng giang trước mặt mọi người rót mấy chén rượu đậu. Cho nên, nạ sỉ là tức giận trợn nhìn nhìn xỉn một chút, trật tiếp tục quan sát lên toàn bộ tiệc tối tới. Hiện tại, mỗi một cái quý tộc đều còn tại từng tâm trắng bàn chung quanh lưu luyến quên về lấy, để từng bàn xử lý lấy cực nhanh tốc độ bị thanh không. Từng cái nữ buộc thì bưng đĩa tại đi tới đi lui, tận tâm tận lực hiệp trợ tiệc đồng dạng trở thành một đạo mỹ lệ phong cảnh. Nà xỉ cũng là bị những cái kia nữ buộc tịnh lệ tướng mạo hấp dẫn được nhiều nhìn mấy lần. Cái này nhìn kỹ, những này nữ buộc đúng là cũng không có một người dáng dấp khó coi, toàn bộ đều tại tiêu chuẩn tuyến phía trên, hoặc là xinh đẹp, hoặc là đáng yêu, để không ít quý tộc đại thiếu gia đều nhìn nhiều mấy lần. Nếu không phải tại loại trường hợp này, những đại thiếu gia quý tộc kia còn không dám gây chuyện nói, đoán chừng những này nữ buộc cũng có thể nhận khi dễ, mà các nàng lại toàn diện đều là nhà biệt nữ buộc. Cũng chính là xỉn nữ buộc. Nghĩ đến đây, nạ xỉ chẳng biết tại sao cũng là có chút nổi giận. T. Đang cùng ạn xỉ cùng riêng nói chuyện trời đất xỉn liền đột nhiên cảm giác phần eo bị hung hăng bấm một cái, đau đến hắn đổ hít khí lạnh, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía một mặt không vui nạ xỉn, trong mắt tất cả đều là khó hiểu. Ngươi làm gì? Xỉn ngạc nhiên hỏi thăm. Không làm gì? Nạ xỉn về lấy một cái dáng tươi cười, trong mắt nhưng không có bao nhiêu ý cười. Không làm gì ngươi bắt ta? Xin càng khó hiểu. Không làm gì liền không thể bóp ngươi sao. Nạ sĩ lại là một mặt đương nhiên nói như vậy. Xin lông mày co lại. Nha đầu này, có phải hay không nhìn chính mình mấy ngày nay thái độ đối với nàng trở nên cưng chiều không ít, cho nên đã quên ca có cái tính tình nóng này à. Nếu như không phải người nơi này quá nhiều, xin tuyệt đối sẽ hảo hảo thu thập nha đầu này. Ân, đem nàng toàn thân đều lột một lần loại kia thu thập. Tốt ta, quân tử báo thù 10 năm không muộn, huống chi ta cũng không cần 10 năm. Chờ tiệc tối kết thúc, để hắn e hát ngâm trong buồn tắm người phong khoáng in chờ đến cơ hội, Nha đầu này đêm nay liền thật đừng nghĩ trở về. Chính mình cũng là thời điểm ở thế giới này mở một chút ăn mạn. Nha đầu này làm chính mình đối tượng thứ nhất, có vẻ như thật không tệ. Xin ngay tại trong lòng đem nạ xì cho quyển quyển xoa xoa 100 lần. Mà nạ xì tự nhiên hiểu rất rõ xỉn, nhìn xem hắn cái kia không có hảo ý ánh mắt, lập tức trong lòng cũng là siết chặt. Mẹ nó, đây tuyệt đối là muốn đem chính mình cho ăn đến sạch sẽ ánh mắt. Chính mình có phải hay không không nên đắc tội hắn A. song lấy cái này ra xúc mang thủ ca tính, chính mình sớm muộn đến ăn thiệt tỏi A. Nếu không, trận này hay là đừng gặp hắn, tránh đầu gió A. Thế nhưng là... Cuộc sống không có hắn rất nhàm chán A. Xem ra chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, cùng lắm thì cho hắn chiếm chút tiện nghi, tận lực giảm bớt hy sinh. bằng không, lấy cái này ra xúc bây giờ nhìn lấy chính mình cái kia hận không thể đem chính mình nuốt xuống ánh mắt, nạ sĩ cảm thấy... Chính mình sớm muộn đến chưa kết hôn mà có con, từ vương thất kiêu ngạo biến thành vương thất xỉ nụ. Nạ sỉ càng nghĩ, lập tức càng cảm thấy cái này vô cùng có khả năng xuất hiện. Mà nàng dự cảm thế nhưng là phi thường chuẩn, cùng vận mệnh nữ thần chúc phúc có quan hệ trực tiếp, chính là vận mệnh chỉ thị. Nói cách khác, không muốn cái biện pháp, đây quả thật là sẽ phát sinh. Đến tìm thời gian hảo hảo lấy lấy hắn niềm vui mới được. Ngay tại xin cùng nạ sỉ lẫn nhau đều âm thầm lưu tính lấy cái gì thời điểm, đột nhiên một người hoảng hoảng trương trương vào vào vậy vậy hạ người kia tựa hồ là vương cung một cái quan văn địa vị không tầm thường này sẽ thế mà chạy thở không ra hơi mặt mũi tràn đầy thất kinh đưa tới rất nhiều người chú ý thế nào ảnh sỉ nhũ mày có chút bất mãn lên tiếng không có cách thật sự là vương cung quan viên như thế hoảng hoảng trương trương bộ dáng có chút thất thố để ảnh sỉ không thể không cảm thấy bất mãn nhưng tên này trong ngày thường rất có nhãn lực, cảnh quan văn này sẽ lại ngay cả chú ý những này dư lực cũng không có dáng vẻ, cực kỳ thất kinh đối với ản xỉ báo cáo ta chúng ta vừa mới nhận được thông báo mà ma giới vị kia mới vừa tới đến vương đô quan văn lời nói để đám người nhao nhao khẽ giật mình ma giới vị kia ản xỉ cũng theo đó khẽ giật mình lập tức mày nhíu lại đến sâu hơn nghi ngờ nói vị nào à thế mà để cho ngươi như thế bối rối nghe vậy Quan Văn liên tục cười khổ, vừa định nói chút gì thời điểm, một cái tiếng cười liền vang lên. Xem ra không cần thiết thân trước đó thông báo, đây chính là cái gọi là tới đúng lúc a. Dạng này một thanh âm liền cực kỳ rõ ràng truyền vào tiệc tối hiện trường, ở trong không khí không được quanh quẩn một chỗ, mà nương theo lấy thanh âm này, đại khí đều giống như ngưng kết lại một dạng, trở nên tràn ngập áp lực. Ở đây tất cả quý tộc cũng đều toàn thân chấn động. Na si, ản si, diễ. Yeah. Lý Dĩ ạ cùng Saãn Mãi bọn người thì sắc mặt ngưng tụ, đột nhiên nhìn về phía đại môn phương hướng. Ngay cả xỉn mặt đều biến sắc. Bởi vì, cảm giác của hắn loại kỹ năng đúng là không có một cái nào sinh ra phản ứng, nhà biệt túc bên trong tất cả cảnh báo, cảnh cáo, tham dò loại thiết trí cũng đều đã mất đi hiệu quả bình thường, không có một cái nào sinh ra tác dụng. Dưới tình huống như vậy, người kia mang theo một đám ma tộc, phi thường đột ngột xuất hiện ở tiệc tối hiện trường. Trong nháy mắt, đoạt đi tầm mắt mọi người. Ai Cùng lúc đó, đang chờ ở trong phòng của mình ngủ gật ẹ e xét đột nhiên mở ra ánh mắt của mình, đột nhiên ngồi dậy, kinh ngạc mà lên. Nàng! Nàng sao lại tới đây? ẹ e xét liền kinh ngạc không thôi, hiếm thấy một bộ không biết làm sao bộ dáng. Chẳng lẽ nàng là hướng về phía xin tới? ẹ e xét lập tức nghĩ đến khả năng này. Thế là, ẹ e xét do dự một hồi, chợt thở dài một hơi, triển khai một đôi long dự, bay ra ngoài. Chương 306 Nguyệt Ma cùng Long Ma. Trường 306 Nguyệt Ma cùng Long Ma. Đúng. Tiên tĩnh im ắng tiệc tối hiện trường bên trong, dạng này một cái phá toái âm thanh cực kỳ đột ngột vang lên. Đó là bạ gì chén rượu trong tay trượt xuống trên mặt đất chỗ kích thích thanh âm. Cái này danh sưng lánh huyết vô tình công tước, giờ này khắc này bên trong, nhìn xem xuất hiện ở nơi này người, trên mặt tất cả đều là chấn kinh. Đừng nói là bạ gì, chính là bên cạnh lìm rổ đều một mặt sợ hãi. Không ai để ý bạ gì bên này. Bởi vì... Những người còn lại cũng đều hoặc nhiều hoặc ít có biểu hiện như vậy. Đặc biệt là những cái kia địa vị tương đối cao, công thức cùng hầu tức bọn người, một cái hai cái tất cả đều tựa như không dám tin vào hai mắt của mình một dạng, ngậm tại nơi đó. Trong đó thậm chí bao gồm vương thất một đoàn người. Diên liền tại nuốt lấy hơi lạnh, San hải cũng là một mặt kinh sợ. A Ly đi, a con ngươi đột nhiên rũ lại. Nhàn sĩ cũng tại mở to hai mắt. Liền ngay cả nà sĩ đều sắc mặt đột nhiên thay đổi dường như thấy được tồn tại không thể tưởng tượng nổi đồng dạng, bị chấn tại nơi đó. Về phân xỉn, ánh mắt đã sớm bị đạo thân ảnh kia chủ nhân cho đoạt đi. Đó là một cái làm cho người khác sâu ấn tượng ma tộc thiếu nữ. Thiếu nữ một thân to y y, eo thon chân dài, mắt ngọc mày ngài, có tựa như người mẫu giống như cao gầy dáng người, lại thân thể to lớn, nô đằng trước cong đằng sau, đường cong rõ ràng, vóc người đẹp đến bạo tạc, đơn giản chính là khêu gợi đại danh tử. Xin có thể rất khẳng định nói cho tất cả mọi người, Đây là hắn làm người hai đời thấy qua nhất phá trần dáng người, cái kia vô địch thân thể, có thể làm cho bất kỳ một cái nào thành tâm quả dục nam nhân đều thấy tả hỏa trong lòng lỡ ra. Như vậy dáng người ma quỷ, cho dù tướng mạo không tốt, sợ là đều có thể hấp dẫn vô số nam nhân như người được mùi thanh cá mập giống như vây đi qua. Có thể hết lần này tới lần khác, có được như vậy dáng người ma quỷ người, chẳng những tướng mạo đẹp đẽ mỹ lệ, lại mặt mày lưu chuyển ở giữa cũng là có loại liêu nhân mỹ cảm, khiến cho người vô pháp quên. Dạng này một cái ma tộc thiếu nữ, đơn giản mị lực vô tận. Có lẽ, nếu luận ngũi về tướng mạo nạ xì có thể muốn hơn một chút, có thể luận đối với nam nhân lực hấp dẫn, loại này vưu vật có lẽ mới là chí mạng nhất. Nhưng là, người ở chỗ này bên trong, nhưng không có một người dám dùng thất lê ánh mắt nhìn xem nàng. Bao quát những tâm tư đó không tinh khiết quý tộc đại thiếu gia, đồng dạng là như vậy. Nguyên nhân có hai cái. Một cái là dạ xin tạ. Chết cùng liệt các loại người trong ma tộc đúng là toàn bộ đều vô cùng nhu thuận đi theo phía sau của đối phương, một bộ một mực cùng kính bộ dáng, đã chứng minh cái này ma tộc thiếu nữ thân phận địa vị độ cao, cũng không phải người bình thường có thể với tới. Còn có một cái thì là thiếu nữ thả ra không khí. Loại kia phảng phất có thể thôn vệ trong khí quyển hết thể ma lực, để thiên địa đều ở tại dưới chân run rẩy, bầu trời đêm cũng là nó không chế khí thế, tuyệt đối có thể làm cho bất luận kẻ nào đều ý thức được, cái này ma tộc thiếu nữ, cực kỳ không dễ trọc liên ngay cả sỉn cũng cho là như vậy chỉ vì chư ẹt e xét bên ngoài trước mắt cái này ma tộc thiếu nữ là cái thứ hai có thể làm cho cảm giác của hắn loại kỹ năng toàn bộ mất đi hiệu lực tồn tại ngay cả mát cấp xem xét kỹ năng đều nhìn không ra thực lực của đối phương dưới tình huống như vậy ma tộc thiếu nữ nhìn chung quanh một chút trung quanh thực là không tồi hoàn cảnh thế mà có thể đem nơi này tu chỉnh thành dạng này bị chặt tên ngu xuẩn kia ở phía dưới hẳn là cũng rất thỏa mãn a ma tộc thiếu nữ ngay tại vương quốc tất cả cao tầng trước mặt Đối với vương quốc này khai quốc dũng giả, vương thất tiên tổ, nhân tộc anh hùng phát nôn bừa bãi. Có thể ản sĩ bọn người không có một cái nào sinh ra nộ khí. Nguyên nhân rất đơn giản. Trước mắt vị này, hoàn toàn chính xác có tư cách nói lời như vậy. Nạ xì liền phản ứng đầu tiên đi qua, hít sâu một hơi về sau, hướng về ma tộc thiếu nữ túi đầu. Sẽ là đại nhân. Nạ xì đúng là cung kính hành lễ. Một tiếng này, tỉnh lại tất cả mọi người ở đây. Sẽ là đại nhân. Sẽ là đại nhân. Ản xì cùng dĩa cùng nạ xì một dạng, túi đầu hành lễ. Mà ở đây những người còn lại, bao quát giả lý đỉ ạ, sạn ngoài cùng bạ gì ở bên trong, thì là toàn bộ đều cùng nhau một chân quỳ xuống. Gặp qua sẽ lạ đại nhân. Chỉnh chỉnh tề tề cung kính tiếng tê làm cho cả tiệc tối không khí đều trở nên trang nghiêm. Một bên, xìn liền nhìn ngộ. Xệ lạ. Cái tên này, chính mình giống như ở nơi nào nghe qua bộ dáng Xìn có loại dự cảm không tốt, mà bị đám người hành lễ Bị đám người gọi là sẽ là ma tộc thiếu nữ thì là lắc đầu, lơ đếnh lên tiếng. Được rồi, không cần đa lễ, ta chính là đến tùy tiện nhìn xem mà thôi. Nói, sẽ là đầu ngón tay dương lên, một cỗ mịt mờ ma lực ba động mà ra, hóa thành một cỗ không thể xem lực lượng, tác dụng tại trên thân tất cả mọi người. Một giây sau, ở đây tất cả một gối quỳ xuống quý tộc đều bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng cho nâng lên, không tự chủ được đứng người lên, ngay cả túi người vương thất một đoàn người đều không bị khống chế thẳng lên thân. Làm cho tất cả mọi người sắc mặt động dung. Xin cũng là như thế. Vẹn vẹn là đối phương lộ chiêu này cũng đã là để hắn hiểu được. Cái này ma tộc thiếu nữ, tuyệt đối là rất khủng bố rất khủng bố cái chủng loại kia người. Trên thực tế cũng là như thế. Cẩn thận một chút. Nạ xỉ thanh âm không để lại dấu vết chui vào xỉn trong hai. Tại trước mặt người này người cũng không thể quá tùy tiện. Không phải vậy, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vì cái gì đây? Đáp án, nạ xỉ nói ra. Nàng là ở trong ma giới có được lớn nhất lãnh địa, mạnh nhất thế lực cùng cao nhất thực lực trí tôn, cũng là lục đại ma nhân đứng đầu. Trong lịch sử, cái thứ nhất đản sinh ma tộc chính là nàng, nàng cũng là đã từng ma vương bên người thụ nhất tín nhiệm, có năng lực nhất ma nhân. Tại ma vương mất đi hiện tại, ma tộc chính là nàng tại một tay quản chế cùng quản lý, cùng thần tộc cùng nhân tộc ký kết hòa bình, đề sướng tam tộc chung sống người đồng dạng là nàng, ngay cả còn lại 5 vị ma nhân đều lấy nàng cầm đầu, nghe theo nàng điều khiển. cho nên Nàng là ma tộc chân chính đỉnh điểm, người xương, nguyện ma. Nói cách khác, đây chính là một cái tại ma tộc bên trong được hưởng lấy địa vị trí cao vô thượng lênh tụ. Nếu không, vương quốc quý tộc lại vì sao cần đối với đối phương cung kính như thế cùng kính sợ. Chính là bởi vì đó là cái ở trong ma giới nói một không hai trí tôn, không người có thể chống lại. Cái thân phận này cùng địa vị, tuyệt đối so với nhân giới một nước tri vương cao hơn nhiều. Dù sao, nhân giới có rất nhiều quốc gia. Vương quốc Mỹ chặt cũng bất quá là bên trong một cái mà thôi, làm sao có thể đủ hơn được thống lĩnh toàn bộ ma giới người. Chớ nói chi là, ma tộc thực lực tổng hợp vốn là tại thần tộc cùng nhân tộc phía trên, tại ma vương còn tại thế thời điểm, thần tộc cùng nhân tộc liên thủ mới khó khăn lắm là có thể cùng chống cự mà thôi. Hiện tại, ma vương mặc dù qua đời, nhưng trí cao thần cũng đã ẩn thế, dũng giả càng là sớm đã thọ hết chết giả, thần tộc cùng nhân tộc cho dù liên thủ, thực lực tổng hợp vẫn là phải yếu tại ma tộc. Bởi vậy. Ma tộc chí tôn giáng lâm, đối với một nước mà nói, không khác thần minh giáng thế. Nếu không phải bởi vì mỉ chặt vương thất đều là dũng giả hậu duệ mà nói, bình thường vương tộc gặp được vị này ma tộc chí tôn, chỉ sợ đều được quỳ xuống hành lễ. Bằng không, đối phương không cần xuất động toàn bộ ma tộc, chỉ cần bằng vào sức một mình, liền có thể đem toàn bộ quốc gia đều phá hủy. Cho nên, không ai dám vô lễ, lại không người dám thất lễ. Dạng này sẽ là liền chậm rãi di chuyển bộ pháp. Giày cao gót rơi xuống đất âm thanh là rõ ràng như thế. Cuối cùng, sẽ là đi tới một người trước mặt. Người chính là Xỉn A. Sẽ là mở to một đôi sáng tỏ đôi mắt, nhìn chằm chằm Xỉn, giống như là muốn đem nó xem thấu đồng dạng, mang theo mê người lòng say dáng tươi cười, mở miệng như thế. Không sai, mặc dù đẳng cấp rất thấp, nhưng ma lực cùng kỹ năng lại khoa trương mạnh, thậm chí còn ẩn giấu đi thứ gì lá bài tẩy bộ dáng, khó trách đứa bé kia sẽ đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Nghe được câu này, Xỉn liền hiểu. Chính mình, bị trước mắt cái này ma tộc trí tôn cho xem thấu thực lực. Đối phương tuyệt đối có được so mát cấp xem xét càng mạnh quan chắc loại kỹ năng. Xin cũng cảm giác chính mình mọi chuyện đều tốt như bị đối phương cho nhìn thấu, chỉ sợ, trừ kỹ năng độc hữu, kỹ năng đặc thù cùng ngay tại trong phong ấn thánh kiếm bên ngoài, mình tại nơi này cái ma giới trí tôn trong mắt đã không có bí mật. Về phần người khác, lúc này cũng kịp phản ứng. Nhìn xem sẽ là không che giấu chút nào đi thẳng tới xỉn trước mặt chẳng cảnh, bọn hắn minh bạch một sự kiện Đó chính là, vị này, hoàn toàn chính là hướng về phía xin tới. Sẽ là đại nhân, xin hỏi ngài. Ản sỉ liền có chút kinh ngạc lên tiếng. Nạ sỉ thì đã bất động thanh sắc đi tới xin bên người, nhìn xem sẽ là trong mắt không khỏi hiện hiện có chút cảnh giác. Không có cách, vị này không phải thường nhân. Nếu như nàng thật muốn đối với xin làm những gì, chỉ sợ, ở đây không có một cái nào có thể ngăn cản. Nghĩ tới đây, nạ sỉ liền đã theo bản năng tới gần đến xin bên người, một bộ muốn cùng nó kể vai chiến đấu bộ dáng. Những cử động này, có lẽ chỉ là nạ xì vô ý thức ở giữa lầm ra, có thể rơi vào người khác trong mắt, vậy liền đáng giá cân nhắc. Xem ra tiểu tử ngươi có thiên vận à, thế mà ngay cả vương quốc trí bảo đều đứng tại bên cạnh ngươi sao. Sẽ lã liền lông mày nhíu lại, giống như cười mà không phải cười. Nạ xì. Ria vội vàng hoán nạ xì một tiếng. Ngay cả ản xì đều hướng về nạ xì làm cái nháy mắt, để nàng lui ra. Bọn hắn lo lắng nạ xì sẽ mạo phạm sẽ lạ. Đến lúc đó. Vương quốc tình cảnh liền phiên thoái. Đáng tiếc, nạ sĩ lại là tựa như không có nghe thấy một dạng, tiếp tục đứng tại xìn bên người. Cái kia kiên định không thay đổi bộ dáng, làm cho tất cả mọi người nỗi lòng phức tạp. Sẽ là cũng kinh ngạc từng cái. Nhưng ngay sau đó, vị này ma tộc chí tôn cả cười. Được rồi, đừng ngạc nhiên, thiếp thân không phải tìm đến tiểu tử này phiền phức. Sẽ là phất phất tay, bỏ đi đám người lo lắng. Cái kia sẽ là đại nhân chuyến này đến tột cùng là vì ản sĩ thật không có triệt để yên tâm. Có chút do dự, lại có chút thăm dò tính giống như hỏi thăm lên tiếng. Sẽ là không có ngay đầu tiên bên trong trả lời, chỉ là cười nhạt nói một câu. "Không có gì, chính là đến cảm tạ một chút cái này gọi xỉn tiểu ca, chiếu cố muội muội của ta mà thôi." Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao biến sắc. "Muội muội?" Cái từ ngữ này đại biểu cho chính là cái gì, tất cả mọi người rất rõ ràng. Dù sao, có thể bị sẽ là gọi là muội muội người, chỉ có năm cái đó chính là ma tộc mặt khác năm vị ma nhân còn không ra sao nha đầu sẽ lã liền chuyển hướng một cái phương hướng nữ khí bắt đầu trở nên có chút tức giận mọi người nhất thời theo bản năng nhìn lại sau một khắc mọi người thấy một đạo thân ảnh tiểu tiểu quả nhiên là ngươi a sẽ là tỷ e sẽ liền rất là bất đắc dĩ xuất hiện trong giọng nói tràn đầy oán niệm nhìn xem cái này đáng yêu tiểu nha đầu đám người hai mặt nhìn nhau kỳ thật không ít người đều biết e sẽ tồn tại Bởi vì bọn hắn một mực tại chú ý xỉn, cho nên rất rõ ràng xỉn bên người thường thường đều sẽ đi theo một cái đáng yêu đến phá trần tiểu nha đầu. Nhưng bọn hắn cũng không biết tiểu nha đầu này là ai. Chỉ có vương thất đám người, nhìn xem mẹ e sét, tựa như đột nhiên nhớ ra cái gì đó đồng dạng, khít vào một hơi. Nạ sĩ cũng ở trong đó. Lần trước, nạ sĩ liền đã cảm thấy ẹ e xét hình tượng, chính mình tựa hồ đang chỗ nào nghe nói qua. Cho đến giờ phút này, nạ sĩ mới rốt cục nghĩ tới. Nghe nói. Lục Đại Ma Nhân bên trong em gái út là một cái thích ngủ long tộc, quanh năm đều sẽ đợi tại lãnh địa mình trong pháo đài ngủ say. Cho nên gặp qua vị này Ma Nhân đích xác rất ít người. Vị này Ma Nhân cũng cơ bản sẽ không xuất hiện trước mặt người khác, trong cổ sự vụ đều là giao cho thủ hạ đi xử lý, vô cùng thần bí. Mười năm trước, bởi vì kỳ ly ẩn sự tình, đối phương ngược lại là xuất hiện qua một lần. Mà theo gặp qua người của nàng miêu tả, vị này Ma Nhân chính là một cái ôm gối đầu đáng yêu tiểu nữ hài. Không sai. Vị này ma nhân chính là Long ma ẹ e xẹt. Lục đại ma nhân bên trong em gái út liền xuất hiện ở nơi này. Đồng thời, liền ở tại xỉn trong nhà. Trường 307 trên mặt cười hì hì, trong lòng mở mở tờ. Giờ khắc này, không ít người đầu đều là trống không. Tại trong đầu của bọn hắn, tới tới lui lui đều chỉ có như vậy mấy câu đang văn vọng. Tiểu nữ hải kia chính là lục đại ma nhân bên trong Long ma. Long ma tại vương quốc chúng ta bên trong. Hơn nữa còn là tại trong vương đô. Nàng vẫn luôn cùng mạo hiểm giả kia cùng một chỗ, còn va ở trong nhà hắn. Vì cái gì? Một đám các quý tộc liền ngu ngốc như vậy nghĩ đến, nhìn xem, nửa ngày đều không có có thể lấy lại tinh thần. Nhất là một chút âm thầm đối với xỉn có chỗ tính toán quý tộc, lúc này trong lòng càng là một trận hãi nhiên. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, nếu như bọn hắn thật xuất thủ, cũng đác tội xỉn, thậm chí là tổn thương xỉn, cái này một mực cùng ở bên người xỉn ma nhân đến tột cùng sẽ làm ra sự tình gì tới. Đây chính là ma nhân A. Ma vương tạ thế về sau, cái này lục đại ma nhân chính là ma tộc đỉnh tiêm chiến lực. Có thể nói, vương quốc căn bản không thể treo vào ma nhân, thậm chí cả nhân tộc đều không thể treo vào một vị ma nhân. Một khi ma nhân xuất ra bản lĩnh thật sự, muốn hủy diệt một quốc gia, căn bản chính là vài phút sự tình mà thôi. Vừa nghĩ tới chính mình đắc tội đối phương hậu quả, không ít tâm tư không tinh khiết quý tộc liền trong lòng một trận run rẩy. Ngay cả bạ gì cùng lìm dồ đều là như vậy. Sao lại thế? Bà gì cứ như vậy nỉ non. Đáng chết. Lìm dồ càng là một trận hoảng sợ, sợ hãi một hồi. Vì cái gì một cái nho nhỏ mạo hiểm giả, thế mà lại có long ma ở bên người đi theo. Là nơi nào sai lầm sao? Điên rồi. Không thể tin được đây hết thảy các quý tộc liền trong bóng tối thoá mạng, run rẩy. Vương thất đám người cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Người này. Diễu nhìn xem xỉn, mặt mũi tràn đầy phức tạp. Ản xì triệt để trầm mặc. Chỉ có nhìn xem xìn ánh mắt là như vậy không thích hợp. À lì đi à cùng sạn lại thì quỳ một chân xuống đất, căn bản không biết đang suy nghĩ gì. Về phần nạ si, nhìn ẹ e xét một chút, lại nhìn xìn một chút, trong lòng hoàn toàn nói không rõ ràng là cái gì càng thụ. Liên xem như nàng đều không nghĩ tới, ẹ e xét thế mà chính là Long Ma. Mà xin lại một mực mang theo cái này Long Ma, cùng Long Ma cơ hồ là đồng tiến đồng xuất quan hệ. Nạ si thật muốn hảo hảo hỏi một chút hắn, đến cùng là ai cho ngươi lá gan lớn như vậy? Giám giống mang theo tiểu hài tử dạo phố tản bộ một dạng mang theo một ngụm long tức liền có thể bước hơi hải dương long tộc chi vương. Chẳng lẽ, hắn có thể thuần phục ạ đồn hắc long cũng là bởi vì bên người có long ma quan hệ sao? Nạ si nhịn không được nghĩ như vậy. Chắc hẳn, sau đó, rất nhiều người cũng đều sẽ nghĩ như vậy a. Nhưng bây giờ, ý nghĩ của bọn hắn, không có quan hệ gì với xìn. Xìn chỉ có một câu mở mở tờ muốn nói đi ra. Mặc dù hắn bao nhiêu đoán được ẻ xét thân phận. Nhưng thật cứ như vậy ở trước mặt biết được tiểu nha đầu này thân phận chân thật, hắn vẫn là không nhịn được thầm nghĩ một tiếng ngọt tào. Dù sao, ma tộc như nhất nhóm trong sáu người một cái lại là như thế một cái cả ngày hao chính mình lông dê, để cho mình táng ra bại sản đều được mua cho nàng đắt đỏ món điểm tâm ngọt tiểu nha đầu, xin thật là rất không muốn thừa nhận. Có thể sự thật chính là như vậy. Sẽ là liền khi nhìn đến ẹ xẹt về sau trong lòng vui mừng, lại là vui sướng, lại là sinh khí giống như lên tiếng. Tốt ngươi cái ẹ xẹt thế mà thất tỉnh mà lại tỉnh lại thời điểm còn ai cũng không có thông tri một người vụng trộm chạy đến nhân giới bên trong đến hại tất cả mọi người cho là người còn tại trong thành bảo đi ngủ tỷ tỷ có thể không nhớ rõ có đem người dưỡng thành người như vậy sẽ lã liền thay đổi ngữ khí không còn giống vừa mới như vậy tràn ngập cao cao tại thượng cảm giác mà là trở nên như cùng ở tại đối mặt người thân nhất người nhà đồng dạng một bên quát lớn một bên lại duỗi ra tay tựa hồ định đem e sẽ ôm tới đáng tiếc e sẽ không cần suy nghĩ trực tiếp một cái lắc mình tránh đi sệ lạ tay sệ lạ tỷ quả nhiên là tới tìm ta sao e xét rất là bất mãn nói nói cách khác có người tại cho ngươi mật báo sao nói e xét chuyển qua ánh mắt nhìn về phía đi theo sệ lạ cùng đi dạ xin tạ chủ nhân ta dạ xin tạ sắc mặt cứng đờ kéo ra một cái cực kỳ khó coi dáng tươi cười cũng chuẩn bị giải thích nhưng mà e xét căn bản không cho hắn cơ hội như vậy nếu bán ta vậy ngươi phải làm dễ chịu phạt chuẩn bị tâm tư a ẹ xét chừng mắt về phía dạ xin tạ. Là, dạ xin tạ còn muốn giải thích, nhưng nhìn đến ẹ xét cái kia không thể nghi ngờ bộ dáng, lập tức không có tính tình, chỉ có thể vẻ mặt cầu xin rủ xuống đầu. Đường đường một kẻ ma tộc cán bộ, đúng là giống như thế bị chấn áp đến xích sao, chỉ làm cho một đám các quý tộc cảm thấy vô cùng không thực tế. Nhưng, lại cảm giác không thực tế, đây cũng là hiện thực. Ngươi vụng trộm chạy đến, còn không biết xấu hổ trách người khác. Sẽ là chống nạnh, một mặt tức giận. Nếu như bị cái khác bọn tỷ muội biết, khẳng định sẽ trách ngươi, ẹ e sẹt chan. Ta mới mặc kệ, ta thích đi nơi nào liền đi nơi đó, các tỷ tỷ đều quá bá đạo, dựa vào cái gì trông coi ta. ẹ e sẹt nhíu chặt lên lông mày, cũng cường điệu nói, còn có, đã nói bao nhiêu lần rồi, không cho phép tại tên của ta trước mặt thêm chữ chan. Hi hi, vẫn là như vậy ưa thích giả người lớn, nhưng cái này cũng không có biện pháp à, mặc kệ bao lâu, tại tỷ tỷ trong mắt, người mãi mãi cũng là tỷ tỷ ẹ e sẹt chan sẽ là cơi tùng tìm nói tốt tranh thủ thời gian cùng tỷ tỷ trở về đi nếu như bị thần tộc những gia hỏa đáng ghét kia biết người tự tiện chạy tới nhân giới các nàng lại muốn tới tìm ta hoàn trách vậy liền để các nàng phàn nàn e sẽ hừ lệnh một tiếng nói xảy ra phiền vãi liền thúc giục chúng ta tới nhân giới xử lý giải quyết tốt hậu quả không có xảy ra chuyện thời điểm vừa hận không được chúng ta vĩnh viễn đợi tại ma giới những cái kia thần tộc ngu xuẩn đến tột cùng đem chúng ta xem như cái gì rồi không có cách nào a Ezechan, lực lượng của chúng ta đối với nhân giới tới nói cuối cùng vẫn là quá mức cường đại, thần tộc khẳng định không hy vọng nhìn thấy nhân giới thỉnh thoảng xuất hiện quốc gia bị chúng ta tiêu diệt sự tình nha. Sẽ là vừa nói để chung quanh các quý tộc cảm thấy sợ ngữ, một bên mới thản nhiên nói, còn có, ngươi lâu như vậy mới tỉnh lại một lần, mỗi lần tỉnh lại cũng không lâu lắm lại sẽ chạy tới đi ngủ, các tỷ tỷ cùng thuộc hạ của ngươi muốn gặp ngươi một mặt cũng khó khăn, hiện tại thế mà còn vụng trộm chạy tới nhân giới. Ngươi nhận tâm để cho chúng ta tại ma giới lo lắng xuống sao. Chính các ngươi mù sốt ruột, đâu có chuyện gì liên quan tới ta à. E-set rất không nói tình lý mà nói, tóm lại ta ở chỗ này rất tốt, không cần tỷ tỷ lo lắng, tỷ tỷ hay là tranh thủ thời gian về ma giới đi thôi. Nghe vậy, sẽ la nhìn chằm chằm E-set, vài giây đồng hồ đằng sau đột nhiên che mặt ngồi sống xuống. Ô ô ô, E-set tran rốt cục tiến vào phản nghị kỳ, không cần tỷ tỷ, ô ô ô. Cái này ma giới trí tôn thế mà khóc lên cái này tất cả mọi người ở đây lập tức toàn bộ nhìn ngộ, đừng nói là người khác, chính là xin đều choáng váng. cái này này làm sao liền khóc đâu? Xin một mặt một bước, nhưng khoan hay nói, như thế một cái vưu vật đại mỹ nữ, thế mà giống như thế ngồi sụp ở dưới mặt đất khóc, thật sự là ta thấy mà yêu, khiến cho lòng người đau. chỉ ít ở đây các nam nhân là thấy trong nội tâm thương yêu không dứt, hận không thể tiến lên an ủi một thanh, chỉ có e xét hay là bộ kia lãnh đạm vô tình bộ dáng. Đừng giả bộ khóc, sẹt là tỷ, Ẹ e sẹt thản nhiên nói, mỗi lần đều giả khóc, ngươi cũng không chê mệt sao. Ô ô ô ô, sẹt lã lập tức khóc đến càng thương tâm, giống như thật bị ẹ e sẹt cho thương tổn tới đồng dạng. Tất cả mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau. Xin cũng khỏe miệng giật một cái, căn bản không biết nên làm ra phản ứng gì. Ngay cả ẹ e sẹt cũng bắt đầu nhức đầu. Nhờ ngươi đừng khóc, tỷ tỷ. Ngay sau đó, ẹ e sẹt chỉ có thể bất đắc dĩ tiến lên, đem tỷ tỷ của mình cho kéo lên. Tỉ tỉ thế nhưng là ma tộc chí tôn, có thể hay không đừng như thế tính trẻ con. E xét lời nói này, cũng coi là tận tình khuyên bảo. Đối với cái này, sẽ là chỉ là nâng lên một tấm khóc đến lê hoa đái vũ đẹp đẽ khuôn mặt, mân mê miệng lên tiếng. Cái kia e xét chan có theo ta hay không về nhà. Dạng như vậy, đơn giản tựa như là nũng nịu. Xin đều nhanh không có mắt thấy. Ngược lại là chung quanh những nam nhân kia, nhìn xem như thế một cái vư vật, như thế một cái ma tộc chí tôn giống như vậy nũng nịu. Từng cái chỉ cảm thấy chân có chút mềm, trong lòng càng là có cỗ tà hỏa đang bốc lên. Nếu như không phải là bởi vì trước mắt cái này ma tộc thiếu nữ thực sự quá mạnh, thân phận thật đáng sợ, hiện trường kia tất cả nam nhân đều sẽ vì nàng điên cuồng a. Dạng này một cái hại nước hại dân chủ, may mắn không phải người bình thường, nếu không tuyệt đối sẽ để rất nhiều nam nhân tranh bể đầu, thậm chí bởi vậy kích phát vô số mâu thuẫn cùng tranh đoạt. Duy chỉ có ệ e sét hay là bộ dáng kia. Ta thật không muốn trở về, sẽ là tỷ. Ế sẽ không thể làm gì giống như mà nói, trở về cũng chỉ bất quá là đang ngủ mà thôi, ngươi liền để ta làm điểm mình thích sự tình đi. Có thể nhìn ra được, Ế sẽ cũng là bị các tỷ tỷ của mình yêu chiều quá mức, bảo hộ quá mức, cho nên rất muốn làm điểm cùng trước kia khác biệt sự tình. Ưa thích sự tình. Sẽ là liền hít mũi một cái, trừng mắt nhìn, sau đó mới đột nhiên nói, ngươi chỉ ưa thích sự tình, chính là đi theo tên nhân loại này bên người. Sẽ là nhìn về hướng xịn. Xịn không biết nói cái gì cho phải. Bởi vì, hắn rõ ràng có thể nhìn thấy sẻ lạ tại nhìn mình long long, tựa như tại trừng mắt một cái cướp đi nàng yêu mến nhất bảo bối tội nhân. Không, không chỉ có là sẻ lạ mà thôi, ngay cả nạ xi si đều tại trừng mắt xìn. Chỉ bất quá, nạ xi si ánh mắt cùng sẻ lạ khác biệt, giống như là đang nhìn một cái có đam mê đặc thù tử trạch, trong mắt tràn đầy tức giận. Xin thật rất muốn nói. Chính nàng muốn đi theo ta, quan ta mau sự a. Đơn giản. Thế nhưng là, một màn này... Rơi vào những quý tộc kia trong mắt, ý nghĩa lại khác biệt. Bởi vì, đây là một kiện chuyện rất đáng sợ. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa xỉn phía sau có một cái ma nhân, thời thời khắc khắc đều tại bên cạnh hắn, che chở lấy hắn. Sự thật này, làm rất nhiều người đều tim đập rộn lên, khiếp sợ không thôi. Đặc biệt là bạ gì cùng lìm rộ, đều nhanh đem đầu lưỡi của mình cho cắn đứt Hết lần này tới lần khác, ẹ e sẽ hoàn toàn không hiểu được che giấu. Không sai, ta muốn đi theo hắn. E-set 10 phần thản nhiên nói, ta đối với hắn tương lai rất có hứng thú, càng đối với hắn tương lai sẽ làm ra sự tình gì cảm thấy rất có hứng thú, càng cảm thấy hứng thú chính là hắn có thể cho thế giới này mang tới biến hóa, cho nên, ta muốn đi theo hắn. E-set lời nói này, làm cho sệ là cũng vì đó trầm mặc. Những người còn lại càng là đã chấn kinh đến chết lặng, hoàn toàn không biết nên làm ra phản ứng gì tương đối tốt. Chính là dạ xin tạ bọn người, nhìn xem xỉn ánh mắt cũng bắt đầu sinh ra biến hóa. người này. Thế mà có thể làm cho mình nhà tiểu chủ nhân coi trọng đến loại tình trạng này sao? Tất cả mọi người liền đều bởi vì trước mắt phát triển, rơi vào trầm mặc. Cuối cùng, sẽ là đứng lên. Đã như vậy, liền để ta cũng ở nơi đây quấy dày một đoạn thời gian đi. Sẽ là không để ý người khác đột ngột ngừng hô hấp, nhìn về hướng xỉn. Có thể làm cho muội muội của ta để ý như vậy, ta nghĩ ngươi nhất định có chỗ gì hơn người a. Liền để ta cũng tới hơi quan sát một chút đi. Sẽ là làm ra dạng này tuyên ngôn. Xin rất muốn nói không được. Nói đùa, ai muốn bên người nhiều như thế một cái như bức cầm ẩm cuồng nhìn lên A. Còn quan sát. Quan sát em gái ngươi đi A. Ngươi cũng rất yêu thương nàng không phải sao. Ta xin chính là ưa thích nói với người khác không. Xin lập tức liền chuẩn bị trở về đối. Chỉ là, nạ xí lại tại bên cạnh kéo hắn lại. Đối với hắn lắc đầu, tựa hồ là thật không muốn chọc giận sẽ là dáng vẻ. Xin có thể không quan tâm sẽ là cảm thụ. Nạ xì cùng vương quốc này người không thể được. thấy thế. thế Xin còn có thể nói cái gì đó. Chỉ có thể trên mặt cười hì hì, trong lòng tiếp tục mở mở tờ. Trường 308 ra liền cùng ngươi đòn khiêng lên. Tối nay trận này tiệc tối, nhất định sẽ trở thành doanh động toàn bộ vương đô chuyên kỳ. Một tên tử tức phong tức tiệc tối mà thôi, kết quả lại là chẳng những có vô số công tước cùng hầu tước có mặt, thậm chí còn có vương thất toàn thể cùng một chỗ đại gia quan lâm, cái này đã đủ để gây nên doanh động. Thế nhưng là, cùng phía sau ra sân hai vị kia so sánh, đây cũng là trò trẻ con. Nguyệt ma, long ma, lục đại ma nhân bên trong hai vị, ma giới trí tôn cùng long tộc vương giả, thế mà cùng nhau tại trận này trên tiệc tối hiện thân không nói, còn tiến vào nhà bệnh, như vậy một kiện chuyện không thể tưởng tượng nổi, chỉ sợ chẳng những phải vương đô hoành động, toàn nhân giới đều được hoành động. Thậm chí ngay cả thần giới cũng có thể bị kinh động, bởi vậy làm ra một chút hành động đến, vậy cũng nói không chừng. Dù sao, tham gia lần này tiệc tối các quý tộc tại sau đó vẫn luôn ở vào một cái ngơ ngơ ngác ngác trạng thái mai cho đến tiệc tối kết thúc, vừa rồi mang theo không biết là kích động hay là lòng thấp thỏm bất an tình, rời đi nhà bếp. Về phần sẽ lạ, vẫn thật là lưu lại. Chỉ là, cái này tựa hồ đưa tới ẹ xét bất mãn. Ẹ xét liền muốn đem vị tỷ tỷ này cho chạy trở về. sẽ lạ tỷ rõ ràng là người bận rộn, vì cái gì có thời gian lưu tại nơi này giận dỗi à. Ẹ xét rất là buồn bực. Ta mặc kệ, dù sao ẹ xét chan không theo ta đi mà nói, vậy ta cũng không đi. Sẽ là vẫn thật là một bộ giận dỗi dáng vẻ. Hai tỷ muội này ngay tại sân nhà bên trong trực tiếp cái lột lên, để một bên giả xin tạ, lịt các loại ma tộc đều cười khổ không thôi. Ma thân là lần này tiệc tối người chủ sự, xin thì là bị nạ sĩ các loại người trong vương tộc kéo đến một bên. Các ngươi thật đúng là muốn cho nàng lưu tại ta cái này a? Xin cũng rốt cục có cơ hội hướng nạ sĩ bọn người biểu thị bất mãn. Nếu như không phải nạ sĩ ngăn cản, vừa mới, hắn tuyệt đối sẽ đem sệ là chạy trở về không quan tâm nàng có phải hay không ma tộc đỉnh điểm, ma giới chi tôn, dù sao có ẹ sẽ đứng tại phía bên mình, xỉn cũng không tin nàng thực có can đảm ở chỗ này nháo sự. Nhưng vương tộc bọn người khẳng định thì không muốn thấy sẽ lạ tại trong vương đô báo nổi. Cho nên, bao quát nạ si ở bên trong, tất cả mọi người là một mặt bất đắc dĩ. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn cự tuyệt sao? Dĩa liền cười khổ nói, đây chính là sẽ lạ đại nhân, lục đại ma nhân đứng đầu, nếu là chọc giận nàng không cao hứng. Vương đô thậm chí là vương đô liền xong rồi. Đây là đám người lớn nhất kiên kỵ. Ngay cả ản xì đều là một bộ không thể làm gì bộ dáng. Sẽ là đại nhân bất quá là muốn mang muội muội của mình trở về, mà lại cũng chỉ là sống nhờ một đoạn thời gian mà thôi, không đáng vì chút chuyện nhỏ này đắc tội nàng. Ản xì vô xin bà vai, cảm khái nói, ngươi cũng đừng không biết đủ, có thể làm cho ma giới trí tôn vào ở trong nhà mình. Đây chính là thiên đại vinh quang cùng ỷ vào, trải qua hôm nay chuyện này về sau. Tin tưởng vương quốc đối với ngươi đánh giá sẽ một lần nữa lật đổ. Chỉ ít, ản xì liền đã đẩy ngã trước đây đối với xìn đánh giá. Hắn cho là mình đã đầy đủ coi trọng xìn, thật là hoàn toàn không nghĩ tới, xìn sẽ cho hắn lớn như vậy một kinh hỉ. Dù sao, ảnh sĩ là rất muốn hỏi hỏi một chút, xìn đến cùng là thế nào đem lục đại ma nhân bên trong ẩn sâu nhất trốn tránh lao hút cho lửa gạt đến tay. Khu khu, là tạo mối quan hệ. Ma băng vào xìn phía sau có ma nhân chuyện này, từ nay về sau cho dù là cả nhân tộc muốn làm hắn, đều được hảo hảo cân nhắc một chút mới được. Tại đã không có dũng giả, chí cao thần cũng ẩn thế hiện tại, có thể cùng ma nhân địa vị ngang nhau chỉ có thần giới tam đại nữ thần, bằng vào nhân tộc lực lượng, đã không có cách nào chống cự ma nhân. Bởi vậy, ản xì chính mình cũng cảm thấy, giống như mình nên hảo hảo tiêu hóa sự tình hôm nay, ngẫm lại tiếp xuống nên làm như thế nào, lại nên đối với xỉn khai thác thái độ gì tốt nhất. Về phần trước mắt mà nói, chỉ có thể tận lực ổn định sẽ là, Yên tâm đi. Nạ si liền cũng mở miệng, nhìn chăm chú lên xỉn, như vậy trình bày. Cùng gần như không trước mặt người khác hiện thân long ma điện hạ khác biệt, sẽ là đại nhân làm ma tộc Chí tôn, ma giới lãnh tụ, ma tộc bên trong sự vụ lớn nhỏ cơ hồ đều là do nó một tay xử lý, ngay cả cùng thần tộc cùng nhân tộc ở giữa liên hệ đều là sẽ là đại nhân đang làm, còn lại ma nhân hoặc là rất làm theo ý mình, hoặc là chỉ phụ trách trong lãnh địa mình sự vụ, cho nên... Sẽ là đại nhân khẳng định không có nhiều thời gian có thể lãng phí ở ngươi nơi này. Đây là lời nói thật. Chàng nói, lấy sẽ là địa vị cùng bận rộn trình độ, nàng sẽ chọn lưu lại, tạm thời sống nhờ ở chỗ này, cái kia ngược lại mới là một kiện chuyện kỳ quái. Xin có chút nghe ra nạ sỉ ám hiệu. Ngươi nói là, vị kia nguyệt ma sở dĩ sẽ chọn lưu tại ta cái này, khả năng ngay từ đầu chính là tính toán như vậy. Xin bao nhiêu minh bạch đạo lý trong đó. Ta là nghĩ như vậy. Nạ sĩ cũng không có phủ định, một bên gật đầu, vừa nói, căn cứ truyền ngôn, Sẽ là đại nhân là một vị rất có năng lực ma nhân, từ sinh ra bắt đầu liền thu hoạch được ma vương trình độ lớn nhất tin tệ, một mực trợ giúp ma vương quản lý ma tộc, tại tuyến đầu chỉ huy ma tộc cùng thần tộc chống lại, thu hoạch được lần lượt đại thắng lợi, ma tộc có thể một mực hung hăng như vậy để ép thần tộc cùng nhân tộc, vị này là không thể bỏ qua công lao. Nghe nói, Sẽ là đại nhân còn có một đôi đặc biệt tuệ nhãn, Không chỉ có thể xem thấu trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt tình hình chiến đấu, còn có thể xem thấu bất cứ người nào hư thực, không bị giả tượng làm cho mê hoặc. Nghe được nạ sĩ mà nói, xin lập tức hồi tưởng lại vừa mới nhìn thấy sẽ lạ thời điểm, bị sẽ lạ cho xem thấu loại cảm giác kia. Đôi kia phảng phất có thể xem thấu chính mình tất cả bí mật một dạng con mắt, xác thực làm cho người khác sâu ấn tượng. Mà có được năng lực như vậy cùng trí tuệ, vị này ma giới trí tôn tự nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ cáo kỉnh, giận dỗi. Như vậy bước đồng dự định lưu lại. Chứ phi, đây là đối phương vốn là dự định chọn lựa hành động. Ta muốn, sẽ là đại nhân sẽ đến nhân giới tìm kiếm Long Ma Điện Hạ, ngay từ đầu bản ý có phải là vì không để cho Long Ma Điện Hạ nhận nhân tộc dụ dỗ cùng lợi dụng, cho nên thật muốn đem nàng mang về à? Nạ sĩ có ý riêng giống như đưa ra. Nhưng ở nhìn thấy ngươi về sau, sẽ là đại nhân có lẽ phát hiện cái gì, cho nên mới lập tức thay đổi chủ ý. Đó cũng không phải không có sức thuyết phục Suy nghĩ ký một chút liền biết lấy sẽ là đầu não làm sao lại không biết ở chung được thời gian lâu như vậy làm nhiều năm như vậy tỷ muội ẹt sẽ tính cách đâu nàng khẳng định biết nên như thế nào mới có thể đem ẹt sẽ khuyên trở về cũng biết nếu là dùng đồng dạng phương pháp ẹt sẽ nhất định sẽ không ngoan ngoãn nghe theo nàng phân phó trở lại ma giới bên trong đi dưới tình huống như vậy sẽ là cuối cùng lại là không thành công mang đi ẹt sẽ ngược lại giống như là rất bị động đi theo muội muội của mình cùng một chỗ lưu tại nơi này điểm này đều không hợp logic lại nói Nếu sẽ là hiểu rất rõ hệ sẹt cô muội muội này là cái gì ca tính, vậy dĩ nhiên cũng biết, có thể làm cho hệ sẹt kiên trì như vậy lưu lại quan sát đối tượng, tuyệt sẽ không là bình thường tồn tại a Đã như vậy, sẽ là sẽ nghĩ triệt để xem thấu trong đó bí mật, đó chính là chuyện rất bình thường. Xin lập tức minh bạch nạ si muốn nói cái gì? Nạ si chính là muốn nói, xin thân phận, có lẽ đã bị phát hiện. Dù sao, xin mát cấp xem xét kỹ năng đều có thể phát hiện bị phong ấn thánh kiếm chân diện ngủ. Nếu là sẽ là có được vừa so sánh mát cấp xem xét kỹ năng càng mạnh tuệ nhãn mà nói, cái kia cho dù xỉn thanh kiếm phủ lấy tam trọng phong ấn, nàng đều là có thể phát hiện a Nói cách khác, ta bị nhìn xuyên đồ vật, so ta tưởng tượng còn nhiều à Xin lập tức cũng phiền muộn. Dựa vào là, làm sao cảm giác mình dũng giả này thân phận thỉnh thoảng đều sẽ bại lộ đâu? Có khó như vậy giấu sao? Khó như vậy giấu, khác bên trong nhân vật chính đến tột cùng là thế nào một mực giả heo ăn thịt hổ đó a thật coi người khác đều là nhược trí cùng vô năng a xin rất muốn ngửa mặt lên trời thở dài nhưng cùng lúc đó hắn cũng ý thức được không ổn cái này Nguyệt Ma là Ma tộc trí tôn toàn bộ Ma tộc lãnh tụ nếu như nàng đều phát hiện ta dũng giả thân phận vậy khẳng định đã bắt đầu hoài nghi thần tộc có phải hay không có trong bóng tối mưu đồ cái gì đi thời gian qua đi ngàn năm trên thế gian đã khôi phục hòa bình hiện tại thần tộc lại là không muốn người biết một lần nữa khởi động dũng giả triệu hoán đại nghi thức đem dũng giả triệu hòa tới Ở trong đó đến tột cùng ý vị chính là cái gì? Chẳng lẽ thần tộc dự định đối với ma tộc khai chiến sao? Cùng loại dạng này cân nhắc, nhất định đã xuất hiện tại sẽ là trong lòng. Cũng là bởi vì dạng này, xin mới không muốn bại lộ tự thân thân phận. Bằng không, một cái không tốt, tam tộc hòa bình là thật sẽ bị đánh vỡ. Nạ xì có lẽ chính là tại mịt mờ nhắc nhở hắn điểm này. Sẽ là đại nhân là vì ngươi mới lưu lại, mà không phải vì muội muội của nàng, khả năng này rất lớn. Nạ sỉ không để ý đến nạn sỉ cùng riêng một mặt kinh ngạc bộ dáng, rất trịnh trọng đối với xin nói. Nàng có lẽ còn tại cân nhắc làm như thế nào ứng đối ngươi đột nhiên xuất hiện này ngoài ý muốn lớn, cho nên mới muốn trước tiên đem ngươi đặt ở tầm mắt có thể bằng địa phương nhìn xem, ngươi phải cẩn thận một chút. Nếu là làm ra cái gì không quá thỏa đáng hành vi, để sẽ là coi là xỉn đối với ma tộc có hại, sẽ là rất có thể sẽ trực tiếp ra tay với xỉn. Cái này căn bản liền không phải một cái đưa tới cửa, để xin ôm bắp đuổi lại lao mà là một cái có khả năng uy hiếp trí mạng. Nếu là ngươi vừa mới cự tuyệt sẽ là đại nhân, sẽ là đại nhân rất có thể sẽ cho là ngươi là có cái gì việc không thể lộ ra ngoài không muốn bị ma tộc biết, càng thêm kích thích đến nàng cẩn thận thần kinh. Nạ xì si lúc này mới nói ra chính mình ngăn trở xin chân chính lý do. Bởi vậy, ta cho là ngươi tốt nhất cũng cẩn thận một chút, đừng tùy tiện làm loạn. Nghe vậy, xin trong lòng càng thêm mở mở tò không ngừng. Hóa ra đây là cho mình mời một cái đại gia trở về đúng không? con phải cẩn thận một chút đối đãi nàng, không có cửa đâu. tự cho là đúng chạy tới giám thị chính mình, chẳng lẽ còn muốn để chính mình tốt tính tốt đãi ngộ hầu hạ sao? đó là sự tình không có khả năng. sẽ lạ thật sao? rất tốt. ra liền cùng ngươi đòn kia lên. lúc này, xìn cũng không biết tại sẽ là cùng e xét nơi này, đồng dạng có một đoạn mịt mờ đối thoại đang tiến hành. ngươi cũng chớ làm loạn, sẽ lạ tỷ. e xét liền chăm chú nhìn chăm chăm sẽ lạ, như vậy nói. Người kia tạm thời là bị ta bảo bọc, ta không hy vọng sẽ lạ là tỷ làm ra cái gì chuyện quá đáng. Đúng vậy, ẹ e xét cũng có chút nhìn ra chính mình tỷ tỷ này dự định. Nạ si bọn người chỉ kiêng kỵ lấy xê lạ, lại là không biết, ẹ e xét đồng dạng không phải đồ đần, cũng không có tốt như vậy lừa dối. Tựa như sẽ lạ sẽ đương nhiên hiểu rõ ẹ xét một dạng, ẹ e xét tự nhiên cũng biết chính mình cái này tỷ tỷ là đức hành gì. Thế là, ẹ e xét mới có kiểu nói này. Xệ lạ đôi mắt có chút chớp động. Ai nha? xem ra chúng ta e sẽ chan hoàn toàn chính xác rất quan tâm tiểu tử kia đâu sẽ lạ nở nụ cười xinh đẹp nói nếu là như vậy vậy ta thì càng phải thật tốt xem hắn là người như thế nào hiện nhiên sẽ lạ cũng không có vì vậy thỏa hiệp thứ gì e sẽ thì là biểu thị nếu như chỉ là nhìn nói e sẽ thản nhiên nói nhưng nếu như sẽ lạ tỷ còn muốn làm những gì ta cũng không tính trơ mắt nhìn thật sao sẽ lạ thu liễm lại dáng tươi cười trầm mặc một hồi về sau trầm lặng nói một kẻ nhân loại mà thôi, không nghĩ tới có thể để ngươi để ý như vậy. hắn là cái người thú vị, cũng rất đúng khẩu vị của ta. E sẽ lườm sẽ là một chút, như vậy nói, ta chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, ta cũng là có thể có bằng hữu của mình. Lưu lại lời như vậy, E sẽ xoay người rời đi. Chỉ còn lại có Cela, cùng không lời dạ xin tạm một nhóm nhìn xem E sẽ bóng lưng, nửa ngày về sau mới cười khổ mà lên. Xem ra trước kia thật đem nàng quản được quá nghiêm a. Chương ba Long Long, nhà bếp túc trước cửa. Đến lúc cuối cùng một chiếc xe ngựa theo một trận xa luân âm thanh chậm rãi chạy mà đi. Lúc đêm nay phong thức tiệc tối tuyên cáo kết thúc, bể phun nước nước suối đã đình chỉ phun ra. Từng bàn xử lý cùng từng tấm bàn trắng cũng tại đám nữ bộ can bài cùng người hầu di chuyển bên dưới bị triệt hồi. Mà sẽ là thì là đã tiến nhập nhà bếp túc chủ quán, bị mời đến xa hoa phòng khách bên trong. Người ở chỗ này có xỉn, è e sét cùng dạ xin tạm một nhóm người. Lúc đầu vì vì ẩn mấy người cũng hẳn là ở. Nhưng các nàng tự hồ cảm thấy lấy chính mình thân là sống nhờ người thân phận, không nên huyên tân đoạt chủ, ở chỗ này quái giày xin cùng sẽ là gặp mặt, cho nên đều đã riêng phần mình trở lại riêng phần mình trong phòng. Đương nhiên, không huyên tân đoạt chủ là một cái lý do, càng quan trọng hơn lý do đại khái là bởi vì cùng hai vị ma nhân cùng ở một phòng, đối với các nàng tới nói, áp lực thực sự quá lớn a. Nhất là lũ mị dạ cùng lì ca, vốn là bởi vì sẽ lạ tới cửa cùng ở lại mà kinh hoàng không thôi. Đằng sau biết ẻ sẽ thế mà cũng là lục đại ma nhân một trong long ma lúc, càng là kém chút không có bất tình đi. Nguyên. Nguyên lai like ta vẫn luôn cùng long ma ở tại chung một mái nhà. Ta. Ta còn cùng long ma cùng một chỗ tiến vào phòng tám. Hai cái này tiểu nha đầu liền có chút không chịu nổi như thế kích thích sự thật, một bộ triệt để ngớ ngẩn bộ dáng. Để dạng này các nàng ở chỗ này cùng đi, cái kia thực sự quá làm khó các nàng. Cho nên, ân cùng tỷ ở mang theo hai cái này thiếu nữ cùng rời đi. Một nhóm các thiếu nữ là ở tại biệt quán, cách chủ quán có một khoảng cách, bình thường đi đường lời nói đại khái phải đi 10 phút đồng hồ mới có thể đến, cho nên cũng coi là cách rất xa. Nếu không phải như thế mà nói, một đám đợi gả khuê trung thiếu nữ sống nhờ tại một cái huyết khí phương cương trong nhà nam nhân, cái kia khó tránh khỏi sẽ truyền ra một chút nhàn thoại. Hiện tại, chủ quán bên này là chỉ có xin cùng ẹ e xét hai người tại ở lại. Chỉ bất quá, ở chỗ này chiêu đái sẽ là một đoàn người liền không chỉ là xin cùng ẹ e xét. Xin mời dùng trà. Chẳng biết lúc nào xuất hiện lạ sĩ ạ liền vì đám người đưa lên nước trà, đem một chén chén nước trà lần lượt đặt ở trước mặt mọi người, một bộ sắc mặt lạnh nhạt bộ dáng. Có thể sẽ lã lại chăm chú nhìn chằm chằm lạ sĩ ạ, ánh mắt từ vừa mới lạ sĩ ạ xuất hiện về sau liền không có lại rời đi qua. Tại sẽ là sau lưng, Dạ Xín ta đồng dạng sắc mặt cứng ngắc nhìn xem lạ sĩ, dạng như vậy, phảng phất thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Ngược lại là Chec Cumlit, một mặt không rõ ràng trò lắm. Hai mặt nhìn nhau, có vẻ như không biết là chuyện gì xảy ra. Nhìn xem dạng này một đám các ma tộc, Xin còn nhớ rõ, vừa mới bắt đầu thời điểm, biểu hiện của bọn hắn là tương đương ung dung. Nhưng là tại lạ xì ạ xuất hiện về sau, sẽ lạ cùng dạ xìn tạ phản ứng liền trở nên có chút ý vị sâu xa. Sẽ lạ là, là khi nhìn đến lạ xì ạ thời điểm trực tiếp sắc mặt đột nhiên thay đổi, hô hấp rồn rập, dạ xìn tạ càng là không chịu nổi, khi lạ xì ạ lúc xuất hiện, nó toàn thân chấn động kém chút không có ngay tại chỗ thất thố kêu thành tiếng. Ngược lại là lạ sĩ ạ, nhìn thấy ma tộc trí tôn cùng ma tộc cán bộ, chẳng những không có nửa điểm luống cuống, ngược lại từ đầu đến cuối đều dùng lấy bình tĩnh đến không thể bắt bẻ tư thái, ở bên cạnh cung cấp lấy phục thị. Cái này khiến xin trong lòng là một trận hoang mang, ẹ xét thì là vì đó trầm mặc, một câu đều không có nói. Hiện tại, xin cùng sẽ là đã ngồi đối diện nhau, ẹ xét cũng ngồi ở bên cạnh, dạ xín ta một nhóm là đợi tại sẽ là sau lưng để đưa lên nước trà lạ sỉ ạ đồng dạng lặng lặng trở lại xìn bên cạnh. Cho đến lúc này, sẽ là mới miễn cưỡng thu hồi ánh mắt. Người tự hồ có một cái rất đặc thù nữ bụt a, bệnh khanh. Sẽ là không biết là xuất phát từ dạng gì ý nghĩ, hít sâu một hơi về sau, nói ra lời ấy. Xin lông mày nhíu lại, liếc qua bên cạnh vẫn như cũ sắc mặt lạnh nhạt lạ sỉ ạ, chợt nhìn về phía xê lạ. Nguyệt ma đại nhân thật sự là nói đùa. Xin ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, đây không phải ta nữ bụt. Ta có thể không tin ma giới trí tôn lại không biết loại trình độ này sự tình A. Nghe vậy, sẽ lạ cười cười, không có phủ nhận. Nàng tự nhiên là biết đến, nữ bộc này không phải xin người. Nếu như ta không có nhớ lầm, nàng hẳn là cái kia gọi lẹ si à cửu ma tộc phái nữ bộc A. Sẽ là lời nói ra, chứng minh nó có nắm giữ lấy phương diện này tình báo. Là đã từng cựu ma tộc phái A. Xin đáp phi sở vấn bộ dáng. Vậy cái này đã từng cựu ma tộc phái ở chỗ nào? Sẽ là giống như cười mà không phải cười mà hỏi, thế mà đem trọng yếu nữ buộc lưu tại bệt khanh bên người, vị kia đã từng cựu ma tộc phái quan hệ với ngươi không ý ta. Đây chính là ngài hiểu lầm. Xin lắc đầu, làm như có thật mà nói, ta chỉ thấy qua nàng một hai mặt mà thôi, nói như vậy mà nói, không biết sẽ là đại nhân có thể hay không tin tưởng đâu. Gặp qua một hai mặt, sẽ là có ý riêng giống như mà nói, gặp qua một hai mặt người sẽ đem trọng yếu nữ buộc giao ra phụng dưỡng đối phương sao. Nói không chừng đâu. Xin lúc mai, có chút nghiêm túc giống như mà nói, có lẽ, người ta là nhìn ta dáng dấp đẹp trai, đáng tin cậy, cho nên mới làm như vậy, vậy cũng nói không chừng. Phốc thử, sẽ lã lập tức buồn cười nở nụ cười, nói, ngươi thật đúng là sẽ nói cười, bệnh khenh. Xin khoe miệng giật một cái, trong lòng có cố muốn đánh người xúc động. Mặc dù thật sự là hắn là cố ý nói khinh phù như vậy, nhưng lần trở lại này đáp hắn vẫn là nghe rất khó chịu. Ta khen ta chính mình dáng dấp đẹp trai. Kết quả ngươi lại nói ta đang nói giỡn. Đây là đang biến tướng nói ta xấu si à. Nếu không phải không biết đánh thắng được hay không cái này bức, xin đều muốn một bàn tay hô đi qua. Đương nhiên, một tắt này, khẳng định không phải hô ở trên mặt. Đối phương nếu là cái nam nhân, vậy dĩ nhiên là đến hô mặt, nhưng nếu là cái thiên kiểu bá mị đại mỹ nữ mà nói, đó chính là đến hô cái mông. Đừng hỏi vì sao, hỏi chính là ngỡ ngẩn. Ngay sau đó, xin cố nén mắt trợn trắng xúc động, rốt cục cắt vào chính đề. Ta nói, Nguyệt Ma Đại Nhân, ngài trăm công nghìn việc, khẳng định là cái người bận rộn, sẽ không phải thật muốn ở tại ta chỗ này à? Xin thẳng thắn đem chuyện này nói ra. Làm sao? Có vấn đề gì không? Sẽ là có chút điệu mẩy, bất động thanh sắc hỏi ra âm thanh. Chẳng lẽ ngài cảm thấy không có vấn đề? Xin nhìn thẳng đối phương, lập tức rất có thâm ý nói, vậy ngươi dám lấy Ma Vương cỡ lạ tỷ sệ danh nghĩa phát hệ, chính mình chỉ là bởi vì muốn cùng muội muội ở chung một chỗ cũng là vì muội muội mới làm như thế sao. Một câu, để sẽ là nụ cười trên mặt ngưng kết. Ngươi, dạ xín tạ cũng là biến sắc, vừa định tiến lên nói chút gì, liền bị ẹ e xét lăng lệ ánh mắt bức cho trở về. Người ta là nói như vậy a, sẽ là tỷ. ẹ e xét liền cũng thản nhiên nói, ngươi định làm gì đâu. Làm thế nào? Đó còn cần phải nói sao? Lấy ma vương danh nghĩa phát hệ, loại chuyện này, sẽ là là khẳng định không làm được. Nếu không, một khi vi phạm, Đó chính là tại bôi đen đã từng đi theo vương mặt mũi Lama vương khi còn sống thân tín Thụ nhất đến tin cậy ma nhân Sẽ là như thế nào lại làm loại này Bôi đen ma vương mặt mũi sự tình Thế là Ta phải nói Thật không hổ là người thần tuyển sao Sẽ là biểu lộ rốt cục trở nên trầm trọc lên Như vậy nói Đem chúng ta kính yêu ma vương giống như vậy đẩy ra ngoài Chẳng lẽ chơi rất vui Sẽ là câu nói này Có người có thể nghe hiểu Có người thì nghe không hiểu chí ít Dạ xin ta một nhóm là không biết cái gọi là người thần tuyển chỉ là cái gì. Nhưng nếu là biết xin thân phận chân thật người, vậy liền biết sẽ là chỉ đến tuột cùng là cái gì. Dù sao, xin là ở trong lòng nói thầm một tiếng quả nhiên. Thân phận của ta thật đúng là bị cái này nguyệt ma cho xem thấu. Cái này chứng minh nạ xin cho xin những cái kia lời khuyên đều chúng. sẽ lã liền không chỉ có là hướng về phía ẹ xẹt mà đến, hay là hướng về phía xin mà tới. Minh bạch điểm này, xin ngược lại bông lòng Bại lộ đều bại lộ. Hắn còn có thể như thế nào đây? Nên làm hắn đều đã làm, kết quả hay là bại lộ thân phận, vậy cũng chỉ có thể nói rõ là thiên ý như vậy. Đã như vậy, coi như sẽ là bởi vì việc này lựa chọn cùng thần tộc cùng nhân tộc khai chiến, khiến cho thần nhân ma tam tộc lần nữa triển khai cách ngàn năm chiến tranh, cái kia cũng không có quan hệ gì với xỉn. Xỉn đã làm đến hết lòng quan tâm giúp đỡ, không cần thiết vì chuyện này nhọc lòng. Hắn cuối cùng không phải người của thế giới này, cho dù thế giới này bị chiến hỏa bao phủ. Vậy hắn cũng sẽ không lại nói cái gì. Cho nên, ta chỉ là muốn nói cho sệ lạ đại nhân, ta cũng không phải cái gì tốt người có tính khí à. Xin cơ tùm tìm nói, ta là không biết sệ lạ đại nhân là thế nào đối đại ta tồn tại, lại là không phải cho là ta nhận biết muội muội của ngươi là có mưu đồ, nhưng ta kỳ thật rất không thích bị người cuốn vào chính trị trên võ đài, nhất là việc quan hệ tam tộc hòa bình đại võ đài. Xin ngụ ý rất rõ ràng, chính là tại nói cho sệ lạ, chính mình không có ý định làm cái gì chuyện đặc biệt. Cũng hy vọng người khác đừng bởi vì hoài nghi thứ gì liền đến quấy rầy cuộc sống của mình. Nếu không, nếu là ta vọng động, cái kia ma tộc cũng sẽ không quá dễ chịu, đúng không? Xin trong lời nói không chút khách khí, đã là tương đương rõ ràng. Cái này khiến dạ xin tạ, chạy cùng lì thánh mắt đều trở nên lạnh như băng đứng lên. Bởi vì, xin lời nói này, đã cùng uy hiếp không có gì khác biệt. Đối với cái này, ẹ e sẽ hay là không nói gì, mặt không thay đổi ngồi ở chỗ đó. Lạ si ạ cũng suy yếu tự thân cảm giác tồn tại, mặt mũi tràn đầy là nhạt. Ngược lại là sẽ lạ, giống như không nghĩ tới xỉn sẽ nói ra lời như vậy, nhìn thật sâu hắn một chút. Nàng cũng không cảm thấy xỉn phát biểu rất không biết tự lượng sức mình. Dù sao, sẽ là có đặc thù nhãn lực, nó bên hông cài lấy thanh kia thánh kiếm chân diện mụ, nàng xác thực đã hoàn toàn đã nhìn ra. Đáng tiếc, sẽ là không thể nhìn ra xỉn thánh kiếm toàn bộ lực lượng. Nhưng liền sẽ là thăm dò đến cái kia bộ phận lực lượng mà nói cái kia đã mạnh đến đủ để khiến nàng động dung. bởi vậy, sẽ là có thể nói rất khẳng định, hiện tại xỉn có lẽ còn không phải là đối thủ của ma nhân, cũng đã có biện pháp tạo thành trình độ nhất định uy hiếp. dạng này hắn còn xa xa không có trưởng thành đến cực hạn, thành tựu tương lai đáng sợ. hơi ngấm lại, sẽ là đều cảm thấy có điểm tâm vì sợ mà tâm dung động. lại thêm xỉn thân là dũng giả, nhất định có được phi thường mạnh mẽ kỹ năng độc hưu, sẽ là cũng không cho là xỉn uy hiếp quá yếu. bởi vì cái kia kỹ năng độc hưu. Sẽ là đồng dạng không có xem thấu Đương nhiên, sẽ là cũng không có xem thấu xin chúc phúc Nếu là đổi lại người khác Chỉ cần không phải quá đặc thù, Cái kia sẽ là là có thể xem thấu đối phương Kỹ năng độc hữu cùng kỹ năng đặc thù. Bởi vậy có thể thấy được Sẽ là tuệ nhãn cường đại Còn xa tại người khác tưởng tượng phía trên Mà dạng này sẽ là lại không biện pháp Xem thấu xin thanh kiếm Chúc phúc cùng kỹ năng độc hữu hiệu quả Khó trách nàng sẽ nhịn không nổi muốn lưu lại quan sát Chuyện cho tới bây giờ Vì cái gì còn sẽ có mạnh như vậy dũng giả xuất hiện. Sẽ lã liền nhĩu chặt lên lông mày, lâm vào trầm mặc. Trường 321, sáng thế thư nư thiên thao dáng dấp ôn tồn lễ độ, rất có khí độ. Trong lúc nguy cấp, hán túi người chào cầu xin tha thứ, giữa cử chỉ lại mang theo còn được xương tụng thong dong Cao huyền cảm thấy người này chỉ ít khí độ không sai, dù là cố gắng chấn định, chỉ ít có thể làm ra cái bộ dáng tới. Không đến mức chật vật thất thố. Xem ở Ngư Thiên Thao từng nói lời phản đối huyết tế phân thượng, hắn có thể cho đối phương một cái nói chuyện cơ hội. Nói! Ngư Thiên Thao nhẹ nhàng thở ra, đối phương nguyện ý cho hắn cơ hội nói chuyện, hắn liền có 5, 6 phần 10 năm chắc thuyết phục đối phương. Ngư Thiên Thao thẳng người, đầu cũng nâng lên, chỉ là ánh mắt buông xuống cũng không cùng Cao Huyền nhìn thẳng, dùng cái này biểu đạt cung kính. Hắn cảm thấy Cao Huyền sẽ không thích quá hèn mọi người, hắn cũng không có tất yếu biểu hiện đê tiện. Từ Cao Huyền tác phong làm việc tới nói. Người này mặc dù thủ đoạn tàn nhẫn lại tương đối lý trí, cũng sẽ không giết lung tung. Sống chết của hắn cũng không quyết định bởi vu biểu hiện thái độ, mà là quyết định bởi với hắn lớn bao nhiêu giá trị. Ngư Thiên Thao buông xuống ánh mắt vẫn là không nhịn được quét bên dưới Cao Huyền trong tay dẫn theo Hoàng Nghị kiếm bên trên. Thanh kiếm này ngoại hình ưu nhã lại đại khí, từ phong cách cùng chi tiết nhìn, rõ ràng hiện đại chú kiếm đại sư thủ bút. Có thể trong tay Cao Huyền, thanh kiếm này lại mạnh đến vô địch. Ngư Thiên tể là đỉnh cấp Bạch Ngân kiếm hào trước kia cũng ở trong quân phục dịch kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú thực tế sức chiến đấu phi thường cao kim lưu tinh mặc dù lớn ngư thiên tể kiếm pháp cũng có thể vững vàng xếp vào top 10. ở trước mặt cao huyền ngư thiên tể nhưng không có một tơ một hào sức chống cự căn cứ tư liệu cao huyền thế nhưng là đoạt không ít cao cấp kiếm khí nhưng hắn lại một mực dùng trôi này hoàng nghị kiếm có thể thấy được thanh kiếm này tuyệt không tầm thường vừa rồi hắn trơ mắt nhìn xem đều không thể nhìn thấy cao huyền rút kiếm ra chiêu quá trình Ngư Thiên Thao cảm thấy cái này đã vượt ra khỏi kiếm pháp phạm chủ, cũng vượt ra khỏi bạch ngân kiếm hảo mức năng lượng phạm chủ. Cao Huyền lợi hại như vậy, rất có thể là thanh kiếm này quá mạnh. Cái này khẩn yếu quan đầu, không biết vì cái gì, Ngư Thiên Thao ngược lại không nhịn được nghĩ Cao Huyền kiếm, nghĩ hắn lực lượng căn nguyên, hắn cũng minh bạch những này phỏng đoán đều không có ý nghĩa. Coi như Cao Huyền y vào kiếm khí chi lực, hắn còn có thể thanh kiếm đoạt lại a. Bất quá, Cao Huyền đặc biệt rất thích cường đại kiếm khí, hắn có thể hợp ý. Ngư thiên thao sửa sang lại cảm xúc, hắn nghiêm mặt nói, cao tiên sinh, ta có thể đại biểu ngư gia hướng ngài vô điều kiện thần phục. Ừm. Cao huyền có chút ngoài ý muốn, ngư thiên thao thao tác này có chút tao ha. Đánh không lại hắn, liền gia nhập hắn dưới trướng. Cao huyền đối với bồi dưỡng mình thế lực không có hứng thú. Đầu nhập và sản xuất không thành có quan hệ trực tiếp. Một cái thế lực to lớn, nội bộ tất nhiên phe phái san sát. Một cái hợp cách người lãnh đạo, trọng yếu nhất chính là đem tất cả mọi người thống hợp đứng lên. Đây cũng là khó khăn nhất địa phương. Cao Huyền cũng không am hiểu làm những sự tình này. Hắn am hiểu là đánh nhau, giết người. Có thời gian xử lý dườm giả quan hệ nhân sự, còn không bằng nắm chặt thời gian tu luyện. Chờ hắn hoàn thành giả lập phong thần, lấy thần chỉ chi huy, lại trái lại một lần nữa thống hợp nhân loại. Đến lúc đó không cần bất luận cái gì quân yêu, chỉ cần dùng thần uy đem ý chí quán triệt xuống dưới. Tự nhiên là có thể đem nhân loại đoàn kết lại. Cho nên, Cao Huyền chưa từng nghĩ tới muốn tổ kiến thế lực. Dù là hắn có đệ thất hiện giả loại thân phận này, tiên thiên liền có ưu thế cực lớn. Đương nhiên, cũng không phải là nói tổ chức không dùng. Tương phản, tổ chức vô cùng vô cùng trọng yếu. Nói cho cùng, xã hội loài người chính là lớn nhất tổ chức hình thức. Quốc gia, đảng phái, thế gia, đây đều là tổ chức khác biệt hình thức. Về căn bản vẫn là ở chỗ đoàn kết đồng loại, tận lực hội tụ lực lượng. Đối với ngư thiên thao thuyết pháp, Cao Huyền cũng không có trực tiếp đáp lại, hắn hỏi, còn nước không? Ngư Thiên Thao vừa ngoan tâm còn nói, ta có thể đem ngư gia thờ phụng tà thần thành viên toàn bộ giao ra. Bao quát thế ra khác thờ phụng tà thần danh sách. Ừm. Cao Huyền nhàn nhạt lên tiếng, hay là từ chối cho ý kiến. Thái độ này, để ngư Thiên Thao trong lòng trọt dạ, hắn biết mình nhất định phải bắt lấy cơ hội duy nhất này. Chỉ cần hắn có thể còn sống, bỏ ra cái giá gì đều đáng giá. Ngư Thiên Thao nghĩ rất rõ ràng, bảo tồn ngư gia thực lực đối với hắn không có ý nghĩa. Chỉ cần hắn vừa chết Ngư gia nhất định sụp đổ. Đến lúc đó chi thứ thừa cơ mà lên, bọn hắn dòng chính đều muốn xong đời. Người nhà của hắn cũng muốn xong đời. Ngư thiên thao còn nói, ta có thể dùng cử hành huyết tế danh ngụ, đem tất cả tà thần thở phụng người hước đi ra. Một mẹ hốt gọn. Cao huyền gật đầu khen ngợi, cái chủ ý này không tệ. Cao huyền lại hỏi, còn nữa không? Ngư thiên thao biết đây là cao huyền không hài lòng, những đại giới này còn chưa đủ lấy để hắn mạng sống à. Cao huyền minh bạch ngư thiên thao ý nghĩ. Hắn rất giảng đạo lý cho đối phương giải thích. Ngươi nói những này, có ngươi không, có ngươi khác nhau ở chỗ nào đâu? Ngư Thiên Thao nói những này, những người khác có thể làm được, thậm chí có thể làm càng tốt hơn. Tại trong những chuyện này mặt, Ngư Thiên Thao cũng không phải là không thể thiếu. Hắn cũng không có thể hiện ra giá trị của mình. Ngư Thiên Thao là người thông minh, hắn biết Cao Huyền nói không sai. Không có hắn nhiều nhất là phiền toái một chút, sự tình hay là một dạng có thể làm. Hắn vốn còn muốn giấu một lá bài tẩy, bây giờ nhìn lại. Hắn lại che dấu liền không có ngày mai. Có át chủ bài gì cũng không có ý nghĩa. Nhà ta có một kiện tuyệt thế kỳ vật, chỉ có ta cùng ngư thiên tể biết dấu ở nơi nào. Ngư thiên thao nói, chỉ cần ngài thả ta một con đường sống. Ta liền đem kỳ vật đưa cho ngài. a, nói nghe một chút. Cao huyền hứng thú, tuyệt thế kỳ vật, dù là ngư thiên thao không có gì kiến thức, nghĩ đến cũng không phải bình thường hoàng kim kỳ vật. Kỳ vật này tên là Sáng Thế Thư. Chỉ có một tờ, lại vô cùng thần kỳ. Ngư Thiên Thao nói, chỉ là kỳ vật này cần lực lượng cường đại mới có thể mở ra. Chúng ta miễn cưỡng mở ra một lần, lại bỏ ra đại giới to lớn, lại không thu hoặc gì. Kỳ vật này liền phong tồn đứng lên. Hơn 2.000 năm trước, Ngư gia tiên tổ tại giữa các hành tinh sông sáo. Tại một cái tinh cầu cổ đại văn minh trong di chỉ phát hiện một trang này sáng thế thư. Đương nhiên, cái gọi là sáng thế thư chính là bọn hắn căn cứ kỳ vật Phù Văn Giải Đọc. Về phần tấm này kỳ vật chân chính tên, cũng không ai nói rõ ràng. Sáng thế thư tại ngư gia truyền thừa 2.000 năm, mỗi một thời đại đều chỉ có 2 người mới có quyền chi đạo sáng thế thư tồn tại. 2.000 năm đến, mỗi một đời gia chủ đều ý đồ từ sáng thế thư đạt được lợi ích, đáng tiếc, bởi vì năng lực hạn chế, luôn luôn thu hoạch giải rác. Ngư thiên tể chính là sáng thế thư thế hệ này người trưởng quản, ngư thiên thao chết rồi, chỉ có hắn biết sáng thế thư ở đâu. Nghe rất thú vị. Cao Huyền nói, thành giao. So với không biết sáng thế thư, ngư thiên thao hiển nhiên không đáng giá nhắc tới. Cao huyền cũng hy vọng ngư gia quá loạn, có một cái có thể nắm giữ người ngư gia cũng không tệ. Mấu chốt là người này còn rất thông minh nghe lời. Cao huyền khoát khoát tay nói, vậy ta chờ ngươi tin tức tốt. Nói xong, cao huyền cứ như vậy nên ngang rời đi. Lưu tại trên bình đài ngắm cảnh ngư thiên thao ngây người một hồi lâu, mới thở phào nhẹ nhõm, đặt mông ngồi trên ghế. Cửa này hắn là tạm thời vượt qua. Ngư thiên thao mắt nhìn đứng thẳng bất động ngư thiên tể thi thể, trong lòng của hắn phun trào điểm này ý nghĩ liền cũng bị mất. Khó khăn tranh thủ mạng sống cơ hội, tuyệt không thể mạo hiểm. Cao huyền cường đại để cho người ta tuyệt vọng. Hắn không nhìn thấy bất luận cái gì thắng lợi khả năng. Mặt khác mấy đại thế gia liên hợp lại cũng vô dụng. Xế chiều hôm đó, ngư thiên thao liền đến nhà đi bái phòng cao huyền, đem sáng thế thư dâng lên. Vào lúc ban đêm, các nguyên thành bí mật dưới lòng đất tế trận, số lớn con em thế gia tụ tập. Cao huyền trực tiếp mang theo tiêu gia cao thủ đột kích xâm nhập. Có không ít người phấn khởi phản kháng. Bị Cao Huyền tại chỗ chém giết hơn phân nửa, còn thương một phần nhỏ người đều bị Cao Huyền uy thế chấn nhiếp, chết để trung thực. Sau đó, Cao Huyền lại đi tìm Lâm, Vương hai nhà lấy thờ phụng tà thần tội danh áp dụng bắt. Lâm gia không cam tâm khuất phục, gia chủ các loại đông đảo cao thủ phấn khởi phản kháng, đều bị Cao Huyền chém giết. Vương Tử Chính rất thức thời, không có làm bất kỳ kháng cự nào, gia tộc Hạch Tâm đều bị bắt. Đến tận đây, Kim Nhu Tinh mấy đại đỉnh cấp thế gia đều bị quét ngang. Trận gió lúc này cũng hoàn toàn cải biến Kim Lưu tinh cách cũ. Tiêu gia nắm chặt cơ hội, đem mặt khác mấy đại thế gia tại quân đội cao tầng sĩ quan đều nổ. Loại này thô bạo thủ đoạn, tại quân đội tạo thành nhất định hỗn loạn. Nhưng là Tiêu gia cũng cấp tốc hoàn thành đối với quân đội lực lượng thống hợp nắm trong tay quân quyền. Điểm này phi thường trọng yếu, tay cầm lực lượng vũ trang Tiêu gia liền đã có lực lượng có thể làm thập nhị tinh vực đệ nhất thế gia. Sau đó chính là đối với các đại thế gia tiến hành phân cách, không thể đem những thế gia này triệt để diệt đi. Như thế cũng không hợp lý cũng không hợp tình. Tiêu gia cũng là thế gia, làm người thắng cũng muốn tuân thủ thế gia quy tắc, không có khả năng đổi tận dết tuyệt. Cho nên, phân tách các đại thế gia bắt buộc phải làm. Thế gia một khi phân tách tài sản, cơ bản không thể nào một lần nữa báo đoàn. Cao huyền đối với mấy cái này dường ra sự vụ không hứng thú, đây đều là tiêu gia lợi ích chỗ, tiêu gia tự nhiên muốn liều mạng đi làm việc hổ. Đương nhiên, tiêu gia cũng không dám quên Cao huyền công lao. Cao huyền lập tức bị thăng làm cấp 10 hội viên trở thành tiêu gia thủ tịch trưởng lão. Địa vị cùng gia chủ ngang bằng, chỉ là quyền lực bên trên phải kém một chút. Cao huyền đối với cái này đến không quá để ý, hắn tại tiêu gia không có căn cơ, hắn rất khó khống chế tiêu gia. Quyền lực của hắn xây dựng ở tự thân trên lực lượng, cũng không phải là người khác cho. Bất quá, tiêu quân đến là tìm hắn nói qua. Tiêu quân phi thường thành khẩn làm ra hứa hẹn, chỉ cần hắn cùng tiêu đình hoặc tiêu huyền sinh ra nhi tử, gia chủ tiêu gia vị trí nhất định sẽ chuyển cho hắn nhi tử. loại hứa hẹn này cũng coi là vẽ bánh nướng. Cao Huyền cũng không thèm để ý hắn thành công, toàn bộ liên minh đều muốn dựa theo ý chí của hắn vận chuyển. Hắn thất bại, nhân loại đều muốn xong đời. Chỉ là thập nhị tinh vực, lại tính là cái gì? Tại trong trận gió lúc này, Cao Huyền trừ cầm tới sáng thế thư bên ngoài, thực tế nhất thích lợi chính là cầm tới 300 tỷ tiền mặt. Bao quát mấy trăm kiện kỳ vật. Tiền mặt là từ các đại thế gia cái kia rút ra, trực tiếp chuyển cho Cao Huyền. Kỳ vật, đều là từ các đại thế gia xét đi ra Trong đó có là 13 kiện hoàng kim kỳ vật. Mặc dù đều không có đứng đắn gì công dụng, nhưng cũng là hoàng kim đẳng cấp. Có những kỳ vật này, cao huyền rốt cục có thể cùng toàn chi chi thư đùa thật tâm bảo. Bờ biển hoàng kim bên cạnh trong biệt thự, cao huyền tại phong bế trong tĩnh thất mở ra toàn chi chi thư. Tại cao huyền bên cạnh trên kệ, bày biển to to nhỏ nhỏ mấy trăm kiện kỳ vật. Trong đó hàng trước nhất chính là cái kia 13 kiện hoàng kim kỳ vật. Cao huyền hiện tại tại đại khí thô, hắn hỏi trước một cái không quá quan trọng vấn đề có thể hay không giải quyết áo khoác thần bí đối với hắn ảnh hưởng trái chiều. Vấn đề này kỳ thật liền gồm có áo khoác thần bí cùng lục dược thiên thiền xung đột. Áo khoác thần bí hay là dùng quá tốt, cao huyền còn muốn cứu vãn một chút. Toàn chi chi thư muốn một kiện hoàng kim kỳ vật sau cho ra đáp án, không có khả năng. Chú thích trong vũ trụ đã biết không cách nào làm đến. Nhìn thấy ngắn gọn một hàng chữ, cao huyền lại một lần sinh ra xé xách dí nghĩ. Cao huyền cuối cùng vẫn nhẫn nhịn lại xúc động, hỏi vấn đề thứ hai, sáng thế thư có làm được cái gì? Hôm nay cũng chỉ có thể hai kênh. Trường 311 LV55 Trường 311 LV55 Ngày kế tiếp, sẽ là đến thăm nhà bếp, ẹ e xét cũng một mực sống nhờ tại xín bên người. Hai cái ma nhân xuất hiện trong vương quốc mì chát, lại ngay tại trong vương đô tin tức lập tức truyền hình ra. Vương đô dân chúng đều vì này ồn ào. Nước láng giềng cũng là đều nhận được tin tức, từng cái cũng đều kinh ngạc không thôi. Ma tộc trí tôn cùng Long tộc vương giả tại sao phải đến nhân giới. Chẳng lẽ sẽ xuất hiện cựu ma tộc phái đưa tới ác tính sự kiện sao? Các nàng sống nhờ tại biệt tự tử tức nhà. Một cái tử tức nhà mà thôi, nguyệt ma cùng long ma làm sao có thể vào ở đi? Rất nhiều người liền một bên cảm thấy kinh ngạc, một bên lại bắt đầu vì thế hành động đứng lên. Vương đô dân chúng là nhiệt nhiệt nháo nháo bắt đầu nói chuyện say xưa mà lên, để tối hôm qua phát sinh ở nhà biệt tự phong tức trên tiệc tối sự tình lấy cực nhanh tốc độ truyền ra. Tất cả quý tộc thậm chí là các quốc gia các cao tầng thì bắt đầu hướng vương quốc Mỹ chặt vương đô di động mà đến, hy vọng có thể mượn cơ hội này cùng ma tộc chí tôn chào hỏi, cùng một tuyến. Tuy nói ma nhân là rất khủng bố tồn tại, nhưng tam tộc ở giữa hòa bình cũng đã duy trì dòng dã ngàn năm, nhân tộc các đại thế lực tự nhiên không chỉ có là sợ hai ma nhân mà thôi, hy vọng có thể cùng ma nhân cùng một tuyến, cũng cùng với các nàng tạo mối quan hệ, thu hoạch được các nàng che chở người là rất có chỗ. Nhờ cái này ban tặng từ một ngày này bắt đầu. Nhà bệ tục đại môn liền cơ hồ mỗi ngày đều là ngựa xe như nước, nên đón từng cái đại quý tộc cùng thế lực lớn đại nhân vật đến thăm. Bọn hắn lấy cơ đến thăm xỉn cái này tử tước, kỳ thật chỉ là muốn gặp xệ là cùng ẹ e xẹt một mặt mà thôi. Ngay cả thần điện giáo hoàng rũ lễ đều tự thân lên cửa mà đến, chắc là đại biểu thần tộc đến tìm kiếm xệ là cùng ẹ e xẹt ý nghĩa. Liên xem như ản si, ria thậm chí là nà si, sau đó đều mấy lần đến thăm nhà bệ tục. Chỉ tiếc, xin trừ có hạn một bộ phận bên ngoài còn lại một cái đều không có gặp. Cũng không phải tới gặp ta, ta gặp cái cọng lông. Xin bẩn thiệu không thôi. Những người này liền cơ hồ tất cả đều là hướng về phía xẻ lạ cùng ẹ xẹt mà đến, cho nên xin là một cái đều không muốn gặp, dù là những người này cơ hồ từng cái địa vị đều so với chính mình cái này tử tức cao hơn nhiều, xin cũng một chút mặt mũi cũng không cho, có đôi khi thậm chí dứt khoát làm cho đối phương ăn một cái bế môn canh, để không ít tự cho mình siêu phàm quý tộc cùng thế lực đều mộng một lúc lâu lại giận mà không dám nói gì, mà ẹ xẹt thì càng dứt khoát, đó là thật ngay cả một người cũng không thấy. Xin chi ít còn gặp nạ si, ản si, riêng cùng rủ lễ mấy người, có thể ẹ xẹt liền ngay cả những người này mặt mũi cũng không cho, đến thăm người là ngay cả một cái đều không có nhìn thấy nàng. Ngược lại là sẽ lạ, cái này ma tộc chí tôn tựa hồ đã nghĩ đến cảnh tượng này xuất hiện, càng quen thuộc những này mặt ngoài lá mặt lá trái đồng dạng, tạm thời gặp mấy người thướng bọn hắn biểu thị ra chính mình xuất hiện ở nơi này bản ý. hiển nhiên, sẽ lạ cũng không muốn bởi vì chính mình tỉ bội hai người cử động, gây nên thần tộc cùng nhân tộc quá phận cảnh giác. Là ma giới mặt bài, toàn diện phụ trách giữ gìn ma tộc cùng còn lại hai tộc ở giữa hòa bình người, sẽ lạ là, là nhất định phải làm một chút biểu thị. Đương nhiên, sẽ lạ cũng chỉ gặp hoạn sĩ cùng du lệ cái này một cái phương diện người thôi, gặp người hoặc là một nước chi vương, hoặc là cùng một nước chi vương so sánh địa vị không chút thua kém người. Còn lại toàn diện ngay cả để sẽ là nhớ kỹ danh tự tư cách đều không có. Có thể coi là là như thế này, nhà bệnh cửa chính vẫn như cũ là mỗi ngày ngựa xe như nước, không ngừng nên đón từng cái đại quý tộc đến thăm, ngay cả bạ gì đều tới qua dáng vẻ, cho dù là ăn được bế một canh, vậy cũng sẽ lưu lại lễ vật, hy vọng cho sẽ là cùng ẻt e sẽ lưu lại một cái ấn tượng tốt. Đây chính là quý tộc a. Xin không chỉ một lần như thế cảm khái. Nhưng cảm khái xong về sau, chính hắn tiếp tục hoàn toàn như trước đây bộ dáng. Không muốn gặp là hết thẻ không thấy. Vậy đại khái cũng là vương quốc thành lập về sau kiêu ngạo nhất cùng nhất không chút kiêng kỵ tử tức đi. Ngay cả một chút công tức cùng hầu tước bái phòng đều bị xỉn cho không lưu tình chút nào cự tuyệt. Hết lần này tới lần khác người ta còn không dám cầm xỉn thế nào, chỉ có thể một cái hai cái đều ở trong lòng thầm mắng. Trên mặt vẫn còn bảo trì một bộ hào phóng không quan trọng bộ dáng, công bố lần sau có cơ hội lại đến, quả thực để xỉn kinh bị. Đến phía sau. Xin dứt khoát liền mặc cho bọn gia hỏa này tiếp tục hoan thiên hỉ địa đến bị sập cửa vào mặt, chính mình thì không còn quan tâm những chuyện này, trở về đến chính mình thường ngày bên trong. Cái gì thường ngày đâu? đương nhiên là đến vương cung dưới mặt đất ma đạo thư khố đi học hành gian khổ. Mặc dù xin ra vào vương cung lại là thỉnh thoảng đều được gặp được một chút quý tộc, bị bọn hắn chào hỏi, bấu víu quan hệ, nhưng xin cũng chỉ là mặt ngoài ứng phó mấy lần liền đi, nên làm cái gì sự tình hay là tiếp tục làm chuyện gì, một chút cũng không thay đổi. Cái này khiến rất nhiều người đều cảm thấy hồ đồ rồi. Cái này bệ túc tử tước đến tuột cùng dự định làm gì? Tốt như vậy bầu vĩ quan hệ cơ hội, hắn chẳng lẽ một chút đều không muốn chân quý sao? Nếu là có thể treo lên những cái kia công tức cùng hầu tước, cái kia tại vương quốc đều có thể xông pha A. Tốt bao nhiêu cơ hội A. Mọi người chính là cho là như vậy bộ dáng. Đối với cái này, xin hay là không quan tâm, không nghe không hỏi, nên học ma Pháp thời điểm liền học ma Pháp, nên trở về nhà thời điểm liền về nhà có lúc là cùng vị vị ẩn tiểu đội chúng liên minh loài người lạc liên lạc tình cảm, có lúc là đến trong vương cung cùng nạ sĩ nói chuyện phiếm vô nghĩa, đơn giản đem làm theo ý mình bốn chữ này cho phát huy đến cực hạn. đương nhiên đối đại e xét xỉn cũng vẫn là trước kia bộ dáng kia, nên cùng nàng cãi lộn thời điểm liền cùng với nàng cãi lộn, nên lột nàng thời điểm liền lột nàng, thậm chí không chút khách khí tại sẽ là trước mặt không chỉ một lần đem cái này tiểu nha đầu ôm đứng lên qua, để sẽ là ngay lúc đó biểu lộ là cực kỳ cứng ngắc. Có thể theo sát phía sau, Sẽ lạ vừa ghen tị đến vách tế bào tách rời. Ế e sẹt chan, ngươi không phải rất chán ghét người khác đem ngươi trở thành tiểu hài tử đối đại sao? Không phải từ trước kia liền không chịu để cho chúng ta ôm ngươi sao? Vì cái gì ra hỏa này liền có thể tùy tiện như vậy ôm ngươi? Sẽ lã liền rất u hán lại rất ghen tị hướng về Ế e sẹt chất vấn. Mà lúc đó, Ế e sẹt là trả lời như vậy. Ta là bởi vì quen thuộc. Ế e sẹt chầm mặc hồi lâu, biệt xuất một câu nói như vậy chính là một câu nói kia, để sẽ là kém chút không có tử vách tế bào tách rời biến thành hoàn toàn thay đổi quen thuộc nói cách khác các ngươi bình thường cứ như vậy chơi quan hệ có tốt như vậy sao một cái xú nam nhân mà thôi vì cái gì có thể được đến ngay cả các tỷ tỷ đều không có quyền lợi a e sẽ chan ngươi thay đổi sẽ lạ là, là tức ghen ghét lại ưu hoán bộ dáng tiểu nữ nhân kia thật đúng là để xỉn thấy chân có chút mềm tên yêu nghiệt này không phải cái gì ma nhân a Tuyệt bức là cái ma nữ. Chính là cái này ma nữ giống như có chút mội khống, để xin không chỉ một lần bị nàng hung hăng trừng mắt, nếu như không phải tình huống không cho phép, có lẽ nàng đều đã muốn động thủ. Xin ngược lại là vui vẻ. Ta liền thích xem các ngươi hận ta hận đến nghiến răng, lại không có biện pháp bắt ta dáng vẻ. Xin gật gù đắc ý biểu thị, dẫn đến không chỉ có là xe lạ, ngay cả ẹ xẹt đều muốn đánh hắn. Đáng nhắc tới chính là, xin càng như vậy, sẽ lạ đang giận vẫn đồng thời, nhưng cũng càng là kinh ngạc. Dù sao, nàng đều đã không nhớ rõ, chính mình bao lâu không có gặp được một cái dám ở trước mặt mình như thế tùy tính lại tùy ý người. Là ma giới lãnh tụ, sẽ lạ cùng còn lại gần như không quản hắn tộc chuyện bọn tỷ muội khác biệt, đã thường thấy các tộc cao tầng, gặp nhiều lá mặt lá trái người, giống như vậy đột nhiên xuất hiện một cái không chút nào tự cao tự đại cùng bộ dáng người, đừng nói, thật thật tươi. Nhất là nhìn thấy xìn bởi vì ẹ sẽ yêu cầu hắn đi mua món điểm tâm ngọt mà cùng nàng cãi vã bộ dáng. Sẽ lạ là tức cảm thấy không biết nên khóc hay cười, lại cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Không biết có bao nhiêu người cả ngày tìm kiếm nghị cách là ẹ e xét làm việc, đưa nàng đủ loại đắt đỏ lại chân quý lễ vật, từ đó hy vọng có thể chiếm được nàng niềm vui. Dũng giả này ngược lại tốt, trực tiếp bởi vì một phần món điểm tâm ngọt sự tình cùng ẹ e xét giống như vậy cai vã, quả thực làm cho người mở rộng tầm mắt. Hết lần này tới lần khác, ẹ e xét mặc dù sẽ vì thế cảm thấy bất mãn, cảm thấy tức giận, nhưng không có một lần là chân chính tức giận. Thế mà cũng cùng xìn một mực cái lộ lấy, làm không biết mệt. Bộ dáng kia, sẽ là phải thừa nhận, ngay cả nàng đều chưa từng gặp qua. Cái này khiến sẽ là nhớ tới ẹ sẹt đêm hôm đó đã nói. Ta chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, ta cũng là có thể có bằng hữu của mình. Câu nói này, sẽ là hiện tại xem như hiểu. Ngươi là thật đem cái này dũng giả xem như vô số năm qua người bạn thứ nhất đối đãi sao. Ẹ sẹt chan, sẽ là như vậy nỉ non. Dũng giả cùng ma nhân bạn bè tổ hợp. Sao? Thật đúng là chưa từng nhìn thấy, chưa bao giờ nghe tổ hợp A. Lúc đầu, dũng giả thế nhưng là ma tộc thiên địch, ma giới uy hiếp, hiện tại mội mội của mình thế mà cùng đối phương có sâu như vậy giao tình bộ ráng, cuối cùng là tốt là xấu. Chính mình có phải hay không nên ngăn cản tương đối tốt đâu? Sẽ là có vẻ như vì thế phiền não qua một đoạn thời gian. Có thể theo trận này quan sát, sẽ lã lại là phát hiện, xỉ tự hồ cũng không có đang tính toán lấy cái gì, chính là thật tại tùy tâm sở dụng sống qua mà thôi. Có lẽ người khác sẽ coi là xin là đang làm ra vẻ làm dạng, nay tấm biểu hiện đều là làm cho người khác nhìn, nhưng sẽ là đối với mình nhãn lực rất có tự tin. Nàng là thật chỉ thấy xin tùy tính cùng tùy tâm, hoàn toàn không nhìn thấy nửa điểm làm ra vẻ ở bên trong. Dũng giả này, sẽ là trong lòng phán đoán không ngừng. Xin không biết đây hết thảy, coi như biết đoán chừng cũng sẽ không quan tâm, cứ như vậy giống nhau thường ngày vượt qua chính mình mỗi một ngày. Thẳng đến một ngày này, xin mới cuối cùng hoàn thành một việc đại sự. Hô. Tại vương cung dưới mặt đất ma đạo thư khố bên trong, theo xin đem một bản ma pháp giao phó sách ma pháp cho khép lại, hắn phun ra một ngụm rất dài rất dài khí. Trên mặt, thì tất cả đều là mừng rỡ. Cuối cùng đem ma pháp giao phó cũng cho toàn bộ xây xong. Đúng thế. Ngay tại vừa mới, xin rốt cục đem ma pháp giao phó một đầu cuối cùng ma pháp chú ngựa ghi xuống. Từ đó, xin đem thiên thể ma pháp cùng ma pháp giao phó hai hệ này ma pháp cho toàn bộ xây xong. Nó trong đầu. Từng đầu ma pháp chú ngữ liền rõ ràng hiện hiện, làm cho khỏe miệng của hắn dương lên. Sau đó, xin lại là nhìn thoáng qua chính mình trước mắt đẳng cấp. L. V. 55 Thinh linh, đã nhanh đổi kịp được xưng là thiên tài tỷ ở. 20 tuổi liền có thể đạt tới đẳng cấp 55, cái này đã coi như là một cái tiểu thiên tài đi. Về sau, ta nhìn còn có ai dám nói ta đẳng cấp thấp. Xin liền đem trong tay sách ma pháp rứt bỏ, mặc cho nó bay lên giữa không trung, chính mình thì quay người rời đi. Một tháng viếng thăm quyền cũng đã đến kỳ, xin trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không tái tạo thăm nơi này. Sau đó, hắn muốn thực hiện một cái trước đó cùng ẹ xẹt ước hẹn hứa hẹn. Đó chính là tiến về sở tơ linh công tức lĩnh, giải quyết ở nơi đó xuất hiện cửu ma tộc phái. Đồng thời, hơi cùng các ngươi tính toán sổ sách, công tước đại nhân. Trường 342 ngươi không được A, công chúa điện hạ. Trường 342 ngươi không được A, công chúa điện hạ. Bành bành bành bành bành. Trên bầu trời. Thật nhỏ lưu tinh hình thành quang chi vũ liền còn tại mưa như chút nước mà rơi, oanh tạc ở trên thân cả vệ lịn. Chỉ bất quá, theo thời gian trôi qua, mưa như chút nước xuống quang chi vũ quy mô cùng uy lực đều lên thăng lên không ít, trở nên giống như đạn pháo tại rửa sạch đồng dạng, nhấc lên càng ngày càng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang. Xin liền không còn lưu tình, đem phi tinh uy lực tăng lên tới lớn nhất, ý đồ ngăn cản đế quốc công chúa bước chân. Nhưng có lẽ là bởi vì phi tinh trung quy là sơ cấp ma pháp lại còn không có quá lớn tính sát thương quan hệ, từ trên trời giáng xuống quang chi vũ liền từ đầu đến cuối không có tổn thương đến cả Vệ Lิ่น mảy may, khiến cho thành công đột tiến đến xin trước mặt. Chuyển hoán, divert. Đột tiến đến xin trước mặt cả Vệ Lิ่น lại lần nữa vịnh sướng ngắn gọn chú ngữ, thay thế phỏng chế thánh kiếm hiệu quả. Theo phỏng chế thánh kiếm quang mang lưu chuyển, lần này, cả Vệ Lิ่น trên thân không còn bao phủ suy yếu tổn thương thánh kiếm quang huy, mà là đem quang huy chuyển thành lực lượng, trên thân khí thế phóng đại. Lần này là tăng lên đẳng cấp sao? xin một chút dòng ra, lập tức dựng lên thanh kiếm, keng, cạm vẽ lìn phòng chế thanh kiếm liền hóa thành chớp lóe một chém, đập vào xỉn trên thanh kiếm, để hỏa tinh lần nữa tỏa hiện. Chỉ là không giống với lần trước công kích, lần công kích này lực đạo cùng kình đạo đều trở nên vô cùng mạnh, xin liền không tự chủ được lui về sau nửa bước, để cạm vẽ lìn đắc thế không tha người. Xoát xoát xoát xoát, trong tiếng xe gió, cạm vẽ lìn không gì sánh được tỉnh táo vung về phòng chế thanh kiếm, kéo từng đạo kiếm quang để chớp lóe chạm kích phi tốc đánh tới, bao phủ hướng xin toàn thân. Xin liền thấy được vô số kiếm quang đánh tới, trong lòng cũng là là cả Vệ Lĩnh Thế Công cảm thấy trong lòng một bình phong. Cả Vệ Lĩnh chạm kích liền nhanh vô cùng nhanh lại dứt khoát, không có quá nhiều lượn lượn, càng không có cái gì còn cong thẳng thẳng, chính là một loại truy cầu giết địch hiệu suất sát phạt kiếm kỹ, cùng đồng dạng kiếm thuật có trên bản chất khác biệt. Trên thực tế, tại cả Vệ Lĩnh thanh kỹ năng bên trong, nó song thủ kiếm kỹ năng đẳng cấp liền chỉ có cấp 5 mà thôi cùng mát cấp xỉn trên lệch rất xa cùng có được cấp 8 song thủ kiếm kỹ năng nạ xỉ so sánh cũng trên lệch không nhỏ có thể nàng lại tập có một loại tên là thiểm quang kiếm kỹ năng đẳng cấp cao tới cấp 7. loại này thiểm quang kiếm tựa hồ là một loại thượng vị vũ khí kỹ năng cùng bình thường vũ khí kỹ năng so sánh đặc biệt ở chỗ chuyên môn đặc hóa ở một phương diện khác ưu thế cho nên uy lực không tầm thường bình thường song thủ kiếm loại hình vũ khí kỹ năng mang cho người học tập kiếm kỹ là rất đúng quy đúng củ cũng chính là các phương diện đều rất phẳng đồng đều Không có tương đối đột xuất ưu điểm, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì khuyết điểm, xem như ổn bên trong cầu thắng kỹ năng chiêu thức. Mà như là thiểm quang kiếm loại hình kỹ năng lại khác. Loại này kỹ năng bình thường đều sẽ đặc hóa một cái phương diện ưu điểm, khiến cho phương diện này ưu điểm trở nên cực kỳ đột xuất, hơn xa đồng dạng chiêu thức. Tỷ như thiểm quang kiếm chính là một loại truy cầu giết địch hiệu suất kỹ năng, đang nhanh chóng giết địch phương diện này có được không có gì sánh kịp ưu thế có thể làm cho kỹ năng tập được người sử xuất không gì sánh được nhanh chóng cùng dứt khoát chẳng kích, tựa như tận phong, giống như chớp lóe, nếu làm này lơ là sơ suất, vậy nhất định sẽ liên trạm kích quý tích đều không có nhìn thấy liền sẽ bị chặt bên dưới đầu, chết đến mức không thể chết thêm. Nhưng là, cùng loại loại này thượng vị kiếm kỹ, bình thường cũng đều sẽ bởi vì đột xuất một cái đặc điểm mà dẫn đến xuất hiện một loại thiếu hụt. Cảm Vệ Liển Tiểm Quang kiếm đã là như thế, đặc hóa trạm kích tốc độ, lại bỏ phàm thủ. Thế là Xin thân ảnh bỗng nhiên lóe lên, tạ cảm vệ lỉnh trước mặt biến mất. Vô số đạo chớp lóe giống như chạm kích rơi vào xin trước một giây đồng hồ vị trí bên trên, lại vẹn vẹn đánh trúng không khí. Cái gì? Tận mắt nhìn thấy xin biến mất không thấy gì nữa, cảm vệ lỉnh hơi biến sắc mặt. Có thể lúc này xin đã xuất hiện ở vị này đế quốc công chúa bên cạnh. Keng, thanh kiếm bỗng nhiên chém tới, lần nữa mang theo gõ chung giống như kinh người tiếng vang. Cô, cảm vệ lỉnh chỉ cùng vội vàng dựng lên phòng chế thanh kiếm phòng thủ. Lại bị một kích này cho chém vào cánh tay du lên, têu lên một tiếng đau đớn, liền lùi lại mấy bước. Đây chính là phòng thủ chưa đủ chứng minh. Nếu không, cạp vệ lìn sẽ không thối lui nhiều như vậy bước. Giao phó bạo tạc. Xin liền đối với mảnh liệt lui cạp vệ lìn, không lưu tình chút nào phóng xuất ra ma pháp. bành, Bị đưa ra bạo tạc đặc tính đại khí lập tức bành trướng, nổ tung, hóa thành vô tận liệt diễm, đem cạp vệ lìn nuốt vào. Nhưng mà. Chuyển hoán, đi vợ. Cạm tệ lìn trong tay phỏng chế thánh kiếm lại là lưu quang nhất chuyển, hiệu quả liền cải biến. Ông nương theo lấy đại khí một trận rung động, màu đỏ ánh sáng ma lực liền từ cạm tệ lìn phỏng chế trên thánh kiếm xuất hiện, hóa thành ma lực chi nhận, bị nó dơ lên cao cao, nhất cử chém xuống. Phốc phốc! vô tận liệt diễm lập tức bị ma lực chi nhận cho chém ra, hóa thành một trận hỏa hoa tiêu tán. Không thể nghi ngờ, đó là ma kiếm kỹ năng. Hơn nữa, còn là đi qua phỏng chế thánh kiếm cường hóa về sau sử xuất ma kiếm kỹ năng biến thành kỹ năng đẳng cấp tăng lên hiệu quả sao. Xin bỗng nhiên cười một tiếng. Cảm tệ lìn ma kiếm kỹ năng đã bị lên tới cấp 7. Lại thêm phòng chế thánh kiếm toàn kỹ năng đẳng cấp thêm 3 hiệu quả. Này sẽ, cảm tệ lìn đã tương đương với có được mát cấp ma kiếm kỹ năng, để ma kiếm ánh sáng ma lực không gì sánh được ngưng thực lại sáng tỏ, chiếu sáng bốn phía. Vũng A. Tại như một cơn gió mạnh đột tiền dưới, cảm tệ lìn cầm trong tay đỏ thấm không gì sánh được ma kiếm chi nhận lấy thiểm quang kiếm bí quyết. Sử xuất một cái giống như màu đỏ tươi chớp lóe đông. Gai nhọn kia, phản phất có thể vạch phá không gian cùng khoảng cách, trong chớp mắt liền vọt đến xỉn trước mặt. Nhanh như vậy như thiểm điện công kích, ngay cả xỉn đều không thể không thừa nhận, chính mình là tránh không khỏi. Dù sao, xỉn thứ nhất không có sử dụng cực hạn biến thiên cái này phạm quy cường hóa kỹ năng, thứ hai mặc dù có né tránh kỹ năng đang không ngừng cảnh cáo hắn làm như thế nào tránh, thân thể năng lực theo không kịp, cái kia coi như đại náo minh bạch muốn tránh cũng là không thể thực hiện được chớ nói chi là tại toàn kỹ năng đẳng cấp thêm ba lực lượng dưới vô luận là ma kiếm hay là thiểm quang kiếm đều là mắt cấp đối phương đẳng cấp lại cao hơn xỉn xỉn tự nhiên là không tránh khỏi nếu như không có thuấn gian na động cái này đồng dạng phạm quy kỹ năng Bạch! ngay tại màu đỏ ma lực chi nhận sắp tựa như tia chớp xuyên qua xỉn lồng ngực lúc xỉn thân ảnh lại một lần biến mất với đâm vào không khí màu đỏ chạm kích rơi xuống đúng là nhấc lên một trận khí bạo cùng sóng xung kích đem một vùng chu vi mặt đất đều cấp nhiên phi lại biến mất cảm tệ lìa ánh mắt ngưng tụ lại là đột nhiên lòng có cảm giác trong tay ma kiếm hóa thành đạo thứ hai màu đỏ tươi chớp lóe đột nhiên chém về phía một bên lợi hại ở nơi đó xỉn thân ảnh đột nhiên xuất hiện đối mặt đối diện chém tới khủng bố một kích không kinh sợ mà còn lấy làm mừng cười ha ha với anh uy lực kinh người ma kiếm rơi ở trên thân xỉn lại là nhấc lên một trận khí bạo cùng trúng kích vỡ vụn nó rơi chân mặt đất để mặt đất như bị xét đánh giống như đỉnh trệ sụn dưới nhưng mà tại màu đỏ ma lực chạm kích phía dưới, xin lại là lông tóc không tổn hao gì. cái kia uy lực kinh người ma lực dòng lũ trùng kích ở tại trên thân, đúng là không thể mang đến cho hắn dù là một chút xíu tổn thương. kháng tính kỹ năng, cạm vẽ lìn con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt minh bạch nguyên do, không sai. xin liền tại màu đỏ ma lực trong dòng lũ đối với cạm vẽ lìn cười cười, nói chính là kháng tính kỹ năng. chính xác tới nói, phải nói là kháng tính kỹ năng tăng thêm thánh kiếm thủ hộ mới đúng mặc dù được cho thêm ba đạo phong ấn, nhưng đừng quên, xỉn thánh kiếm hay là có một phần nhỏ hiệu quả không thể hoàn toàn phong bế, có thể là xỉn mang đến như là đẳng cấp thêm 10, toàn kỹ năng đẳng cấp thêm 1 cùng toàn loại hình tổn thương suy yếu 10 tương đương quả, có áp đảo mát cấp phía trên kháng tính kỹ năng, lại thêm tổn thương còn bị suy yếu một thành, vậy coi như là mát cấp ma kiếm tăng mát cấp thiểm quang kiếm đều không đả thương được xỉn mảy may. đương nhiên, nếu như ngươi có nã xỉn loại trình độ kia ma lực cái kia ma kiếm uy lực khẳng định sẽ mạnh đến kháng tính kỹ năng không cách nào hoàn toàn gọt sạch tất cả trình độ tổn thương. xin liền giống như đáng tiếc nói, đáng tiếc, ngươi không có. nói, xin đột nhiên xông ra ma lực dòng lũ, đối với cả vệ lìn phần bụng, không chút nào thương hương tiếc ngỏ quanh ra một quyền. bành, một cú đấm nặng nề rắn rắn chắc chắc đánh chúng vào cả vệ lìn phần bụng, đem nó một quyền đánh bay ra ngoài, nện ở một tòa công trình kiến trúc trên vách tường, đem vách tường đều tròn nện rách ra ra. Cạm vẽ lìn không khỏi phun ra trong phổi tất cả không khí. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cạm vẽ lìn kịp thời chuyển đổi phòng chế thánh kiếm hiệu quả, thu hoạch được suy yếu tổn thương lực lượng, phối hợp tự thân hệ phòng ngự kỹ năng, nghẽn kháng trụ xỉn một kích. Nhưng là một kích này, cạm vẽ lìn không có hoàn toàn chống được, bởi vì xỉn có được mát cấp xuyên thấu kỹ năng, có thể làm tự thân phát ra công kích không nhìn trình độ nhất định lực phòng ngự, trực tiếp đối với đối thủ tạo thành tổn thương. Nếu không phải xuyên thấu hiệu quả không cách nào thắng qua phòng chế thánh kiếm lực lượng, cuối cùng vẫn là bị suy yếu rất nhiều, một quyền này, chí ít có thể đem cả vệ lỉn đánh cho phun ra mấy ngụm máu. Xin liên nhìn xem dạng này cả vệ lỉn, trong lòng không gì sánh được hài lòng. Mình có thể đơn phương nghiền ép đế quốc công chúa này, đủ để chứng minh thực lực của mình có tại tăng lên. Phải biết, xin còn không có sử dụng cực hạn biến thiên đâu. Lúc trước, xin đang sử dụng cực hạn biến thiên tình huống dưới chỉ có thể cùng nạ xì đạt thành năng tay thậm chí rơi xuống một chút hạ phòng. Mà cả Vệ lìn bày ra thực lực cùng khi đó nạ sỉ so sánh chỉ mạnh không yếu. Dù sao, khi đó nạ sỉ sử dụng chính là phong ấn thanh kiếm, cho dù cả Vệ lìn thanh kiếm cũng là phòng chế, xa xa không kịp nổi chính phẩm, nhưng phòng chế thanh kiếm không có phong ấn, mỗi một loại hiệu quả đều mạnh hơn tại trạng thái phong ấn dưới thanh kiếm, tổng hợp, cùng trạng thái phong ấn dưới thanh kiếm so sánh, kỳ thật không kém nhiều lắm. Nhưng lần này Xin lại có thể tại không có sử dụng cực hạn biến thiên dưới tình huống áp đảo cả vệ lỉn, chứng minh cấp bậc của hắn không có uổng phí lên tới 55. Bởi vậy, người không được A, công chúa điện hạ. Xin liền nói như vậy một câu. Xem ra, hay là nạ si tương đối mạnh đâu. Lời này vừa nói ra, bị khảm ở trên vách tường cả vệ lỉn tay bỗng nhiên run lên. Trên thân, một cỗ ma lực kỳ dị bắt đầu tác dụng đứng lên. Ừm. Chẳng biết lúc nào mang theo lạ sỉ ạ cùng dễ ấy lui đến chiến trường biên giới chô ẹ xẹt liền đột nhiên khẽ ổ lên một tiếng. Xin đang chuẩn bị quay người rời đi, lại đột nhiên sắc mặt đột nhiên thay đổi. Vâng! Một cỗ kinh khủng ma lực liền từ xỉn phía sau tuôn ra. Đại địa, trong ngáy mắt tiếng rung. Trương 343 sống ở dưới bóng ma người thứ hai. Xin dùng sức xoay người, nhìn về hướng chính mình phía sau. Ở nơi đó, vô cùng vô tận giống như ma lực như núi lửa bộ phát giống như không ngừng phun ra ngoài chỉ là ma lực kia cũng không phải là không mục đích gì đang tuôn ra xin liền thấy rõ ràng theo ma lực tuôn ra một đôi cánh chim trắng đuối chậm rãi thành hình tại một bóng người phía sau triển khai đối phương liền một bên triển khai dạng này một đôi ma lực chi dực một bên hướng về giữa không trung lơ lửng mà đi thật không nghĩ tới ta sẽ bị nạ sỉ dụt ti bên ngoài người đồng lứa bước đến không thể không xử xuất một chiêu này tình trạng cầm trong tay phỏng chế thánh kiếm đế quốc công chúa ở trên cao nhìn xuống nhìn qua xỉn thần sắc băng lãnh Một đôi đôi mắt thì chẳng biết lúc nào hóa thành màu bạc, cùng phía sau một đôi bạch rực lẫn nhau chiếu dọi lấy. Cái kia tư thái, đơn giản tựa như là chân chính nữ võ thần đồng dạng. Nhưng nhìn xem dạng này một cái tựa như như thiên sứ nữ võ thần, xin biểu lộ lại là bắt đầu bắt đầu trở nên ngưng trọng. Chỉ vì, từ vừa mới bắt đầu, hắn cảm giác ma lực kỹ năng liền điên cuồng truyền đến báo động, nói cho xỉn, trước mắt tên địch nhân này trở nên nguy hiểm cỡ nào. Xin biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? có thể làm cho người đột nhiên thể hiện ra kịch liệt như thế biến hóa, giống như vậy làm trái quy tắc lẽ thường mang đến thực lực đáng sợ tăng phúc năng lực. Theo hắn biết, trừ thánh kiếm bên ngoài, chỉ có một loại kỹ năng, kỹ năng độc hữu. Đế quốc công chúa này liền sử xuất chính mình chân chính vương bài. Quả nhiên có được kỹ năng độc hữu sao? Xin để cho mình tỉnh táo lại. Cảm dễ lìn thì là mặt không thay đổi mở miệng. Chúng ta đế quốc giả nà hoàng thất cũng là dũng giả hậu duệ, đã như vậy kế thừa dũng giả chi huyết chúng ta có thể có được thiên phú như vậy, chẳng lẽ thật kỳ quái sao? Cạm tệ Linh lạnh lùng nói, nhưng thế gian lại là chỉ thấy vương quốc Mỹ chặt, chỉ tán thành vương quốc Mỹ chặt dũng giả hậu duệ, cho rằng bọn họ là chân chính anh hùng hậu nhân, lại thường thường theo bản năng lãng quên chúng ta đế quốc giả nạ hoàng thất cũng đều có được dũng giả chi huyết. Đây cũng là không thể làm gì sự tình a, Bởi vì chúng ta tiên tổ không thể chiến thắng ma vương, thậm chí ngay cả ma nhân đều không có chiến thắng, bị lục đại ma nhân bên trong Long ma đánh chết thế nhân liền cho là chúng ta dũng giả tiên tổ có tiếng không có miếng. Cảm tệ liền trong giọng nói liền không khỏi để lộ ra từng kia không cam lòng. Mọi người nhớ chỉ có người thắng, xưa nay sẽ không nhớ kỹ kẻ thất bại. Cho nên, vừa nhắc tới dũng giả hậu duệ, thế nhân sẽ chỉ nghĩ đến vương quốc Mỹ chặt vương thất, mà không phải chúng ta đế quốc giả nạ hoàng thất. Cho nên, chúng ta chỉ có thể một mực sống ở Mỹ chặt dưới bóng ma, giả nạ hoàng thất cũng chỉ có thể sống ở Mỹ chặt vương thất dưới bóng ma. Ngay cả ta đều chỉ có thể sống ở nạ xỉ rút tỉ dưới bóng ma. Nói đến đây, cảm tệ lỉ ngự khi dần dần trở nên e rằng lực đứng lên. Đế quốc gia nạ vẫn luôn rất muốn thoát khỏi bóng ma này, vì thế mới không tiếc mời ra tiên tổ di cốt, tốn hao giá cả to lớn thu thập tam giới chân quý tài liệu, tốn thời gian 500 năm, cuối cùng mới thành công chế tạo ra phỏng chế thanh kiếm. Có thể vương quốc Mỹ chặt lại có thể xin mời thần tộc xuất lực, tại dũng giả Mỹ chặt tự nguyện hiến tế giới, dễ dàng liền thu được chân chính thanh kiếm chúng ta một mực tại cố gắng lớn mạnh chính mình, lớn mạnh quốc lực, trong bất chi bất giác đã biến thành nhân giới cường đại nhất quốc gia, có được khổng lồ nhất quân đội cùng mạnh nhất quân sự chiến lược, có thể cái này lấy làm tự hào chiến lược, nhưng cũng bị cho là chỉ có số lượng, không có chất lượng, căn bản không kịp nổi từng vị dũng giả đồng bạn cận vệ kỵ sĩ đoàn, cùng vương quốc Mỹ Trạt Phi Long quân đoàn. Mà tại thế hệ này bên trong, chúng ta đế quốc gia nạ hoàng thất rốt cục ra đời một vị có hy vọng có thể siêu việt tiên tổ thiên tài. Ra đời một khắc này liền kinh động đến thần điện, dẫn tới địa vị cao nhất thượng cấp thần coi trọng, tự thân vì một con này tự chúc phúc, để đế quốc dạ nạ cả nước chúc mừng, cũng làm cho hoàng thất quyết định dốc hết toàn lực bồi dưỡng, có thể cơ hồ là tại đồng thời, vương quốc liền truyền đến đạn sinh ra kinh thế thiên tài tin tức, nó ma lực trực tiếp kinh động. Đến thần giới, kinh động đến tam đại nữ thần, để tam đại nữ thần bên trong vận mệnh nữ thần tự mình giáng lâm, ban cho nó chúc phúc. Nói nói. Cảm Cặp deadline cái kia vô lực giọng điệu trở nên càng ngày càng tràn ngập không cam lòng. Tại đế quốc từ trước tới nay, thiên tài xuất sắc nhất thu hoạch được phòng chế thánh kiếm lúc, được vinh dự vương quốc trí bảo thiên tài liền thu được chân chính thánh kiếm tán thành. Tại đế quốc từ trước tới nay, thiên tài xuất sắc nhất thể hiện ra cường đại kỹ năng độc hữu lúc, được vinh dự vương quốc trí bảo thiên tài liền cho thấy làm cho thần tộc vì đó động dung kỹ năng độc hữu. Lời chúc phúc của nàng chỉ là thượng cấp thần, lời chúc phúc của nàng lại là tam đại nữ thần một trong tự mình ra phó không chút nào kém cỏi hơn nó tiên tổ. Mỹ mạo của nàng bị đế quốc coi là trong nước thứ nhất, mỹ mạo của nàng liền bị thế nhân mang theo nhân tộc đệ nhất Mỹ danh. Kết quả, nàng ngay tại các phương diện đều trở thành kẻ thất bại, nàng cũng ở mọi phương diện đều trở thành cao hơn một bậc người thắng. Mọi người vĩnh viễn chỉ nhớ kỹ cái kia nhân tộc đệ nhất, nhưng xưa nay sẽ không chú ý một mực sống ở đối phương dưới bóng ma người thứ hai. Theo lời nói này xuất hiện, cạm tệ lìn một đôi đôi mắt trở nên càng ngày càng lóe ra ngân quang. Sau lưng nó bạch dược cực kỳ trong tay phỏng chế thanh kiếm cũng bắt đầu tách ra càng ngày càng sáng quang mang trắng đoán, để ma lực bạo dũng. Cho nên, ta thể, cả đời này, ta nhất định sẽ đánh bại nạ sỉ ruột tỷ, triệt để thoát khỏi nàng. Ta sẽ không để cho nàng trở thành ta cả đời bóng ma, càng sẽ không để vương quốc Mỹ chặt một mực trở thành đế quốc gia nạ bóng ma. Ngươi rất mạnh, thật rất mạnh, mạnh đến mức thậm chí vượt quá dự liệu của ta, để cho ta rất là chấn kinh, cũng khó trách nạ sỉ ruột tỷ sẽ đối với ngươi có chỗ yêu hái. Người đồng lứa bên trong, có thể có ngươi như thế một cái đối thủ xuất hiện, nàng nhất định cảm thấy rất hưng phấn à. Nhưng chính là bởi vì dạng này, ta muốn đánh bại ngươi. Cạp tệ liền rơ lên trong tay phỏng chế thanh kiếm, đối với hướng về phía xỉn. Không vì cái gì khác, liền vì không thua bởi nữ nhân kia. Vừa mới nói xong, từ trên thân cạp tệ liền bạo dũng mà ra ma lực đột nhiên như vòng xoáy giống như bị hút vào nó thể nội. Không, là bị hút vào sau lưng nó đôi kia cánh chim trắng noan bên trong mới đúng. Tiếp theo trong nháy mắt, cả Vệ Lĩnh phía sau cánh chim bỗng nhiên chấn động, cả người đều hóa thành một đạo bạch quang, nhanh liệt bắn mà ra. Trong khoảnh khắc, đi tới xỉn trước mặt. Xỉn chỉ cảm thấy trước mắt mình hoa một cái, ngay sau đó cả Vệ Lĩnh thân ảnh liền xuất hiện ở tại trước mặt, làm cho trong lòng của hắn chấn động, không chút do dự phát động trong nháy mắt na gì kỹ năng, biến mất tại nguyên chỗ. Woeng. Hóa thành bạch quang cả Vệ Lĩnh vọt qua xỉn vị trí, mang theo một trận gió bão, đem nơi đó mặt đất đánh cho vỡ nát rạn nứt. Một kích thất bại, cảm tệ lìn lại không chút nào hữu rũ, hóa thành bạch quang thân ảnh không nhìn quán tính hồn nhiên một chiếc, ở sau lưng bạch dược kích động dưới, chạy về phía một phương hướng khác. Ở nơi đó, Sĩn thân ảnh thoáng hiện mà ra. Biến thiên, hệ pulver. Mắt thấy bạch quang bằng tốc độ kinh người tới gần, Sĩn cũng không dám lại lưu thủ, phát động cực hạn biến thiên năng lực. Thế là, ma lực du tẩu tụ toàn thân, để Sĩn toàn bộ năng lực đều thu được tăng vọt. Mà lúc này đây, cảm tệ lỉnh đã tới gần đến Sĩn trước mặt trong tay phẳng chế thánh kiếm hóa thành chớp lóe chém ra một chém kia tốc độ so trước đó nhanh chí ít gấp 10 lần bảnh xìn không thể kịp thời làm ra phản ứng bị như chớp ánh sáng giống như cực tốc phẳng chế thánh kiếm hung hăng chém vào trên ngực tại một đạo nặng nghề trong âm thanh trầm đủ cả người đều bay ngược ra ngoài nhưng bay rút ra ngoài đồng thời xìn liền phát động thuẫn gian na động kỹ năng thân ảnh bỗng nhiên biến mất giữa không trung ngược lại xuất hiện sau lưng cả vẻ lìn ông khí quyển rung động để màu đỏ ánh sáng ma lực trên thanh kiếm kéo dài. Sinh nhìn xem đưa lưng về phía chính mình cạm vẽ lìn, trong tay kèm theo ma kiếm một kích đã chém ra, giống như lôi đỉnh màu đỏ đồng dạng rơi vào cạm vẽ lìn trên lưng. Nhưng mà keng giao kích âm thanh bên trong, xin cái kia kèm theo ma kiếm thanh kiếm bị bắn ra. Cạm vẽ lìn phía sau bạch dược liền giống như như mọc ra mắt, một cái vỗ trong đó một mảnh cánh chim liền đem xin chạm kích cho sinh xin bắn ra, trấn lên một vòng ma lực kính phong thế mà bắn ra rồi. Xin có chút mở to hai mắt, mà cả Vệ Lĩnh cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, trong nháy mắt quay người, trong tay phòng chế thánh kiếm lần nữa hóa thành chớp loé, bạo chém mà ra. Một chém này, lại là nhấc lên gió bão một dạng, xoắn nát những nơi đi qua đại khí, cũng đánh nát một vùng chu vi mặt đất. Cái này kinh khủng cực quang chi kiếm tựa như là áp xúc thiên thai đồng dạng, đã đem vùng này đều làm hỏng đến không có một chút nguyên bản nên có địa hình. Xin thân ảnh như như thuần di xuất hiện tại cách đó không xa, Nhìn xem một màn này, vẻ mặt nghiêm túc. Xem ra, cái này cái gọi là người thứ hai cũng không phải chỉ là hư danh A. Sự xuất kỹ năng độc hữu cả vệ lìn lực lượng, cùng lúc trước so sánh, đã hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Đôi cánh chim kia liền tập phi hành tốc độ cao, tự động phòng vệ cùng tăng phúc cường hóa rất nhiều năng lực vào một thân, để giờ này khắc này cả vệ lìn trở nên vô cùng cường đại. Chỉ ít, theo xin, hiện tại cả vệ lìn thình lình so ở trong hẻm núi ạ đồn tiến vào quỷ hóa trạng thái tỷ ở càng đáng sợ. Ngay cả một bên một mực quan chiến lấy ẹ xẹt đều nheo mắt lại, thì thào lên tiếng. Cái này kỹ năng độc hữu rất mạnh, đã không thể so với cái kia bị ta giải quyết dũng giả kèm A. Chính là chuyện như vậy. Cạm tệ lìn liền sử suất toàn lực của mình, thể hiện ra để xỉn cảm thấy có áp lực, cũng làm cho ẹ xẹt bao nhiêu tiến hành công nhận thực lực. Làm sao? Đây chính là toàn lực của ngươi sao? Cạm tệ lìn lần nữa bay lên giữa không trung, nhìn xem xỉn, lạnh nhạt lên tiếng. Ngươi hẳn là cũng có uy lực không tầm thường kỹ năng độc hưu A. Không có ý định sử dụng sao? Hiện nhiên, vị này đế quốc công chúa là cảm thấy, xin còn không có sử xuất toàn lực. Nàng cảm thấy, có thể được đến nạ sĩ tán thành, lại có thể tại tuổi tác như vậy có được thực lực như vậy, xin không có khả năng không có cường lực kỹ năng độc hưu. Nếu là không có, vậy căn bản không đáng bị các nàng người cấp độ này tán thành. Dù sao, kỹ năng độc hưu là có thể trái với thế gian lẽ thường, không nhìn đẳng cấp, kỹ năng các loại điều kiện trực tiếp thể hiện ra lực lượng đáng sợ năng lực. Không có cường lực kỹ năng độc hưu, cái kia mặc kệ đẳng cấp cao bao nhiêu, kỹ năng mạnh cỡ nào, cuối cùng cũng sẽ không là đối thủ của các nàng. Trên thực tế cũng là như thế. Xin sắc thực có được kỹ năng độc hưu, mà lại còn là có thể xưng gù ạ bị kỹ năng độc hưu. Đáng tiếc, xin kỹ năng độc hưu cũng không phải là có thể trực tiếp mang đến sức chiến đấu loại hình. Nhưng, xin hoàn toàn chính xác còn không có sử xuất toàn lực. Dù nói thế nào, hắn cũng còn có thanh đâu. Muốn sử dụng sao? Xin lộ vẻ do dự. Chương 344 để cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Chương 344 để cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Đương nhiên, thánh kiếm là không thể tùy tiện trước mặt người khác sử dụng đồ vật. Tại người đáng ra tín nhiệm trước mặt còn chưa tính, gặp được bất đắc dĩ sinh mệnh nguy cơ lúc, xin cũng sẽ không chút do dự giải phóng thánh kiếm lực lượng, thản nhiên sử dụng, nhưng ở hiện tại dưới tình huống này, xin không có cảm thấy mình bị buộc đến loại trình độ đó. Hướng hồ. Cảm vệ lìn phòng chế Thánh Kiếm là sẽ ở gặp được chân chính Thánh Kiếm lúc giải khai lúc đầu hạn chế, thậm chí sẽ hấp thu Thánh Kiếm lực lượng đến thu hoạch được chân chính Thánh Kiếm nên có tư thái vũ khí. Nếu như xin ở chỗ này giải phong Thánh Kiếm, cái kia cảm vệ lìn đồng dạng sẽ trở nên càng mạnh. Loại này giúp đỡ đối thủ để đối thủ trở nên càng mạnh cách làm, xin lại không muốn đi làm. Nghĩ tới đây, xin bỗng nhiên cười một tiếng. Ta còn có càng nhiều lực lượng không có bày ra, làm gì sử dụng át chủ bài? Chính là như vậy. Mặc dù sử dụng kỹ năng độc hưu cả vệ lìn hoàn toàn chính xác trở nên rất mạnh, nhưng xin đồng dạng đã mạnh lên rất nhiều. Tại trong vương đô vùi đầu khổ độc một tháng kia bên trong, xin không chỉ là bởi vì trưởng thành mà tăng lên trên diện rộng đẳng cấp, càng thu được lực lượng mới. Cho nên, tới đi. Xin một lần nữa hướng về cả vệ lìn ngoắc ngoắc tay. Để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, hiện tại toàn lực của ta. Không giải phong thanh kiếm, dưới trạng thái bình thường toàn lực. Cả vệ lìn tự hồ hiểu cái gì, ánh mắt mãnh liệt. Đo hậu nờ giờ. Sau một khắc, cả Bệ Lĩnh không nói một lời mãnh liệt trấn phía sau Bạch Dực, một bên nhấc lên khí bạo, một bên hóa thành chớp loé, phát khởi cực tốc đột kích. Roeng. Nhưng mà, cơ hồ là trong cùng một thời gian, xỉn trên thân tuân ra cực kỳ tráng quan ma lực. Ma lực du tẩu toàn thân, để xỉn chỗ không gian đều như là có phong bạo giáng lâm một dạng, cuốn lên cát bụi, nổi lên đá vụn, nhìn thành thế rõ người. Xỉn ngay trong nháy mắt này bên trong lấy ra chính mình tất cả cảm giác địch cùng cảm giác ma lực tại nói cho xìn đối thủ vị trí cùng tốc độ, quân thần để xìn có thể trong nháy mắt khống chế chiến cuộc. Từ một ngọn cây quạng cỏ động tĩnh bên trong đánh giá ra tất cả chiến đấu biến hóa, cũng ngay cả đến tiếp sau liên tiếp tình hình chiến đấu đều có thể tiến hành dự đoán. Song thủ kiếm một chiêu một thức thì tại xìn trong đầu cực tốc chiếu lại, để hắn tìm ra thích hợp nhất ứng đối đối thủ trước mắt kiếm kỹ, né tránh, xuyên thấu, cực hạn biến thiên các loại một loạt kỹ năng cũng toàn bộ vận hành, bao quát từng cái kháng tính kỹ năng ở bên trong. Từng điểm từng điểm sát thực gia tăng lấy xin phần thắng. Quả thật, xin kỹ năng độc hưu cũng không có trực tiếp sức chiến đấu, có thể nó mang cho xin tăng lên, sớm đã tại bình thường từng giờ từng phút bên trong sát thực tích lũy xuống dưới. Thường nhân thì như thế nào có thể đơn giản như vậy liền tập được nhiều như thế kỹ năng đâu. Người khác kỹ năng đẳng cấp lại thế nào có biện pháp đạt tới xin như vậy độ cao. Lại thêm thăng cấp lúc các phương diện trưởng thành cũng là đại quy mô nhất. Xin kỹ năng độc hữu liền để hắn tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng từ một cái tay chói gà không chặt người thế giới khác hóa thành chân chân chính chính dũng giả, càng là khả năng lấy chỉ có 55 đẳng cấp càng nhiều như vậy trên lệch đẳng cấp khiêu chiến thế giới này vô số cường giả nguyên nhân căn bản nhất. Cho nên, muốn nói sử dụng kỹ năng độc hữu mà nói, kỳ thật xỉn sớm đã sử dụng chính mình kỹ năng độc hữu. Nếu không, hắn thì như thế nào có thể vượt qua lớn như vậy trên lệch đẳng cấp, vượt qua nhiều như vậy người khác hữu thế, sau đó khiêu chiến người khác hiện tại xin liền đem chính mình kỹ năng độc hữu mang cho chính mình tất cả lực lượng đều tại đây khắc bên trong sử xuất Bạch! tại cạ vệ lìn phòng chế thánh kiếm lóng lánh ma kiếm hảo quang cũng quanh tới trước mắt xin liền bỗng nhiên biến mất sử dụng thuẫn gian na động xuất hiện tại cạ vệ lìn bên người cạ vệ lìn đã nhận ra thế nhưng là tại nàng muốn phát động công kích lúc xin đã bắt đầu động tác giao phó trì độn. xin đối với cạ vệ lìn thả ra ma pháp của mình đây là cạ vệ lìn hơi biến sắc mặt Bởi vì, nàng rõ ràng cảm thấy, chính mình lúc đầu giống như chớp lóe lôi điện giống như tốc độ đột nhiên hạ thấp rất nhiều, trở nên không vội không chậm. Trạng thái dị thường loại hình ma Pháp giao phó ả. Cảm tệ lìn một bên để cao mình thể nội ma lực, chống cự lại tác dụng trên người mình trạng thái dị thường, một bên lấy thiểm quang kiếm bí quyết chém về phía xỉn. Nhưng lúc này, xin lại là hồn nhiên biến mất, xuất hiện tại cảm tệ lìn khác một bên. Giao phó trọng lực. Xin đưa tay khoác lên cảm tệ lìn phía sau trên cánh chim Thi triển mới ma pháp giao phó, để ma lực tuôn ra. Ô! Cạp Pệ Lìn lập tức thân hình trở nên cực kỳ bất ổn, phía sau nhẹ nhàng bạch dược đột nhiên trở nên nặng nề vô cùng, khiến cho kém chút vừa ngã xuống mặt đất bên trên. Thừa cơ hội này, xin không chút do dự từng cái thi triển mặt trái trạng thái loại hình ma pháp giao phó. Giao phó cương ngạnh, giao phó tiêu háo, giao phó kém hóa, giao phó thất minh, giao phó tê liệt. Mỗi loại mặt trái trạng thái đặc tính liền bị chồng đến Cạp Pệ Lìn trên thân. Để cả vệ lỉn trên thân như núi lửa bổ phát giống như khí thế khủng bố từng điểm từng điểm hàng xuống dưới, cuối cùng thậm chí trở nên giống như con vô hình ngọn núi một dạng, ngay cả khí đều không kịp thở đồng dạng, trực tiếp rơi xuống hướng mặt đất. Ô, a cả vệ lỉn trong thanh âm liền tràn đầy buồn khổ chi tình. Không có cách nào. Cứ ngắc để cả vệ lỉn căn bản là không có cách linh hoạt hoạt động thân thể. Tiêu hao để cả vệ lỉn ma lực gần người lực lấy cực nhanh tốc độ lưu trôi qua lấy kém hóa thì để cả vệ lìn các phương diện năng lực đều bị suy yếu, mù đoạt đi cả vệ lìn tầm mắt, tê liệt cũng làm cho cả vệ lìn toàn thân run rẩy, cảm thấy từng đợt nhức mỏi cùng đau đớn. lại thêm trì độn cùng trọng lực, xin một hơi ở trên thân cả vệ lìn thực hiện bảy loại mặt trái trạng thái, lại mỗi một loại đều là thượng cấp ma pháp giao phó mới có đặc tính. cả vệ lìn đương nhiên cũng có tiêu trừ trạng thái dị thường kỹ năng, nhưng đối mặt xin toàn lực thi triển thượng cấp ma pháp, căn bản là không có cách triệt tiêu a. phải biết. Xin thế nhưng là đem sơ cấp ma pháp xem như thượng cấp ma pháp lại like sứ người, này sẽ lấy kinh người ma lực số lượng sử xuất hàng thật giá thật thượng cấp ma pháp, bình thường trạng thái dị thường phòng ngự kỹ năng lại thế nào khả năng tùy tiện triệt tiêu đâu. Có thể nói, nếu không phải đã bị kỹ năng triệt tiêu một bộ phận hiệu quả, lại có kỹ năng độc hữu tăng phúc, tăng thêm phòng chế thánh kiếm lực lượng tương trợ nói, cảm Vệ Lìn đã không có cách nào động đậy dù là một chút. Dưới tình huống như vậy, Lấy Minh Ngung chi ma lực, dẫn thiên ngoại chi tinh thần Xin vịnh sướng lên ma pháp chú ngữ. Phôn mang suyết suyết, giã tế từng đống, nghe theo chi phối bầu trời đêm người điều khiển. Tại lúc này hiện ra chúng thần chi huyền diệu cùng quy tích. Đó là ánh sáng. Đó là đẹp. Lập lòe đi, quần tinh. Hạ xuống đi, quang minh. cuốn lên tại xỉn quanh người mênh mông ma lực lập tức hóa thành từng đợt tinh quang, như giống như ngân hà lập lòe mà lên. Cái kia, chính là thiên thể ma pháp bên trong thượng cấp ma pháp. Khuếp tán quần tinh trận, sợ tạ gì à giết. Dù đang tại xỉn quanh người tinh quang lập tức hóa thành từng cái tinh thể, như là cỡ nhỏ tinh cầu đồng dạng, mang theo dung chuyển đại khí ma lực cùng lóa mắt không gì sánh được tinh quang, hướng về cạm bệ lìn phương hướng từng cái lao đi. Trang cảnh kia, đơn giản tựa như là đem vùng thiên địa này xem như vũ trụ đồng dạng, làm cho cái kia đông đảo tinh thể tuần hoàn theo huyền diệu nhất quý tích, bắt đầu vận tắc đứng lên. Cạm bệ lìn mặt lộ vẻ khiếp sợ. Cái kia, đó là cái gì ma pháp? hiển nhiên. Cạm vẽ lìn không thể nhận ra xỉn thiên thể ma pháp tới, nhưng từ cái kia từng cái tinh thể mang theo kinh người ma lực đến xem, cạm vẽ lìn có lý do tin tưởng, đó là cực kỳ nguy hiểm đồ vật. A a a a a. Ngay sau đó, cạm vẽ lìn rít gào lên âm thanh, đem thể nội tất cả ma lực đều cho điều động đứng lên, như là đem thân thể bên trong còn lại tất cả lực lượng đều cho dùng hết đồng dạng, rốt cục tạm thời kháng trụ thêm tại trên thân nó ma pháp giao phó, chấn động phía sau bạch dược hướng về không trung bay đi. Nhưng là. Cái kia từng cái tinh thể tựa như có được sinh mệnh một dạng, thế mà linh hoạt cải biến phương hướng, đổi một cái quỹ tích vận hành, một cái chuyển đổi, thế mà biến thành một cái khác trận liệt, như một cái lưới lớn đồng dạng, đổi hướng về phía cạp tệ lìn. Cạp tệ lìn chỉ có thể không ngừng kích động cánh chim, hóa thành màu trắng lưu quang, không ngừng né tránh cái kia từng cái tinh thể truy kích. Chỉ tiếc, cũng không lâu lắm, cạp tệ lìn hoảng sợ phát hiện, chính mình đúng là không biết lúc nào bị vây quanh, đã rơi vào tinh thể hình thành trận liệt bên trong. Lúc này, cạm vệ lìn trước, về sau, trái, phải thậm chí trên dưới liền cũng đều tinh thể tại chuyển động, cũng tản ra tinh quang. Trong lòng sinh ra dự cảm bất tường cạm vệ lìn không hề do dự vọt đến cách mình người gần nhất tinh thể phương hướng, dơ lên phòng chế thánh kiếm, vì đó kèm theo ma kiếm kỹ năng, lấy tự thân lực lượng mạnh nhất, bổ về phía cái kia tinh thể. cong Cái kia tinh thể lại đột nhiên quang mang đại thịnh, thế mà thoát ra một đạo quang mang, quanh ở trên người cạm vệ lìn. Bảnh! Bạo tạc giống như tiếng vang bên trong, một trận quang bạo ở trên thân cả vệ lỉn xuất hiện, đưa nàng đánh bay. Cả vệ lỉn không có thụ thương. Thời khắc mấu chốt bên trong, sau lưng nó cánh chim mở ra, ngăn tại nó trước mặt, để vanh tới giải sáng không có đánh trúng cả vệ lỉn. Thế nhưng là... Cong! Cong! Cong! Cong! Tại cả vệ lỉn quanh người, từng cái tinh thể lần lượt tỏa hào quang rực rỡ. Ngay sau đó, từng đạo giải sáng liên tiếp không ngừng được phóng thích, chạy về phía cả vệ lỉn vị trí. Vẹn vẹn trong ngáy mắt, cả tệ liền bốn phương tám hướng liền có từng đợt giải sáng đánh tới, làm cho nàng hô hấp một bình phòng, vội vàng mở ra phía sau bạch dược, đem toàn thân của mình đều cho bao phủ lại. Bành bành bành bành bành, vô số giải sáng liên tiếp đánh vào bạch dược bên trên, nhấc lên từng đợt quan bạo, mang theo từng đợt thanh minh. Lập tức, thiên địa biến sắc, đất rung núi chuyển, trùng kích nổi lên bốn phía, ma lực hỗn loạn. Cosmo giữa không trung, vô số tinh thể cứ như vậy vây lại một đôi bạch dược. Không ngừng phóng thích giải sáng oanh kích, kích thích quang bạo cùng oanh minh đơn giản tựa như là hàng tinh nổ lớn đồng dạng, kinh khủng đến mức làm cho cả cột mồ đều chấn động lên. Cột mồ bên trong đám người trốn ở công trình kiến trúc bên trong, nghe trận này oanh minh, nhìn xem cái kia đáng sợ quang bạo, lại tiếp nhận lấy rung động dữ dội, đã là tiếng thét chói tai cùng tiếng kinh hô không ngừng, khủng hoảng đến khó mà lắng lại. Cái kia? Đó là cái gì? Ngay cả ngay tại ứng phó loạn làm được công trình kiến trúc lìm rồ gì cùng sợ nạ các loại đệ nhất kỵ sĩ đoàn người đều thấy được chân trời một màn này, lâm vào trong kinh hãi. Trên mặt đất, một đám còn bị trói buộc các nữ kỵ sĩ nhìn qua cái kia quang cảnh, càng là lo lắng không thôi. Xín liền cầm trong tay thanh kiếm, tại đông đảo tinh thể vờn quanh phía dưới lơ lửng. Trên thân nó, ma lực giống như vô cùng vô tận, tiếp tục không ngừng tuôn ra lấy. Trường 345 lần sau, ta đánh thắng, liền. Trường 345 lần sau, ta đánh thắng, liền. Không biết đi qua bao lâu về sau, cột mổ rốt cục ngừng rung động. Giữa không trung, cái kia không ngừng phóng thích ra dải sáng từng cái tinh thể đã là ngừng lại, chỉ là duy trì lấy thiên thể vận động giống như lẫn nhau xoay tròn cùng tự chuyển, để tinh quang bắt đầu ảm đạm xuống. Mà tại quần tinh trung ương, đôi kia bạch dược đã là trở nên thủng trăm ngàn lỗ, cháy đen không thôi. Ẩm. Cuối cùng, tựa như thực sự không tiếp tục kiên trì được như vậy, khép lại mà lên bạch dược đột nhiên pha thoái, hóa thành vô số lông vũ phiêu tản ra. Trong lông vũ, cạp tệ lìn thân ảnh một lần nữa xuất hiện ở trong không khí, lại là giống như kiệt sức đồng dạng, thân thể hướng xuống rủ xuống, đầu một đâm, trực tiếp hướng mặt đất phương hướng rơi đi. Bảnh! Một hồi về sau, đế quốc công chúa hung hăng nện ở trên mặt đất, nhấc lên một trận bụi trở nên hấp hối. Xin lúc này mới mang theo vô số tinh thể từ trên trời giáng xuống, trở xuống mặt đất. Xem ra là ta thắng đâu. Nương theo lấy lời nói như vậy, xin mỉm cười, vung tay lên. Quanh người từng cái tinh thể lập tức biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một trận lóa mắt như ngân hà chớp lẻ. Kết thúc. Phương xa, lạ sỉ ạ cho đến lúc này mới lên tiếng, thanh âm vẫn như cũ là như vậy bình tĩnh cùng bình tĩnh. Rõ ràng vừa mới phát sinh ở nó trước mắt chính là một trận người bình thường tuyệt đối sẽ coi là tai nạn kịch chiến, cái này đẳng cấp chỉ có năm, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu nữ buộc lại có thể như vậy lạnh nhạt, không thể không nói, cái này thật sự là một loại bản sự có thể có được loại bản lãnh này có vẻ như không chỉ có là lạ xì ạ, còn có rề ấy, rề ấy giống như là nhìn một tuần kịch một dạng, trừ nháy mắt, có chút buồn ngủ ý bên ngoài, đúng là hoàn toàn không có bị hủ đến. Ngược lại là e xét, nhìn thật sâu xỉn một chút. Thực lực tiến bộ đến thật nhanh a, dũng giả này đã trưởng thành đến cực kỳ nhanh chóng, rất là vượt quá e xét đoan trước. Mặc dù không biết hắn kỹ năng độc hữu là cái gì, nhưng không có sử dụng thánh kiếm đều có thể mạnh như vậy mà nói, đoán chừng tiếp qua không lâu. Hắn thật có thể đến chúng ta cấp độ này. E xét chính là cho là như vậy. Về phần những cái kia bị trói buộc ngay tại chỗ nữ kỵ sĩ, nhìn thấy nhà mình công chúa điện hạ thế mà cứ như vậy bại trận, trên mặt còn lưu lại nồng đậm chấn kinh cùng không dám tin. Cạp vệ lìn điện hạ thế mà thua. Cái này? Cái này sao có thể? Các nàng liền không nguyện ý tin tưởng sự thật trước mắt dáng vẻ. Phải biết, các nàng thế nhưng là tận mắt thấy cạp vệ lìn lấy ra toàn lực, nhưng vẫn là bại trận. Mà lại không phải thua ở nhân tộc đại danh đỉnh đỉnh những cái kia truyền thuyết cấp trong tay cường giả mà là thua ở một cái lúc trước ngay cả nghe đều không có nghe nói qua quý tộc trẻ tuổi trong tay cảm dễ lin điện hạ làm sao có thể bại bởi người đồng lứa coi như đối thủ là vương quốc kia trí bảo điện hạ đều khó có khả năng đơn giản như vậy liền thua trận a hắn hắn làm sao lại mạnh như vậy đây là đùa giỡn đi một đám đoàn nhận kỵ sĩ đoàn các nữ kỵ sĩ nhìn xem xìn trong mắt liền bao hàm kinh sợ xin lường các nàng một chút Trần vung tay lên, giải trừ những này nữ kỵ sĩ trên người trói buộc. Điện hạ. Điện hạ. Một đám các nữ kỵ sĩ vừa thu hoạch được tự do, lập tức phản ứng lại, nhao nhao đều xông về cả Vệ Lìn, lo lắng vạn phần xem xét lên cả Vệ Lìn trạng thái. Yên tâm đi. Xin miết miệng, nói, nàng bất quá là đã mất đi tất cả ma lực cùng thể lực, cho nên mới sẽ kiệt lực tê dịu mà thôi, không phải bị cái gì trọng thương. Bị Xín đưa ra nhiều như vậy mặt trái thượng cấp đặc tính, kết quả còn mạnh hơn chống đỡ chiến đấu. Sử dụng kỹ năng độc hữu để chống đỡ khuyết tán quần tinh trận tấn công mạnh, không lực kiệt ngã xuống là chuyện không thể nào. Nhưng cũng chính là kiệt lực mà thôi. trừ kiệt lực bên ngoài, vị này đế quốc công chúa trên thân không có nửa điểm vấn đề. Trên người nàng mặt trái trạng thái ma pháp ta cũng đã toàn bộ triệt tiêu, ngủ một giấc đứng lên, nhất định lại sẽ sống nhảy nhảy loạn A. Xin đối với những nữ kỵ sĩ kia cười cười, nói, minh bạch lời nói liền tranh thủ thời gian mang theo nhà các ngươi công chúa điện hạ cút đi. Người! Xin cái kia không nể mặt mũi lời nói, để các nữ kỵ sĩ si đều phẫn nộ. Người cái gì ngươi? Xin lại xem thường, nói, liền cho phép nàng tại trước mặt của người khác nói một đồng lớn, không cho phép người khác nói với nàng một câu lời nói nặng. Tỉnh lại đi. Nói, xin nhìn phía những nữ kỵ sĩ si kia. Chờ nhà các ngươi công chúa điện hạ tỉnh lại, các ngươi liền nói cho nàng, ta tùy thời hoang nghênh nàng lại đến gây chuyện, nhưng về sau đừng có lại để cho ta nghe được nàng ở sau lưng nói nạ xì một câu nhàn thoại bằng không mà nói. Xin lộ ra một nụ cười sán lạ. Lần sau, ta ngay tại đánh thắng nàng thời điểm trực tiếp lột sạch y phục của nàng. Một câu, để những nữ kỵ sĩ kia bọn họ giận không kèm được. Đáng hận vương quốc người. Hèn hạ vương quốc quý tộc. Bẩn thỉu mạo hiểm giả. Hôn tướng số nam nhân. Những nữ kỵ sĩ kia bọn họ liền nhau nhau đều nhục mạ lên, không thấy chút nào thân là kỵ sĩ cao khiết cùng ưu nhã. Xin lập tức híp mắt lại, vươn tay, búng tay một cái. Ầm một tên mang hung nhất nữ kỵ sĩ trên người áo giáp đột nhiên phá toái hóa thành sắt thép mảnh vỡ rải xuống đầy đất a cái kia nữ kỵ sĩ lập tức thét lên lên tiếng ôm lấy thân thể ngồi sụp xuống bởi vì người mặc nặng nề áo giáp quan hệ những này nữ kỵ sĩ bên trong tựa hồ ăn mặc rất lộ dẫn đến áo giáp vừa vỡ cái kia cơ bản nên lộ không nên lộ đều lộ ra cái gì cẩn thận ngươi ngươi làm cái gì còn lại các nữ kỵ sĩ nhao nhao kinh hãi có ôm lấy cái kia bại lộ nữ kỵ sĩ, có thì nhìn hàm hàm hướng xỉn, tựa hồ càng thêm vừa kinh vừa sợ. Xin hay là một mặt xem thường, đây chỉ là một điểm nhỏ giáo huấn mà thôi a. Xin liền cười tủm tỉm nói, không sợ nói cho các ngươi biết, ta có đổ phòng ngự phá hư kỹ năng, hơn nữa còn là mắt góc, không cần tiếp xúc các ngươi, chỉ cần tại khoảng cách nhất định bên trong, giống như vậy nhẹ nhàng đánh cái búng tay, vậy các ngươi đổ phòng ngự liền sẽ toàn bộ bị phá hư, trừ phi trong các ngươi an mặc rất căng thực, không phải vậy. Một câu, khiến cái này các nữ kỵ sĩ đều đang kinh nộ sau khi, trong mắt dần dần hiện ra một chút sợ hãi cùng e ngại tới. Hiển nhiên, khôi giáp của các nàng dưới đáy, đều mặc rất bại lộ. Đương nhiên, đương tưởng rằng chỉ có đồ phòng ngự sẽ bị phá hư. Xin cười đến càng ngày càng sán lạn mà nói, nếu là ta nguyện ý, trực tiếp dùng ma pháp giao phó đem xé rách loại đặc tính này thực hiện đến các ngươi trên thân. Các ngươi nói, đến lúc đó, trên người của các ngươi còn có cái gì có thể bảo lưu lại đến đâu. Những nữ kỵ sĩ kia lập tức sắc mặt tái nhợt, một cái hai cái đều theo bản năng ôm lấy thân thể mềm mại của mình, một bộ giận mà không dám nói gì bộ dáng. Xin liên rất hài lòng nét mặt của các nàng. Nhớ ký ta, đem ta còn nguyên nói cho vị này hoàng nữ điện hạ đi. Xin lương cạp tệ lìn một chút, nói, nếu như các ngươi muốn cho ta đại giá quang lâm, tự mình đi đem các ngươi đều cho cởi trống chân, vậy các ngươi có thể coi như không nghe thấy. Lưu lại lời như vậy, xin xoay người, hướng phía ẹ e xét bọn người vị trí đi đến. Bại hoại. Nhìn thấy xin rời đi, nữ kỵ sĩ đoàn thể bên trong, mới vừa có một cái nho nhỏ tiếng mắng xuất hiện. ầm À. Một giây sau, lại là một tiếng phá toái âm thanh cùng dít lên một tiếng âm thanh, một cái áo không đủ che thân nữ kỵ sĩ dưng dưng ngồi sống xuống. Xin lúc này mới thu hồi búng ngón tay tay, trở lại ẹ xẹt đám người trước mặt. Tốt, chúng ta đi thôi. Xin như là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ một dạng nói. Thế nhưng là... Cái này vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi nhận các thiếu nữ khinh bỉ. Ngươi cho rằng giả bộ như không có việc gì phát sinh một dạng liền có thể xem như ngươi chưa làm qua chuyện thất đức sao. Ế e xét một mặt im lặng. Xem ra, xìn tiên sinh hay là trẻ tuổi nóng tính. Ngay cả lạ xì ạ đều có chút muốn thở dài dáng vẻ. Chỉ có dề ấy, giống như nghe không hiểu cái gì, xem không hiểu cái gì một dạng, nghiêng đầu, đỉnh đầu dấu chấm hỏi. Xin ngươi khan một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Đám người lúc này mới cùng rời đi. Đoạn nhận kỵ sĩ đoàn các nữ kỵ sĩ thì hận hận nhìn chăm chú lên xỉn một đoàn người rời đi, ngay sau đó mới nhao nhao lên tiếng. Nhanh! Mang điện hạ trở về. Đem cao cấp ma pháp dược đều lấy ra. Đi! Nói, một đám các nữ kỵ sĩ một bên che chở hai cái áo không đủ che thân, hai mắt đấm lệ đồng bạn, một bên che chở kiệt lực thế xỉu cạm tệ lìn, rời khỏi nơi này. Thời gian dần trôi qua, cột mồ bên trong không nổi di động công trình kiến trúc cũng đều ngừng lại hết thảy bình tĩnh lại. Thẳng đến không lâu về sau, một đám kỵ sĩ mới vội vội vàng vàng chạy đến, dẫn đầu gì cái thứ nhất thấy được nơi này bộ dáng, trực tiếp con ngươi co rụt lại, đứng tại nơi đó. Đây, đây là chuyện gì xảy ra? Sơn nã càng là dừng bước lại, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, lìm rồ cũng chưa mặc. Ma hộ tống mà đến một đám nhìn có chút chật vật kỵ sĩ thì từng cái đều hai mặt nhìn nhau, tựa hồ bị trước mắt quang cảnh chấn nhiếp. Hiện ra tại những kỵ sĩ này trước mắt chính là một cái bởi vì kịch chiến, triệt để hóa thành phế tích hố sâu chiến trường. Trong không khí thậm chí còn có hỗn loạn ma lực đang lưu động, làm cho một đám các kỵ sĩ hít vào một ngụm khí lạnh. Các kỵ sĩ liền hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, ở chỗ này đến tột cùng phát sinh một trận cỡ nào chiến đấu kịch liệt. Tổng đoàn trưởng, thúc thúc, Sơ Nạ cùng Lìm Dỗ liền sắc mặt cũng đều có chút khó coi nhìn về phía Duy. Dù sao nơi này trong mọi người Duy không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Nhưng là, ở chỗ này chiến đấu người, chỉ sợ thực lực đều muốn tại trên ta. Duy cũng có chút sắc mặt nặng nề nói ra lời như vậy. Cái này khiến tất cả mọi người vì đó yên lặng, trầm mặc. Lìm dồ thậm chí dâng lên một cái đáng sợ suy nghĩ. Chẳng lẽ là hắn, trong đầu hiện hiện một cái đáng hận gương mặt của người, để lìm dồ vội vàng lắc lắc đầu, không nguyện ý tin tưởng mình nghĩ tới sự tình. Chỉ ít, lìm dồ thực sự không nguyện ý tin tưởng, cái kia trở thành trong mắt mình đinh cái gai trong thịt người. Thực lực đúng là trên mình Dù cho đối phương đã từng thảo phạt qua cựu ma tộc phái Mô Chi Càng là nghe nói cùng công chúa Điện Hạ giao thủ qua Tiến tới lọt vào công chúa Điện Hạ thưởng thức Lìm dồ hay là không muốn tin tưởng Mình sẽ ở cá nhân thực lực bên trên bại bởi đối phương Về phần gần như bị hủy diệt vương quốc kỵ sĩ đoàn Cái kia đã sớm bị rất nhiều người coi là là Dù Dìn làm chuyện tốt Mà không phải xỉn bản nhân hành động Nói tóm lại Cô Mô phải biến đổi đến mức càng thêm hỗn loạn nhỉ non âm thanh. Như cùng ở tại tuyên cáo mưa gió sắp tới một dạng, tràn đầy không hiểu sức thuyết phục Sau này Cosmo, nhất định trở nên càng thêm hỗn loạn. Trường 346 vậy khẳng định là ngươi hiểu lầm. Đêm, lạng yên ráng lâm. Bởi vì ngày xưa quái sự cùng hôm nay dị tượng quan hệ, ban đêm của Cosmo không thể nghi ngờ so dĩ vãng xin đi qua bất kỳ một cái nào thành thị đều quặng cung é lại quỷ dị. Tại giao thoa tung hoành không có chút nào trật tự cảm giác từng tòa công trình kiến trúc bên trong. Mặc dù có ngọn đèn thậm chí là đèn ma pháp tại tác dụng, nhưng chúng nó xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ đi ra tia sáng lại không cách nào căng tại trên đường phố, mà là lung tung chiếu vào khắc công trình kiến trúc vách tường, nhỏ hẹp ngõ nhỏ cũng không người hỏi thăm địa hình bên trên, tăng thêm không có ra dáng đường đi, dẫn đến nhìn phi thường quỷ dị. Mà đương nhiên, dạng này cột mổ ban đêm là không có bất kỳ người nào sẽ lên đường phố, càng không có mặt tiền cửa hàng sẽ ở lúc này mở ra, bởi vì không có người sẽ đến chiếu cố việc buôn bán của bọn hắn. Dạng này cột mồ đoán chừng chỉ có người kỵ sĩ đoàn một mực tại hoạt động, một bên tuần tra, một bên không ngừng điều tra lấy, ý đồ tìm ra quái sự chân tướng cùng đầu nguồn, bằng không cũng chỉ có những cái kia muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tội phạm cấp bóc loại hình tồn tại sẽ ở từng đầu rối loạn tiểu đạo, trong hẻm nhỏ du tẩu, là cột mồ quỷ dị lại tăng lên mấy phần sát thái. May mắn, cho dù là tại dưới tình huống như vậy, xin bọn người vẫn như cũ thành công tìm được quán trọ cũng vào ở trong đó. Dù sao... Tại cột còn không có xảy ra chuyện thời điểm, nơi này hay là có rất nhiều không phải bản địa du khách, xảy ra chuyện về sau càng là từ địa phương khác chuyển di tới không biết làm sao người bên ngoài, dưới tình huống như vậy, thành thị lại bị phong khóa, không cách nào rời đi nơi này bọn hắn tự nhiên hay là đến có một cái chỗ đi mới được. Nói cách khác, tại hiện tại cột bên trong, chỉ có có thể cung cấp chỗ ở khách sạn còn có thể miễn cưỡng làm chút kinh doanh. Xin bọn người vào ở chính là một nhà rõ ràng đã đầy ngập khách, lại không biết vì sao. Trải qua lạ sỉ ạ hiệp thương về sau, lại có thể chống đi một gian không chút thua kém tại xin bọn người trước đó ở trong tesli ở lại xa hoa phòng xếp gian phòng, để một nhóm bốn người thư thư phục phục và ở đi. Trong phòng chẳng những có nhiều cái phòng ngủ, còn có phòng bếp cùng phòng tắm, có thể nói là đem ở lại vừa cần điều kiện đều cho chuẩn bị đầy đủ, dù là một mực ở chỗ này cũng không thành vấn đề. Nghe nói, trong khách sạn còn có một cái công cộng bãi tắm lớn, có thể làm cho nam nữ tăm trung, cho nên nơi này có chút được người hoan nghênh. Chủ yếu là nam tính. Xin cũng tại biết chuyện này thời điểm dù sao cũng hơi rục dịch, cũng là bị không để lại dấu vết cảnh cáo. Người cũng đừng đi a, Coi như xìn tiên sinh trẻ tuổi nóng tính, tốt nhất vẫn là đừng tùy tiện ở bên ngoài phát tiết. E xét cùng là si ạ liền đều lấy phong cách của mình, cảnh cáo xìn. Ta. Ta là loại người này sao? Xin ngược lại là thẹn quá hóa giận giống như hô qua một câu nói như vậy, nhưng đổi lấy lại là hai thiếu nữ không hiểu tràn ngập khinh bị ánh mắt. Tốt à. Ta là loại người này. Xin đành phải ngoan ngoãn thừa nhận. Xin nhờ, đây chính là tắm trung A. Tắm trung A. Nghe được như vậy Mỹ diệu địa phương, thân là một cái trẻ tuổi nóng tính nam nhân, nào có khả năng không đi nhìn một cái. Cái gì? Ngươi đi nói về sau khẳng định không chỉ là nhìn một cái mà thôi. Vậy khẳng định là ngươi hiểu lầm. Mang theo dạng này tâm tình, xì tại vào đêm về sau giấu giếm mẹ xẹt cùng là xì ạ, len lén chạy tới bãi tắm lớn kia bên trong. Nhưng mà... Ba giây đồng hồ về sau, xin lộn nhào từ đó vào ra. Vì cái gì tất cả đều là lão già già láo nãi mãi. Xin cảm giác mình kém chút không có mắt bị mù. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, coi như thật có xinh đẹp tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, đối phương lại thế nào khả năng biết rõ bãi tắm lớn là tắm chung, hay là cho người khác đưa phúc lợi đâu. Ngươi cho rằng từng cái đều là tỷ ở hảo tâm như vậy người sao. Cam. Tâm linh nhận lấy trọng thương xin lúc này mới kéo lấy thân thể tàn phế, trở lại trong phòng của mình Nếm qua là xỉ ạ chuẩn bị bữa tối về sau, vừa rồi một người đầy bụi đất giống như đi vào phòng tự mang phòng tắm. Thật hy vọng lúc này thì ở ở chỗ này, giúp ta tắm một cái con mắt. Ngâm mình ở cá nhân dùng trong bồn tắm, xin một bên gối đầu, một bên than thở. Cũng không biết mọi người bây giờ đang làm gì. Nhớ tới trong vương đô đám tiểu đồng bọn, xin phát hiện, chính mình đúng là có chút cảm thấy tưởng niệm. Vì vì ẩn các nàng hiện tại hẳn là tại trong nhà của ta ăn bữa tối, thương lượng lũ mì dạ bọn muội muội di cư tới sự tình a tì ở có lẽ ngay tại yên lặng một người rèn luyện. ly cả, ta không tại, nha đầu kia sẽ không chạy tới theo dõi người khác cả. nghĩ đi nghĩ lại, xin dơ lên ngâm mình ở trong nước một bàn tay. tại trên cái tay này đang nằm một viên hạt châu nho nhỏ. nhìn xem hạt châu này, xin cười một tiếng. nhìn xem nha đầu kia đang làm gì đi. nói đến đây dạng mà nói, xin đem trong tay hạt châu ném giữa không trung. chay, hạt châu liền đột nhiên tản mát ra quanh mang. Cũng giống như chui vào trong nước một dạng, phù phù một tiếng, đúng là chui vào xỉn trước mặt trong không gian, để không gian nổi lên một vòng gợn sóng. gợn sóng dần dần khuếch tán, cũng không lâu lắm liền hóa thành một cái màn ảnh. Màn ảnh bên trong, một tấm khuynh quốc khuynh thành, mỹ lệ tới cực điểm gương mặt xinh đẹp xuất hiện ở nơi đó. Quá trầm buồn, Một cái dễ nghe hêm thai đến cực hạn thanh em lập tức nương theo lấy nộ khí từ đó truyền ra. Người này, đương nhiên đó là tại phía xa trong vương Đô Nạ Si. Sì. Không phải để cho ngươi trời vừa tối nhất định phải liên lạc ta sao? Xuất hiện tại màn ảnh bên trong nạ sĩ thật giống như đã đợi thật lâu giống như, một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng. Thấy thế, thế xin không khỏi cảm thấy một trận buồn cười. Tại xin rời đi Vương đô thời điểm, nạ sĩ đem một kiện ma pháp đạo cụ đưa cho xin, cũng liên tục dặn dò hắn, vừa vào đêm nhất định phải sử dụng món kia ma pháp đạo cụ, cùng tại phía xa Vương đô nàng bắt được liên lạc. Món kia ma pháp đạo cụ chính là xin vừa mới sử dụng hạt châu. Đó là một loại phi thường hi hữu ma pháp đạo cụ, có thể kết nối khác biệt hai cái vị trí, để cho người ta thông qua đạo cụ chế tạo hoàn cảnh tiến hành đối thoại, chính là các quý tộc cùng các lãnh chúa thường dùng một loại dùng để lẫn nhau liên lạc ma pháp đạo cụ. Xin từ Nạ xỉ trong tay đạt được ma pháp đạo cụ này, cho nên mỗi đến tối kỳ thật đều sẽ cùng Nạ xỉ nhìn thấy mặt. Có thể mỗi khi gặp lúc này, Nạ xỉ đều sẽ trở nên liễu lo không ngừng. Ngươi có biết hay không ta vì để cho buổi tối thời gian để chống? Lúc ban ngày đến cùng có bao nhiêu cố gắng làm việc a Kết quả ngươi còn để cho ta một mực tại nơi này chờ. Nạ sĩ liền không ngừng oán trách. Cần thiết hay không ngươi? Xin thuận tiện cười giống như mà nói, đêm qua cũng là dạng này, buổi tối hôm nay cũng là dạng này, chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị mỗi lúc trời tối đều bởi vì chờ ta sự tình giận rồi a Nghe được xin cái kia chẳng hề để ý ngữ khí, nạ sĩ lập tức càng tức Gia hòa này, coi như người không tại vương đô, hay là một dạng làm giận. Thật muốn hung hăng cắn hắn một cái. Cái này không thể trách nạ xì. Dù sao, từ khi xỉn sau khi rời đi, nạ xì hoàn toàn chính xác qua rất vất vả. Rõ ràng trước kia ta một người cũng có thể qua xuống dưới, vì cái gì hiện tại lại không được đâu. Nạ xì liền không chỉ một lần phiền muộn như vậy qua. Nạ xì cuộc sống bây giờ tiết tấu liền cùng đi qua không có gì khác biệt, trừ làm việc bên ngoài hay là làm việc, đồng thời còn phải duy trì chính mình hoàn mỹ không một tỷ vết công chúa hình tượng không để cho ngoại nhân biết nàng nhưng thật ra là tương đương một đầu cá ướm mới. Nhưng đi qua, coi như không cách nào mặn xuống dưới, Na Xi si đều có thể nhẫn lại, tại than thở bên trong hoàn thành công tác của mình. Nhưng bây giờ, chẳng biết tại sao, Na Xi si phát hiện chính mình đúng là có chút khó mà chịu đựng tình huống như vậy. Nguyên nhân, có lẽ cũng là bởi vì nàng đã biết, có người biết mình chân diện ngục, cũng có thể làm cho mình không hề cố kỵ biểu hiện ra ngoài, không còn mỹ trang, cũng không còn cô đơn nữa cảm giác đến tột cùng là dạng gì đi trải nghiệm qua Mỹ hảo hài lòng thời gian, vậy dĩ nhiên khó mà chịu đựng lại trở lại buồn tẻ vô vị thời gian bên trong. Chớ nói chi là, hiện tại xỉn đối với nạ xi mà nói cũng không đơn giản chỉ là có thể biểu hiện ra bản tính đối tượng, hay là sau này trong đời tuyệt đối không thể hòa khuyết bạn lữ. Nói trở lại, bình thường mà nói, nào có người sẽ ở đạt được người khác về sau không đến mấy ngày liền chạy đến không thấy đó a. Nhằm vào chuyện này, nạ xi thật rất muốn phát một trận tính tình. Dù cho nàng biết xỉn chuyến này là có mục đích Có thể trong mấy ngày này, bởi vì xỉn không có ở đây quan hệ, nạ sĩ thật cảm thấy sinh hoạt tức buồn kẻ lại vô vị, để nàng khó mà chịu được. Đơn giản tới nói, chính là vị công chúa điện hạ này còn có chút lo được lo mất, lại tình yêu cuồng nhiệt không có mấy ngày, vừa mới ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, nhà mình nam nhân liền chạy đến không còn hình bóng, quả thực không để cho nàng thật là tốt thụ. Hiện tại, nạ sĩ là mỗi ngày đều ở một bên làm việc, một bên trông mong ngóng trông xỉn tranh thủ thời gian hoàn thành sự tình muốn làm. Về trong vương đô đi theo nàng, mà mang theo dạng này tâm tình làm việc, thật vất vả tại ban ngày đem tất cả làm việc đều cho hoàn thành. Lúc buổi tối, nạ sĩ tự nhiên là mong mỏi cùng chung mong, chung mong chờ lấy xỉn chủ động liên lạc đến đây. Chỉ có thể nói, vị công chúa điện hạ này thật quá thiếu yêu còn có giải trí, nếu không sẽ không giống như thế giận dỗi. Xỉn tự nhiên cũng biết tình huống này, lập tức cũng khó được ôn tồn mở miệng. Ta hiện tại đã đến Cosmo, mặc dù còn không có nhìn thấy người cựu ma tộc phái thân ảnh. Nhưng nếu đều đến nơi này, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đụng tới bọn hắn đi. Xin liền hướng nạ xì báo cáo hôm nay hành trình. Đã đến sao? Nạ xì nao nào, kinh ngạc nói, thật đúng là nhanh a. Phải biết, quốc mộ thế nhưng là tại vương quốc cảnh nội tận cùng phía bắc, từ vương đô xuất phát, muốn đến nơi đó, ngồi xe ngựa, tối thiểu đến nửa tháng thậm chí thời gian một tháng mới có thể đến. Xin mới rời khỏi vương đô không đến ba ngày, liền đã đến quốc mộ, không thể không nói, tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh Ta bên này có giữ gìn, đẳng cấp 99 rộng, phi hành hết tốc lực mà nói, vờn quanh vương quốc một vòng, đoán chừng cũng chính là một ngày sự tỉnh. Xin miết miệng, như vậy nói, đừng nói là ta, nhà sờ tơ linh đại thiếu gia đều trong cột mộ à. Nhà sờ tơ linh đại thiếu gia. Nạ si lập tức lại là khẽ giật mình, ngay sau đó nhẹ gật đầu, nói, hoàn toàn chính xác có nghe nói hắn đi theo bà dì công tức cùng một chỗ về sở tơ linh công tức lĩnh, nếu như là hắn, mấy ngày thời gian, trở lại bên kia. Xác thực không khó. Thật sao? Xin tới điểm hào hứng, hỏi, vì cái gì không khó a? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ có ngươi có tọa kỵ a? Nạ si lật ra một cái có chút đẹp mắt bạch nhãn, nói, vương quốc thế nhưng là có đại danh đỉnh đỉnh phi long quân đoàn, mà cận vệ kỵ sĩ thì đều có thể thu hoạch được một đầu phi long làm tọa kỵ, đại thiếu gia kia hẳn là ngồi chính mình phi long chạy về sở tơ linh công tức linh A. Thì ra là thế, khó trách ngắn ngủi bất quá mấy ngày thời gian mà thôi. Đối phương liền có thể từ vương đô đi vào bên này. Ta nghe nói bên kia tình huống giống như thật nghiêm trọng, trên thực tế đến cùng như thế nào. Nạ si hướng xin hỏi một chút. Thế là, xin đem hôm nay chính mình trong cột mổ gặp phải sự tình đều nói cho nạ si, ngay cả cả bệ lìn sự tình đều nói rồi. Nhưng chính là kiểu nói này, nạ si lông mày cho. cạm bệ lìn ra nạ thế mà cũng ở bên kia. Nạ si tâm tình tựa hồ trở nên không mỹ lệ lắm. Trường 347 kết hôn cũng không tệ. Trường 347 kết hôn cũng không tệ. Làm sao? Ngươi cũng nhìn nàng không vừa mắt sao? Mắt thấy màn ảnh bên trong nạ xí si bày ra một bộ tâm tình không phải rất tốt bộ dáng, xin si ngược lại là cảm thấy hứng thú đứng lên. Bất quá, nạ xí si trả lời lại là có chút vi diệu. Cũng không tính thấy ngứa mắt ta, chỉ ít ta là nghĩ như vậy. Nạ xí si liền nhíu chặt lông mày, bất đắc gì giống như mà nói, chỉ là, mỗi lần lúc gặp mặt, nàng đều sẽ gấp dắt lấy ta không thả. Rõ ràng đế quốc đại sứ đoàn một mực tại khuyên nàng chớ cùng ta giao thủ, nàng hay là mỗi lần vừa thấy được ta đều sẽ đi lên khiêu khích, nói chút lời khó nghe, ý đồ chọc giận ta, để cho ta cùng với nàng quyết đấu, làm lâu thật rất phiền. Hả? Cái này không phải liền là cái kia hoàng nữ điện hạ nhìn thấy ta thời điểm dùng sáo lộ sao? Nàng đối với nạ si cũng là dùng loại sáo lộ này. Một chiêu tiên cật biến thiên. Có ngốc nghiết kém cỏi. Vậy ngươi cảm thấy nàng thế nào? Xin tạm thời hỏi một câu như vậy. Hắn là dự định, nếu như Nạ Xỉ thật nhìn cả vẻ lỉnh không vừa mắt mà nói, vậy kế tiếp, hắn liền muốn giúp mình thê tử, hảo hảo giáo huấn một chút cái kia toàn thân có gai công chúa điện hạ. Ai có thể nghĩ, Nạ Xỉ ngược lại sẽ sai ý. Ngươi hỏi cái này vấn đề làm gì? Nạ Xỉ nheo mắt lại, có chút cảnh giác giống như mà nói, sẽ không phải, ngươi là coi trọng nàng chứ? Xin khẽ miệng lập tức co lại. Mà Nạ Xỉ thì là đem xỉn cái phản ứng này hiểu thành ngầm thừa nhận, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén lại. Ta trước nói cho ngươi tốt. Nạ Sí lợi dụng không thể nghi ngờ giọng điệu, nói như thế, ngươi muốn ra tay với tỷ ở cũng tốt, muốn ra tay với Mị Lị cả cũng được, thậm chí muốn đối với vị vị ẩn các nàng xuất thủ, ta cũng sẽ không có ý kiến đến gì, nhưng duy trì có nàng không được. Nạ Sí liền hạ xuống tử mệnh lệnh. Đối với người khác là được a. Xin vốn còn muốn uốn nắn Nạ Sí hiểu lầm, nhưng nghe đến câu nói này thời điểm, hắn vẫn là không nhịn được hỏi ra tiếng. Xin tha thứ, hắn là một người nam nhân. Cho nên Vấn đề này vô cùng trọng yếu, không thể không trước hỏi rõ. Nạ sĩ thật giống như xem thấu xỉn trong lòng bẩn thỉu một dạng, mặt mũi tràn đầy xem thường, nhưng không có sinh khí. Dù nói thế nào, ngươi cũng là một cái đường đường chính chính quý tộc, mặc kệ là vì chính mình cũng tốt, vì gia tộc tương lai cũng được, với nhiều mấy cái thế tử hoặc là phòng bên đều rất bình thường, ta thân là vương tộc công chúa, còn không đến mức ngay cả điểm ấy cũng không thể dễ dàng tha thứ. Nạ sĩ lời nói, để xin lần đầu cảm thấy, chính mình chuyển sinh đến thế giới khác đến. Thật là quá tốt rồi. Tại sao phải có nhiều người như vậy hy vọng có thể chuyển sinh đến thế giới khác? Còn không phải bởi vì ở chỗ này có thể quang minh chính đại mở hậu cung sao? Xin con tưởng rằng chính mình không phải một cái nhân vật chính, cho đến giờ phút này, hắn mới rốt cục có thân là nhân vật chính thực cảm giác. Chỉ là, người kia không được, thật không được, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đánh chủ ý của nàng. Nạ sĩ liền không ngừng như thế phủ định, để xin nháy lên con mắt. Không nói trước ta đến cùng phải hay không thật muốn ra tay với nàng, liền nói ta nếu như ra tay, vậy thì tại sao không được chứ? Xin nghi ngờ nói, ngươi không phải nói, ngươi chẳng qua là cảm thấy nàng rất phiền, cũng không phải là nhìn nàng không vừa mắt sao. Nhưng nàng nhìn ta rất không vừa mắt ta. Nạ xì gọn gàng dứt khoát mà nói, nếu như ngươi thật cùng với nàng đánh qua đối mặt, vậy ngươi hẳn phải biết, nàng đối với ta ôm dạng gì chấp nhất ta? Là rất cố chấp. Xin đổ không có phủ nhận, nói. Người không biết còn tưởng rằng các ngươi mới là phía quan phương thiết định một đôi, ta thì là nửa đường tren vào người thứ ba. Ai cùng với nàng là một đôi a? Ngươi lại đang nói lung tung cái gì? Nạ sỉ tức giận, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, vương quốc cùng đế quốc quan hệ trong đó vốn là vô cùng gấp gáp. Trải qua 10 năm trước sát lục giả phái phiệt một lần kia sự kiện về sau, hai nước quan hệ trong đó cũng biến thành càng căng thẳng hơn lên. Nếu như ngươi muốn đem cả bệ lỉn ra nạ tới tận cửa, ngươi cảm thấy... Đến lúc đó sự tình sẽ trở nên có bao nhiêu phức tạp đâu. Khẳng định là sẽ sinh ra một đống lớn tựa như giống như mạng nhện phức tạp nan giải nhân duyên. Bởi vì ra 10 năm trước một lần kia sự kiện quan hệ, bình dân tạm thời bất luận, vương quốc quý tộc vụn trộm đã cấm chỉ sẽ cùng đế quốc quý tộc thông hôn, tăng thêm cả vệ lỉn ra nạ đối ta chấp nhất, chính ngươi ngẫm lại, nếu là ngươi ra tay với nàng, đến tột cùng sẽ trở nên nhiều phiền phức Nạ xì tựa như cảnh cáo như vậy một tiếng. Ta không hy vọng ngươi biến thành hai nước ở giữa mâu thuẫn một cái giao điểm, càng không hy vọng thật cùng cả bệ lỉn dạ nạ tiến cùng một cái cửa, cho nên, đừng trách ta không có trước nói cho ngươi. Lời nói này, xin nghe lọt được. Dù sao, hắn vốn là chán ghét phiền phức, đi qua thậm chí vì thế muốn rời xa nạ xi, si, chớ nói chi là một cái vạn năm lão nhị, phiền toái càng lớn đầu nguồn, xin tuyệt đối là muốn kính nhi viên chi. Ta liền thành thành thật thật thai họa một chút vương quốc phụ nữ đảng hoàng liền tốt, Đế quốc nữ nhân hay là lưu cho bọn hắn quốc gia người chính mình đi thay hòa đi. Xin không tự chủ nói ra câu nói này. Chính ngươi trong lòng minh bạch liền tốt, mặc dù nghe ngươi thuyết pháp về sau, chẳng biết tại sao, ta càng muốn đánh hơn ngươi là được rồi. Nạ xì là nửa yên tâm nửa im lặng. Nói tóm lại, nạ xì là hy vọng xỉn có thể tận lực rời xa cả vẹn lìn. Nàng đối ta chấp nhất người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, thậm chí xa so với người khác tưởng tượng đều lớn hơn, đừng nói là gặp được ta bản nhân chính là gặp được cùng ta tương quan sự vật, nàng đều sẽ đem toàn bộ lực chú ý tập trung qua, cùng nghĩ hết tất cả biện pháp tại các loại lĩnh vực bên trên chứng minh nàng mạnh hơn ta. Nạ sĩ si có chút chăm chú khuyên bảo: "Ngươi cùng ta có gặp nhau chuyện này, cái kia hoàng nữ khẳng định là đã biết, mà nàng nếu biết, vậy liền vô cùng có khả năng chủ động tới tìm ngươi gây chuyện, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận a." Đáng tiếc, đã quá muộn. Bởi vì, lão công người ta đã để người ta đánh cho một trận, sợ là đã triệt để bị người ta cho lên. Không biết chuyện này lạ xì còn tại một vị khuyên bảo. Nếu như nàng tìm người gây chuyện, tốt nhất chính là không cần cùng với nàng lên xung đột chính diện. Thực lực của nàng không tầm thường, chẳng những có một thanh đế quốc hao phí 500 năm thời gian mới tạo ra phòng chế thanh kiếm, bản thân kỹ năng độc hữu càng là tà công, phòng cung phụ trợ làm một thể lực lượng cường đại, để nàng tại thành niên thời điểm liền cơ hồ đánh khắp toàn bộ đế quốc, trừ mấy tên đẳng cấp 90 trở lên chuyển kỳ cấp tồn tại bên ngoài, người bình thường căn bản không phải là đối thủ của nàng. Liên ngay cả ta, lúc trước cũng bị nàng khiêu chiến qua mấy lần, đều là thật vất vả mới thăng xuống tới, cơ hồ lấy ra toàn lực. Cho nên, ngươi cũng đừng cho là mình có thể nhẹ nhóm đối phó nàng A. Nạ si tựa như cái quan tâm hiền nội trợ một dạng, không ngừng làm lấy một chút thuyết phục. Xin cũng không có nói cho nạ si, chính mình kỳ thật đã đánh thắng, cứ như vậy mang theo buồn cười tâm tình, không ngừng nghe nạ si nói. Hắn biết, nạ si mặc dù là này quan tâm một chút, cũng không làm chi lo lắng. Dù cho nạ sĩ đến bây giờ cũng còn không biết xỉn chân chính cực hạn ở nơi nào, nhưng nàng vẫn như cũ muốn so người khác hiểu rõ hơn xỉn thâm tàng bất lộ. Không chỉ có nắm giữ thanh kiếm lực lượng viễn siêu trong tay nó mỉ chặt thanh kiếm, ngay cả gỗ lù ô ly một lần kia, người khác tưởng rằng dù dình ra tay, nạ sĩ lại biết đó là xỉn tự tay cách làm. Tăng thêm xỉn hay là hàng thật giá thật dũng giả, bên người càng là có ẹ xét cùng dù tại, nếu như cái này đều có thể xảy ra chuyện, cái kia đoán chừng chính là nội dung cốt c Viết quyển sách này tác giả não tàn uy độc, muốn báo thù xã hội, cưỡng ép buồn nôn độc giả mà thôi. Cho nên, nạ sĩ những lời này, nhìn như đều là đang lo lắng, kỳ thực chỉ là tại mù quan tâm mà thôi. Cũng không có biện pháp, công chúa điện hạ này đã cố gắng vượt qua một cái buồn kẻ vô vị ban ngày, này sẽ thật vất vả có thể cùng tình lang trò chuyện, liền xem như mù quan tâm, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Rõ ràng minh bạch điểm này, xin cũng không có trực tiếp nói cho nạ sĩ, si, nàng bất quá là tại phí lời. Hắn đã sớm để đế quốc kia công chúa kinh ngạc, mà là thành thành thật thật nghe nạ xì môi chữ môi câu, cùng cái này nhìn như hoàn mỹ không một tí vết, kỳ thực đơn thuần thiện lương vừa đáng yêu tiểu công chúa vượt qua một đoạn có chút ấm áp thời gian. Chắc hẳn, cả Pete Lìn tuyệt đối sẽ không tưởng tượng ra được, nàng nằm mộng cũng nhớ đánh bại đối thủ, kỳ thật bất quá là như thế một cái sợ cô độc, sợ tịch mịch, lại không thể không đáp lại người chung quanh chờ mong, vì thế vất vả đè nén bản thân, vượt qua nhân sinh mỗi một ngày đáng thương tiểu nha đầu a. Nghĩ tới đây, xin nhìn xem nạ si ánh mắt dần dần trở nên nu hòa. Ngươi, ngươi làm gì nhìn ta như vậy a? Phát giác được xin ánh mắt, nạ si cũng có chút ngượng ngùng. Không có gì. Xin lắc đầu, lại là đông nhiên cười một tiếng, nói, chỉ là đột nhiên cảm thấy, có thể cùng ngươi kết hôn, tựa hồ cũng không tệ. Chẳng lẽ trước ngươi vẫn muốn cùng ta kết hôn là chuyện xấu sao? Nạ si mài lên răng nhỏ miệng, như là muốn cắn chút gì giống như, ngựa khí bất thiện nói. Vậy bây giờ là cái gì để cho ngươi thay đổi chủ ý? Đương nhiên là vì ngươi A. Xin lúc mai, cười nói, chỉ cần chúng ta kết hôn, ngươi cũng không cần tiếp qua hiện tại những cái kia buồn kẻ vô vị sinh sống. Đến lúc đó tiến vào gia tộc của ta, ngươi muốn làm sao buông lòng liền làm sao buông lòng, không cần lại che giấu mình. Nạ si lập tức trầm mặc. Nửa ngày về sau, công chúa điện hạ này mới môi âm thanh mở miệng. Kỳ thật, đây cũng là ta một mực đang nghĩ sự tình. Chính là chuyện như vậy. Quá khứ, nạ sỉ vẫn cho là chính mình đến cả một đời mang theo mặt nạ vượt qua cả đời, vì thế ngay cả cùng khác phái đi được gần không có chút nào dám. Nhưng bây giờ, xỉn trở thành một cái duy nhất lý giải nàng lại hiểu rõ nàng người, thậm chí cùng nàng có tính thực chất quan hệ. Tương lai, mình nếu là gả cho xỉn, vậy liền không cần lại mang theo mặt nạ sinh sống, cũng không cần lại xử lý những cái kia buồn tẻ vô vị làm việc, có thể cùng với xỉn, thỏa thích hiện ra bản thân. Như thế tương lai, có đôi khi, nghĩ đi nghĩ lại nà si đều sẽ mình tại trong lúc ngủ mơ cười tỉnh, xin thật là cảm thấy nha đầu này đáng yêu đến không được. Lam Vương quốc trí bảo, nhân tộc đệ nhất mỹ nữ, lại có dạng này tiểu nữ nhi tư thái, đơn giản có thể làm cho bất kỳ người đàn ông nào vì đó cuồng bạo. May mắn, chính mình thành công tháo xuống đóa này cao lĩnh chi hoa, về sau thật sự có phúc ca. Xin liền cũng vì như thế tương lai đang mong đợi, nhưng một mã là một mã, chờ ta sóng song, ta liền cưới ngươi qua cửa, ngươi qua đây. Ta cho ngươi trước bờ ước Không thể nghi ngờ, những lời này là từ xỉn nơi này học đi. Nhìn xu thế này, hiện tại hay là tiểu nữ nhi tư thái công chúa điện hạ, tương lai thật đúng là không biết sẽ bị xỉn dậy thành hình dạng gì đâu. Trường 348 là cái người có tiết tháo. Trong phòng 8, xin liền cùng nạ sĩ Hàn Huyên dòng dã một giờ trở lên, thẳng đến đều nhanh đem thân thể cho ngâm đến chốc ra, mới ngừng lại. Mặc dù nạ sĩ thoạt nhìn vẫn là có chút lưu luyến không rời dáng vẻ, nhưng không có cách. Ngăn cách hai địa phương chính là ngăn cách hai địa phương. Hai người cũng đều là có chuyện cần là người, không có khả năng một mực trò chuyện xung dưới. Chủ yếu là xìn không muốn bị người xung tới, nghe được ngươi rốt cuộc muốn chiếm lấy phòng tắm bao lâu? Như vậy, bởi vậy, xìn hay là tách ra ma lực, để mất đi ma lực ủng hộ màn ảnh bắt đầu ảm đạm đi. Trong không gian gợn sóng cũng dần dần biến mất, cuối cùng hóa thành một viên hạt châu, rớt xuống, lọt vào xìn lòng bàn tay. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nấu điện thoại cháo? nhìn xem trong tay ma pháp đạo cụ, xin có chút bật cười. Ừm, làm một kiện rất gì ạ sự tình, hy vọng sẽ không bị đốt đi. Xin liền rất thỏa mãn đem hạt châu thu vào, cũng từ trong nước đi ra, lau khô thân thể, mặc quần áo tử tế, lại dựng lấy một đầu khăn mặt, một bên sát đầu, một bên từ trong phòng tắm đi ra ngoài. Thế nhưng là khi xin đi ra phòng tắm, đi vào trong phòng khách lúc, hắn lại là gặp một người. Rơi, xin liền nghi hoặc giống như gọi ra tên của đối phương, chỉ gặp. Dệ ấy đang đứng ở phòng khách trên ban công lộ thiên, ngắm nhìn phong cảnh phía ngoài, tiến vào xỉn trong tầm mắt dung mạo mặt bên có vẻ hơi không có tinh thần bộ dáng. Đây không phải là bình thường loại kia mệt rã rời giống như biểu lộ, mà là giống như chán ghét lấy cái gì, nhẫn mại lấy cái gì biểu lộ. Xỉn có chút hồ nghi nhìn ra phía ngoài, lại là chỉ có thể nhìn thấy một mảnh sắt phong cảnh vết tượng. Dù sao, mùa hiện tại công trình kiến trúc đều rất không có trật tự tính, bên ngoài bảy biện ra tới tự nhiên không phải cái gì xinh đẹp phong cảnh mà là tầng tầng lớp lớp lại con vẹo công trình kiến trúc tháp, cùng che khuất tầm mắt một vùng chu vi công trình kiến trúc vết tượng. Bộ quang cảnh kia, muốn nói chán ghét lời nói cũng là hoàn toàn chính xác rất làm cho người ta chán ghét, chí ít sẽ không để cho người cảm thấy nhìn tâm tình sẽ rất tốt, nhưng xin luôn cảm thấy, dễ ấy giống như không phải là bởi vì phong cảnh không dễ nhìn mới lộ ra vẻ mặt như vậy. Ngay tại xin vi thế nghi hoặc thời điểm, một thanh âm lặng lẽ chuyển tới từ phía bên cạnh. Nàng đã đứng ở nơi đó nửa giờ. Xuất quỷ nhập thần nữ buộc liền chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng xỉn, nói ra lời ấy. Xỉn không có bị hù đến. Nhưng chính là bởi vì không có bị hù đến, hắn mới phát giác được có chút bi ai. Bởi vì, hắn không phải trước đó đã nhận ra lạ xì ạ tung tích, chỉ là bởi vì quen thuộc, mới vừa rồi không có bị hù dọa mà thôi. Đối với đã thành thói quen tình huống như vậy chính mình, xỉn chẳng lẽ không nên cảm thấy bi ai sao? Xỉn liền thu thập một chút tâm tình, lập tức nhìn về phía lạ xì ạ. Xin tạm thời là hỏi như vậy. Không rõ ràng. Lạ sỉ ạ lấp đầu, bình tĩnh nói, nhưng từ khi đi vào cột mộ về sau, đứa bé kia liền thỉnh thoảng đều sẽ lộ ra như thế biểu lộ. Có đôi khi chỉ có trong nháy mắt, có đôi khi thì sẽ duy trì thời gian rất dài. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta cũng không hiểu. Thật sao? Xin những mày, nói, ngươi không có trực tiếp hỏi nàng. Trực tiếp không có, nhưng thử nói có một ít. Lạ sỉ ạ thản nhiên nói, đáng tiếc, nàng cái gì cũng sẽ không nói hoặc là nói đúng không nguyện ý nói, thậm chí tại ta hỏi nàng thời điểm, nàng sẽ còn thỉnh thoảng nghiêm đầu, biểu thị nghe không hiểu ý của ta. Vậy thật đúng là khó giải quyết. Đương nhiên, ta không có khai thác cưỡng chế biện pháp cũng là không có làm rõ ràng một nguyên nhân. Lạ sỉ ạ bắt đầu nói ra tương đối dọa người mà nói, nói, nếu như là phán đoán đối với chủ nhân có hại, vậy ta sẽ dốc hết toàn lực không tiếc hết thể đem nguyên nhân làm rõ ràng, nhưng căn cứ phán đoán của ta, cái kia tựa hồ cũng sẽ không đối với xình tiên sinh tạo thành nguy hại. Cho nên ta liền không có quá làm loạn. Nghe được câu này thời điểm, xin chính mình là theo bản năng thở dài một hơi. Không có cách, nữ buộc này quá chóng rồi, xin đã sớm đem nó nhìn thành một cái không gì làm không được thần. Nếu như cái này thần vì mình mục đích làm loạn, vậy hắn thật đúng là không thể tin được, nào sẽ dẫn đến xuất hiện chuyện đáng sợ nào đó. Cho nên, nghe được lạ sỉ à mà nói, xin đầu tiên là đưa lên một hơi, cũng cảm tạ trời, cảm tạ đất, cảm tạ cái kia có thể kịp thời phanh lại xe ngươi. Mà lạ sỉ si ạ xuất hiện ở nơi này mục đích, tựa hồ chính là vì hướng xin báo cáo chuyện này. Ta cho là, xin tiên sinh hẳn là có thể xử lý chuyện này. Lạ sỉ si ạ liền nhấc lên váy hai đầu, hướng xin hành lễ, nói, nói liền nói đến nơi đây, ta muốn xuống dưới thay hẹt xẹt đại nhân tắm. Nghe vậy, xin một bên gật đầu, vừa mở miệng. Cẩn thận một chút, nha đầu kia đang ngủ, mà lại bình thường liền không thích đi theo người khác cùng một chỗ tiến phòng tám, nếu như bị người đánh thức, không chừng sẽ phát cáo. Xin thuận miệng nhắc nhở một câu. Kết quả, câu này đổi lấy một cái đáp lại. Xin yên tâm, tắm rửa mà thôi, thân là một cái hợp cách nữ buộc, ta hoàn toàn có thể làm thay, sẽ không để cho phụng dưỡng người phát giác được, ảnh hưởng đến đối phương nghỉ ngơi. Lưu lại một câu như vậy để xìn gượng cười lời nói, lạ si ạ mới lui xuống. Nhìn đối phương cái kia thoải mái tự tin bóng lưng, xìn liền nói thầm đứng lên. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ đem chiêu này cũng học được đây coi như là xỉn trong lòng một cái không muốn người biết giả vọng. dù nói thế nào, lần trước học được là xỉ a một tay thần không biết quỷ không hay thoát ý thuật về sau, xỉ liền thành công thoát khỏi chính mình thân sử nam, đem đệ nhất thế giới công chúa điện hạ ăn hết. nếu có thể lại học một tay thần không biết quỷ không hay tắm rửa thuật, cái kia cách trở thành hình người tự tẩu pháo đỉnh phong nhân sinh đoán chừng cũng không xa a. mặc dù ở kiếp trước thời điểm, thân là một tên chất lượng cao lão thư trùng. Xin đối với người hình tự tẩu pháo loại này thiết lập là căm thủ đến tận xương thủy, nhưng khi chính mình trở thành nhân vật chính, có thể có được cuộc sống như thế thời điểm, vậy liền lại là một chuyện khác. Cái nào nam nhân bình thường không nghĩ tới bên trên như vậy lô cốt nhân sinh đâu? Xin tự nhận chính mình là cái nam nhân bình thường. Bởi vậy, không ai có tư cách mắng hắn. Đương nhiên, xin là cái có tiết tháo người, sẽ không tùy tiện đối không có cảm giác người xuất thủ. Không giống những cái kia cả ngày tại trước màn hình mắng lấy lờ ép tờ trong lòng lại nghĩ đến gờ cờ giờ gã bị hồi, ngoài miệng một bộ, trong lòng một bộ, một bộ một bộ, đơn giản so sáo hoa còn sáo hoa. Làm một cái có tiết tháo người, xin yêu cầu không cao, chính là hy vọng đối với tỷ ờ am lì cả a lạ xì a a loại hình xuất thủ, thành công họa bên trên một họa mà thôi. Trừ cái đó ra, nếu là còn có những mỹ thiếu nữ kia chịu đến tặng không, cái kia xin cũng không phải không thể cố mà làm nhận lấy. Thì như nì en nha. Ni nha, ni nha, ấn, yêu cầu không cao a. dùng tay buồn cười, tốt ta, kéo xa. Xin liền ngừng nao động phong bạo, hướng phía dễ phương hướng đi đến. Dễ tự hồ đã nhận ra phía sau tiếng bước chân, lấy lại tinh thần giống như, quay đầu, nhìn lại, đang làm gì đó. Xin đi vào dễ ở trước mặt, ngồi sổ người xuống, cùng thiếu nữ này duy trì cân bằng ánh mắt, đối với nàng cười. Dễ không nói gì, hoàn toàn như trước đây trầm mặc, chỉ là lặng lặng nhìn xỉn cái gì cũng không nói, xỉn cũng không muốn dè ấy mở miệng. Hai ngày qua ở chung, để xin biết, nha đầu này không phải hoàn toàn không nghĩ thông miệng nói chuyện, chính là hoàn toàn sẽ không mở miệng nói chuyện. mà trực giác nói cho xỉn, dè ấy tình huống, hẳn là người sau. thiếu nữ này, có vẻ như thật không biết nói chuyện dáng vẻ. không chỉ có là không biết nói chuyện, có đôi khi, dè còn tốt giống nghe không hiểu người khác đồng dạng, có loại mới vừa vặn xuất sinh không bao lâu đưa bé một dạng cảm giác. Xin lập tức hồi tưởng lại một đoạn lịch sử. Đó là một đoạn miêu tả tại trịt giao cho mình trong cổ thư lịch sử. Hồi tưởng lại đoạn lịch sử kia, xin nhìn chăm chú lên dệ ấy, chậm rãi lên tiếng. A, dệ ấy chan, người rốt cuộc là ai đâu? Xin hỏi như thế ra tiếng. Dệ không có làm ra trả lời, vẫn là như vậy trầm mặc, bình tĩnh như vậy, lại cho người ta một loại túi lầu xuống, ảm đạm cảm giác mất mát. Nhìn xem dạng này dệ ấy, xin cũng có loại cảm giác không thở nổi. Hắn cũng cảm giác. Chính mình giống như có thể cảm nhận được dễ ẩy nội tâm, cùng đối phương đồng bộ cảm giác một dạng, sinh ra liên hệ một dạng, hết sức khó chịu. Giờ khắc này, xin liền có thể phát giác được dễ ẩy nỗi khổ trong lòng im lìm, cô đọc cùng. bị thương. Đỉnh lấy cố này bị thương, xin trù trứ một hồi, bộ dạng này mở miệng. Nếu như ngươi có tâm sự gì, vậy ngươi có thể lựa chọn nói cho ta biết. Xin nhìn thẳng dễ ẩy, nói, đừng nhìn ta dạng này, ta tự nhận vẫn có chút năng lực, có lẽ... Ta có thể đến giúp ngươi. Nghe vậy, dệ ấy nhìn về phía xỉn trong mắt nổi lên có chút gợn sóng. Nhưng so với gợn sóng, dệ trong mắt càng nhiều tựa như là do dự, là khiếp đảm. Nàng tựa hồ muốn nói cho xỉn cái gì, lại lo lắng nói cho xỉn về sau sẽ đem hắn dọa chạy, hoặc là đối với xỉn tạo thành tổn thương, cho xỉn mang đến bất hạnh. Xỉn liền có chút không thể tưởng tượng nổi đã nhận ra dệ ấy những này nội tâm tình cảm. Thế là, mặc dù không biết ngươi có thể hiểu hay không ta, nhưng ta muốn nói cho ngươi một việc xin đem ánh mắt ném đến dè ấy trên thân, mỗi chữ mỗi câu mở miệng. Kỳ thật ta là từ thế giới khác được triệu hoán tới dũng giả a. Đây là xin lần thứ nhất quang minh chính đại hướng về người khác nói thẳng thân phận của mình. Mà dè tựa hồ biết dũng giả cái này tồn tại, làm cho nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía xin, trong mắt lộ ra đến nay không có kinh ngạc cùng kinh ngạc. Thế thế, xin dùng hành động đã chứng minh chính mình. Cụ thể tới nói chính là, hắn đem chính mình thánh kiếm cho cầm tới, giải phong, hệ dị dũ. Nương theo lấy ngắn gọn chú ngữ, nguyên bản thường thường không có gì lạ thánh kiếm lập tức giải khai một lớp phong ấn, hiện ra cơ bản hình thái tới. Hào quang thần thánh lập tức chiếu sáng trung quanh, để dễ trực câu câu nhìn chầm chầm đi lên. Thế nào? Không có lửa gạt ngươi chứ? Xin bỗng nhiên cười một tiếng, nói, cho nên, có chuyện gì liền nói cho ta biết đi. Dễ ơi lần nữa chầm mặc. Chỉ là, cũng không lâu lắm, dễ ơi vương tay, lôi kéo xìn ống tay áo cũng chỉ hướng bên ngoài. Ngươi đây là để cho ta đi theo ngươi sao? Xin như có điều suy nghĩ hỏi thăm. Dễ ơi nhẹ gật đầu. Tốt, ta đi với ngươi một chuyến. Xin không có nhiều do dự, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Ngay sau đó, hai người cùng rời đi gian phòng, hướng quán trọ bên ngoài mà đi. Trường 349 đen kỵ thú nhân thần điện. Ban đêm cột mồ cũng không thích hợp đi ra ngoài. Không đơn thuần là bởi vì hỗn loạn quan hệ, càng là bởi vì lúc này đi ra ngoài. Gặp được những cái kia đục nước béo cò đạo trích tỷ lệ cũng sẽ lên cao. Lại thêm người kỵ sĩ đoàn một mực tại Cosmo trong các ngõ ngách vừa đi vừa về quanh quẩn một chỗ cùng tuần tra. Một khi bị bọn hắn phát hiện, cái kia không chừng đến bị không nói hai lời bắt được, cũng bị một trận thẩm vấn, thậm chí có khả năng bị xem như nhân vật khả nghi bắt lại. Cho nên, ban đêm Cosmo đã không ai dám không có việc gì đi ra đi dạo lung tung. Nhưng ở dễ ấy dẫn đầu xuống, xin lại đi ra quán trọ. Người đã tới Cosmo sao? Dễ ấy! Mắt thấy rể ở phía trước xe nhẹ đường quen giống như đi tới, xỉn quả thật có chút kinh ngạc. Chủ yếu là coi như tới qua Mộ, hiện tại Mộ tình huống cũng không có khả năng để cho người ta nhiều quen thuộc địa hình nơi này. Ai bảo nơi này công trình kiến trúc vị trí tùy thời có khả năng sinh ra biến hóa, ngay cả có thể thông hành địa phương đều không xác định đâu. Cho nên, theo Lý Tới nói, liền xem như quen đi nữa tất Cosmo người đều không nên có thể ở chỗ này đi được như vậy khinh xa con đường quen thuộc mới đúng. Chớ nói chi là cột mổ công trình kiến trúc hôm nay còn bị xìn một trận loạn rồi, để thành thị bố cục sớm liền không có dáng vẻ vốn có. Có thể dễ ấy lại là cực kỳ có mục đích tính đi ở phía trước, bước chân không có chút nào do dự, quả thực để xìn cảm thấy kỳ quái. Không biết dễ có phải hay không đã nhận ra xìn trong lòng kinh ngạc, chỉ gặp nàng quay đầu, nhìn về phía xìn, không nói gì, cứ như vậy lôi kéo xìn tay, tiếp tục đi về phía trước. thấy thế, xìn cũng chỉ có thể đè xuống nội tâm nghi hoặc mang theo thanh kiếm. Đi theo rẽ cùng một chỗ, tại từng đầu trong đường nhỏ rẽ trái rẽ phải lấy. Cái này rẽ ngang, hai người liền gạt dòng dã gần hai canh giờ, vừa rồi đi ra từng đầu phức tạp giao thoa tiểu đạo, tiến vào một vùng bình địa. Xin chỉ cảm thấy trước mắt một trận sáng tỏ thông suốt, không có bất kỳ cái gì trật tự công trình kiến trúc bầy liền biến mất ở sau lưng, chỉ có một mảnh lâm dã khắc sâu vào tầm mắt của hắn. Nơi này là vùng ngoại ô sao. Xin liền nhìn chung quanh một chút bốn phía, xác nhận lấy nơi này vị trí. Cái này vừa xác nhận, xin phụ định chính mình vừa mới thuyết pháp. Nơi này không phải vùng ngoại ô. Nếu như là vùng ngoại ô, vậy hẳn là có thể nhìn thấy cột mổ thị tường mới đúng. làm một tòa cứ điểm đô thị, cột mổ liền bị cao cao tường thành cho toàn bộ vây lại, càng đến gần vùng ngoại ô, vậy lại càng là có thể nhìn thấy những tường thành kia. Nhưng bây giờ, xin lại không nhìn thấy bốn phía có tường thành tồn tại, chứng minh nơi này chẳng những không phải vùng ngoại ô, còn có thể là cột mổ tương đối tiếp cận giải đất trung tâm một mảnh địa vực. Rõ ràng chính là thành thị giải đất trung tâm, lại hoàn toàn không có công trình kiến trúc. Đây là rất không có khả năng sự tình. Chứ phi, nơi này công trình kiến trúc đều bị dời đi. Nếu thật là lời như vậy, sự tình liền thú vị. Bởi vì, cả một cái địa vực, thế mà một tòa công trình kiến trúc đều không có lưu lại, toàn bộ bị dời đi. Xin tuyệt không tin tưởng đây là một kiện tình cờ sự tình. huống chi, khi tiến vào cột mổ thời điểm, xin liền đã cùng ẹ e xét cùng một chỗ phát hiện nơi này ma lực dị thường. Mà khi tiến vào mảnh địa vực này về sau, trong không khí ma lực dị thường liền trở nên càng thêm rõ ràng, càng thêm kịch liệt. Kể từ đó, xin liền có lý do tin tưởng một chuyện. Đó chính là, nơi này chính là quái sự đầu nguồn. Sao? Xin mèo mắt lại, liếc mắt trông về trước lâm giã. Một bên, dễ ấy cũng lẳng lặng nhìn nơi này, thẳng đến một hồi về sau mới tiếp tục lôi kéo xin tay, ra hiệu hắn đi về phía trước. Tốt tốt tốt, chúng ta đi. Xin tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Một bên bật cười gật đầu, một bên đi về phía trước. Đi lần này, hai người lại là đi dòng dã nửa giờ không sai biệt lắm. Thẳng đến, tại dệ ấy dẫn đầu xuống, xin đi tới một chỗ. Đó là một cái tọa lạc lấy thần điện địa phương. Thần điện rất lớn, mà lại rất cao, phảng phất như một tòa núi nhỏ sừng sững tại đất bằng ở giữa, nhìn đúng là có loại nguy nga cảm giác. Nhưng mà, như thế một tòa thần điện nguy nga, thế mà toàn thân hiện ra đen kịt màu sắc, lại còn hiện đầy bụi gai cùng dây leo. Dạng như vậy. Không hề giống là trang nghiêm thần thánh nơi trốn, ngược lại giống như là cầm tù lấy hấp huyết quỷ pháo đài hắc ám, khiến cho trong lòng người sợ động. Lấy ở đâu như thế một tòa quỷ dị thần điện a? Xin nháy nháy mắt, dù sao cũng hơi ngạc nhiên bộ dáng. Dệ ấy cũng là nhìn chăm chú ngôi thần điện kia, tầm mắt rủ xuống, có như vậy trong nháy mắt hiện lên từng tia bực bội cùng bài xích. Có thể rõ ràng liền có cảm giác bài xích, dệ hay là lôi kéo xỉn, chỉ hướng tòa kia hắc ám thần điện. Tay Xin có chút sáng tỏ giống như mà nói, ngươi để cho ta đi vào. Dệ ấy lập tức điểm xuống đầu. Tốt à. Xin dù sao cũng hơi bất đắc dĩ. Không có cách nào. May mắn mà có cảm giác ma lực kỹ năng, Xin đã phát hiện, toàn bộ cột mồ bên trong quỷ dị ma lực đều là từ bên trong thần điện kia chạy ra. Ngôi thần điện kia tựa như là một cái vòng xoáy mở hưởng dạng, chung quanh không ngừng có ma lực đang lưu chuyển, mà lại không phải đi đến hút, mà là ra bên ngoài thả, như cùng ở tại bài xích hết thể trung quanh mở hưởng dạng Để ma lực thủy triều đánh thẳng vào trung quanh, phi thường trắng quan. Xin thậm chí cảm thấy đến, một bên trong sở dĩ sẽ sinh ra không hiểu chuyện gì hiện tượng, cũng là bởi vì ngôi thần điện này thả ra ma lực tại tạo thành ảnh hưởng. Những cái kia phẳng phất tại bài xích cái gì giống như ma lực, liền đem một vùng chu vi công trình kiến trúc cùng sinh mệnh đều cho đẩy đi, vừa rồi dẫn đến vùng này công trình kiến trúc toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, bị chuyển rời đến những địa phương khác, lại cái kia cố ma lực còn tại dần dần mở rộng ảnh hưởng. Dẫn đến chung quanh cũng xuất hiện rất nhiều chuyển di hiện tượng. Dưới tình huống như vậy, xin cảm giác, chính mình một khi nhích tới gần, lập tức liền sẽ bị chuyển rời đến địa phương khác đi. Nếu không phải như thế mà nói, đệ nhất kỵ sĩ đoàn cùng đoạn nhận kỵ sĩ đoàn người không có khả năng không có ở chỗ này a Xin chính là nghĩ như vậy. Chỉ là, giống như cũng có không nhận cố này ma lực ảnh hưởng người a Xin lập tức đem ánh mắt ném đến tòa kia hắc ám thần điện buôn phía. Ở nơi đó, đúng là có từng đạo thân ảnh đang đi lại lấy. Thú nhân? Sao? Đúng thế. Những cái kia tại hắc ám thần điện bốn phía đi lại thân ảnh, chính là từng cái thú nhân. Bọn hắn cũng đều thân mang ra thú chế quần áo, cách ăn mặc lại cùng đồng dạng thú nhân khác biệt, chẳng những sẽ ở trên thân họa thần bí hình xăm, trên đầu cũng mang theo lông thú chế thành màu đầu, rất có chủng bộ lạc tư tế một dạng cảm giác. Thú nhân tư tế bọn họ liền trông coi tòa kia hắc ám thần điện dáng vẻ, sắc mặt tràn đầy canh gác, sâm nghiêm đề phòng, có thể so với quân sự trọng địa Dựa vào xem xét kỹ năng, xin dòm ra những này thú nhân tư tế đẳng cấp. Thế mà toàn bộ đều đang đợi cấp 60 trở lên. Thực lực này, đã so với bình thường kỵ sĩ đoàn mạnh hơn, tại đẳng cấp tiêu chuẩn bên trên đều nhanh tiếp cận vương quốc cận vệ kỵ sĩ đoàn. Dạng này một đám cường đại thú nhân, tại sao lại xuất hiện ở nơi này, cũng tại ngôi thần điện kia chung quanh cảnh giới thành cái dạng kia đâu. Ta giống như có nghe vị vị ẩn nhắc qua, thú nhân mặc dù cùng nhân loại một dạng tồn tại tín ngưỡng lại chỉ thờ phụng tam đại nữ thần bên trong sinh mệnh nữ thần dáng vẻ. Xin không khỏi nhớ lại liên quan tới thú nhân sự tình. Có được giã thú bộ phận đặc thù á nhân, đó chính là thú nhân. Nếu như nói, tinh linh là có tiếng ma pháp chủng tộc mà nói, cái kia thú nhân chính là nổi danh chiến đấu dân tộc, mặc dù phổ biến khuyết thiếu ma pháp tài năng, lại là trời sinh ngũ giác nghệ cảm, thân thể năng lực xuất chúng, tại cận chiến phương diện mới có thể được vinh dự nhân tộc số một, không ai bằng. Mà căn cứ chủng loại khác biệt. Thú nhân chủng tộc ưu thế cũng hoàn toàn khác biệt. Tỷ như, trong thú nhân miêu nhân tính giác nhạy cảm, có ưu tú nhanh nhẹn tính, chính là cấp tốc giải quyết địch nhân nhanh công hình hảo thủ, khuyển nhân thì khiếu giác linh mẫn, tứ chi lực lượng xuất chúng, đa số du kích hình cùng dò xét hình tồn tại. Còn lại còn có tính bền dẻo hơn người trừ nhân, nhanh nhẹn cùng linh xảo gồm cả lang nhân cùng lực bật kinh người thỏ nhân, các thú nhân liền có được đủ loại khác biệt chủng loại thiên phú, ngay cả tính cách đều sẽ nhận chủng loại trên diện rộng ảnh hưởng. Như lang nhân cao ngạo, miêu nhân quá độ cảnh giới tâm cùng khuyên nhân một khi tuyên thệ hiệu trung liền sẽ cả đời theo một người lòng trung thành, vậy cũng là thú nhân đặc điểm. Dạng này thú nhân sinh sôi năng lực cũng là cực mạnh, cùng nhân loại sánh vai cùng, đều là trong nhân tộc nhân khẩu tương đối nhiều loại hình, có thể thú nhân nhưng không có thành lập thuộc về mình quốc gia, mà là lấy bộ lạc hình thức tồn tại, tại nhân giới các quốc gia bên trong đều có bọn hắn nơi nghỉ lại. Bởi vì có cảm giác tại nhược nụ cường thực luật rừng cùng sinh mệnh yêu đất. Thú nhân tộc liền xem tam đại nữ thần bên trong sinh mệnh nữ thần là cao nhất tín ngưỡng, cũng chỉ tiếp thụ sinh mệnh nữ thần chúc phúc. Thú nhân tiếp nhận chúc phúc hình thức cũng cùng nhân loại khác biệt. Nhân loại là tại hài tử xuất sinh về sau, do phụ mâu đem bọn hắn đưa đến gần nhất trong thần điện, thông qua thần quan dẫn đạo, do trong thần tộc nữ thần tiến hành chúc phúc. Thú nhân thì lại khác. Nghe nói, thú nhân chúc phúc là do bộ tộc bên trong thánh nữ thay tiến hành. Thánh nữ là sinh mệnh nữ thần trung thành nhất tín đồ sẽ đem tự thân hết thảy đều phụng cho sinh mệnh nữ thần. Khi trong tộc có tiểu hài sinh ra lúc, nó liền sẽ hướng sinh mệnh nữ thần tiến hành cầu nguyện, khẩn cầu sinh mệnh nữ thần giao phó nó hành xử chúc phúc lực lượng, là trong tộc hài đồng tiến hành chúc phúc. đương nhiên, cái này chúc phúc cũng không phải là sinh mệnh nữ thần tự thân ban thưởng chúc phúc, bởi vì sinh mệnh nữ thần chính là vạn vật chi mẫu, hết thảy sinh mệnh mẫu thân quan hệ, nàng có thể mượn từ tự thân quyền năng, là thế gian hết thảy sinh mệnh tiến hành chúc phúc. Loại kia chúc phúc trên cơ bản là bị coi là sinh mệnh nữ thần chúc phúc kém hóa phiên bản, lại chúc phúc bản thân cũng lại phân mạnh yếu, có có thể so với thượng cấp thần chúc phúc, có vẻn vẹn tương đương với hạ cấp thần chúc phúc, lại vô luận như thế nào đều không kịp nổi sinh mệnh nữ thần tự thân ban cho chúc phúc. Thú nhân tộc thánh nữ tựa như dạng này, có thể thông qua hướng sinh mệnh nữ thần dâng lên hết thảy, hướng sinh mệnh nữ thần cầu nguyện, khẩn cầu nữ thần tạm thời ban cho nó đủ loại lực lượng, tại chủng tộc người trong nghề làm kỳ tích. Bởi vì nguyên nhân này, Thú nhân tộc thánh nữ địa vị phi thường cao, còn chưa ra đời trước kia liền sẽ bị coi là nhất định phải bảo vệ đối tượng, để trong chủng tộc bộ là vị này thánh nữ từ nhỏ huấn luyện được một cái thần quan đoàn, chuyên môn phụ trách thủ hộ thánh nữ, là thánh nữ hộ giá hộ tống, thậm chí là bảy mưu tinh kế. Ma thú nhân tộc thánh nữ bình thường đều sẽ do có được còn lại thú nhân thiếu ma pháp tài năng hồ nhân tiến hành đảm nhiệm, cái này hồ nhân cũng sẽ ở xuất sinh về sau lập tức nhận tộc nhân bảo hộ, sẽ không dễ dàng hiện thế, là thế nhân biết. Bây giờ. Nơi này lại là xuất hiện một tòa do thú nhân bảo vệ thần điện, những thú nhân kia còn ăn mặc giống như tư tế đồng dạng. Chẳng lẽ bọn hắn chính là thú nhân tộc thánh nữ thần quan đoàn? Nếu là như vậy, vậy bọn hắn bảo vệ ngôi thần điện kia là của ai? Sinh mệnh nữ thần. Xin không khỏi trầm tư. Trường 351 đem cái này phong ấn đem cắt ra. hắc ám hệ thần điện trong đại sảnh, chân nhà vị trí bên trên, có một đạo ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ mái nhà, chiếu vào. Chẳng lẽ ánh trăng chiếu ở một tòa to lớn trên băng sơn? Không, đây không phải là băng sơn, mà là một loại không hiểu tinh thể trong suốt hình thành núi nhỏ như thủy tinh, thoạt nhìn lại như vậy lóa mắt, xinh đẹp như vậy. Nhưng mà, tại tòa này núi nhỏ như thủy tinh bên trong, lại là có một thiếu nữ. Một cái có sáng chói như rượu nhật mái tóc dài vàng ống, dáng người ấu tiểu thiếu nữ. Dễ ấy liền nhìn chăm chú lên thiếu nữ kia, từ thủy tinh giống như đôi mắt rốt cục toát ra cảm xúc bi thương. Xin thì nhìn xem thiếu nữ kia Lại nhìn xem dệ ấy, lâm vào yên lặng im lặng trong trạng thái. Chỉ vì, thiếu nữ kia, cùng dệ ấy dáng dấp hoàn toàn giống nhau như lúc. Lại tới. Xin trong lòng cảm tưởng là có thể nghĩ. Let's see si ạ cùng lạ si ạ. Nhi en cùng nít. Lít cung chè Đi vào thế giới này ngắn ngủi gần 2 tháng, mình rốt cuộc nhìn thấy bao nhiêu đối với giống nhau như lúc người. Chẳng lẽ lại là ma pháp sinh mệnh. Xin một bên nghĩ như vậy. Một bên lại nhịn không được nhìn về phía cái kia núi nhỏ như thủy tinh bên trong thiếu nữ. Lúc này, thiếu nữ kia đang có như bị đóng băng đứng lên đồng dạng, hai mắt nhắm chặt, lại toàn thân chân trùi. Nhưng là, xin vẫn là không nhịn được hít vào một hơi. Bởi vì, thiếu nữ này cái kia bại lộ ở bên ngoài kiều nộn trên da, đúng là hiện đầy từng đạo giữ tận vết thương. Vết thương kia tựa như là từng đầu con giết đồng dạng, hết sức khủng bố. Hiện đây thiếu nữ toàn thân, để cho người ta thấy trái tim không khỏi run rẩy. Xin chính là bởi vì thấy được quang cảnh này mới có thể bị giật mình. Cuối cùng đều là chuyện gì xảy ra à? Xin đã là càng ngày càng không nghĩ ra được. Không thể nghi ngờ, một bên trong cái sự hẳn là bởi vì ngôi thần điện này mới xuất hiện. Thế nhưng là, ngôi thần điện này lại là cái gì lai lịch? Trong thần điện, tại sao phải có như thế một cái bị đông tại trong thủy tinh, toàn thân che kín vết thương gây dợn thiếu nữ? dễ tại sao phải cùng đối phương giống nhau như đúc Các nàng lại là người nào? còn có Những cái kia trông coi ngôi thần điện này thú nhân tư tế lại là chuyện gì xảy ra. Cái này đến cái khác bí ẩn liên tiếp xuất hiện, thực sự để xỉn cảm giác đầu có chút đau. Ta chính là đến đánh cái cựu ma tộc phái mà thôi, kết quả đều kéo ra chuyện gì tới. Quả nhiên, nạ si dự cảm là đúng, chuyến này, chính mình sẽ gặp phải không ít không thuận lợi sự tình. Không biết xỉn trong nháy mắt này bên trong suy nghĩ nhiều chuyện như vậy dễ ấy cũng đã mở ra bộ pháp, đi vào thủy tinh trước mặt, nhìn về phía bên trong thiếu nữ. ánh mắt kia. Không giống như là nhìn xem tỷ muội của mình, càng giống là nhìn xem trong gương chính mình. Xin rất muốn hỏi rõ ràng hết thảy, Nhưng dệ ấy đến nay liền không có mở miệng qua, đến cùng có thể hay không nói được rõ ràng, đó cũng là một tận số. Ai? Xin chỉ có thể trước thán bên trên một hơi, sửa sang một chút tâm tình của mình, đi vào dệ ấy bên người. Nói đi. Xin liên đối với dệ ấy nói như vậy, ngươi đem ta đưa đến nơi này, đến tổt cùng là muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì đây? Nói đến đây dạng lời nói thời điểm, kỳ thật, xỉn đã bao nhiêu đoán được dễ ấy muốn làm gì. Dù sao, cái này tựa như bị trọng thương một dạng, cùng dễ trong một cái mô hình khắc đi ra giống như thiếu nữ, vừa nhìn liền biết không phải ở vào một cái trạng thái bình thường. Nàng không giống vị kia trí cao thần, là xuất phát từ ý chí của mình tiến vào ngủ say. Nếu như xỉn không có đoán sai, thiếu nữ này chỉ sợ là bị ép ngủ say tại nơi này. Nói cách khác, thiếu nữ này bị phong ấn. Mà dễ ấy muốn làm cái gì? Liếc qua thấy ngay, dễ ấy liền thu hồi nhìn chăm chú lên trong thủy tinh thiếu nữ ánh mắt, ngược lại nhìn về phía xỉn, sau đó vươn tay, chạm đến lên xỉn bên hông thanh kiếm. Nàng y tứ rất đơn giản. Dùng thanh kiếm lực lượng đem cái này phong ấn đem cắt ra. Đúng không? Xin nói như thế, đổi lấy là dễ ấy gật đầu động tác. Cũng là bởi vì muốn làm chuyện này, dễ ấy mới có thể đem xỉn đưa đến nơi này a, Mà thanh kiếm hoàn toàn chính xác có thể làm được chuyện này. Tại thanh kiếm hiệu quả bên trong liền có một hạng đối với tà ác tính chất lực lượng có được tịnh hóa cùng khu trừ hiệu quả nói rõ. Xin không biết, trước mắt phong ấn này có tính không là tà ác tính chất lực lượng, nhưng nó khẳng định là một loại mặt trái trạng thái. Như vậy, dùng thánh kiếm lực lượng, có lẽ liền có thể tịnh hóa hoặc là khu trừ cái này mặt trái trạng thái, đem phong ấn cho pha vỡ. Dù gì, sử dụng thánh kiếm lực lượng, xin lực lượng cũng sẽ tăng lên trên diện rộng, ngay cả kỹ năng đẳng cấp đều sẽ lên cao rộng ra gấp đôi. Kể từ đó Xin nếu như ra đột phá cực hạn ma kiếm tới chém phong ấn này, chưa hẳn liền không phá nổi nó. chí ít, xin không có không phá nổi cảm giác. Hắn liền có loại không hiểu trực giác, nói cho hắn biết, cái này cái gọi là phong ấn là không có cách nào đối với hắn tạo thành trở ngại. Cho dù không có thanh kiếm, cái kia cũng như vậy. Cũng không biết rể có biết hay không điểm ấy, nàng liền trực câu câu nhìn chằm chằm xin, tựa hồ đang khẩn cầu lấy cái gì, nói cái gì. Tốt à! Xin lần nữa thở dài một hơi. lúc đầu mà nói. Xin còn có chút do dự. Hắn không biết phong ấn này bên trong thiếu nữ là ai, dễ ấy lại là người nào, vì cái gì các nàng sẽ một cái bị phong ấn, một cái bị một đám ma pháp sinh mệnh ném tới chính mình nơi này. Bí ẩn liền còn có rất nhiều, xin cho dù lại thô thần kinh, cái kia cũng không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng, đây chẳng qua là không nghĩ, mà không phải không dám. Nói cách khác, thật sự tất yếu phải mà nói, xin cũng sẽ không sợ đầu sợ đuôi. Thật gây hoạ, vậy liền triệt để náo một lần đi nghĩ thông suốt về sau, xin sờ lên rễ ấy đầu, nhẹ giọng mở miệng. người trước tiên lui sau. nghe vậy, rễ ấy đôi mắt sáng lên, liên tục gật đầu. từ xin bên người thối lui, xin chuyển hướng trước mắt núi nhỏ như thủy tinh, cũng rút ra bên hông thành kiếm. phong ấn, xin liền không giải khai. cảm giác phong ấn này với ta mà nói sẽ không rất khó giải quyết. xin không biết tại sao mình lại có loại cảm giác này. bất quá, xin lựa chọn tin tưởng loại cảm giác này, hít sâu một hơi. Nâng lên nội tâm quyết ý, xin liền đối với trước mắt núi nhỏ như thủy tinh, cao cao rơ lên trong tay thanh kiếm. Một giây sau, xin trong tay thanh kiếm rơi xuống. Ngay lúc này, đại sảnh lối vào, một trận tạp nhạp tiếng bước chân vang lên, để một đám thú nhân vọt vào. Đây không phải là canh giữ ở thần điện bốn phía thú nhân tư tế, mà là một đám rõ ràng địa vị cao hơn, cách ăn mặc càng có vận vị cùng khí thế thú nhân thần quan. Tại bọn này thú nhân thần quan đầu tiên bên trên, một cái hổ nhân thiếu nữ lên tiếng kinh hô. Không được. Lo lắng tiếng kêu, cứ như vậy từ trong miệng truyền ra. Đáng tiếc, lúc này mới lên tiếng, đã tới đã không kịp. Sẵn. Xìn trong tay thánh kiếm liền hóa thành một đạo chớp lẻ, đông nhiên một chém, chém qua cả tòa núi nhỏ như thủy tinh. Thủy tinh núi nhỏ đông nhiên run lên. Ở phía trên, một đạo chỉnh chỉnh tề tề vết cắt xuất hiện, để nó một phân thành hai đồng dạng, nửa bộ phận trên đi xuống rơi, lẫn nhau phân ra. Vâng. Phá toái trong thủy tinh một cỗ kinh khủng ma lực bạo phát, tắm rửa tại cỗ này ma lực phía dưới, xì hô hấp cứng lại, vừa định tối lui, lại là nên đón một cỗ kinh người để ý. cu cu cu cu cu cu cu cu cu cu, dạng này một trọn vẹn ngậm tức giận tiếng giống giận dữ liền vang vọng lên, để xì ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên xoay người. ở nơi đó, một cái lang nhân tráng hán một bên giống giận, một bên phảng phất gió bao giống như nhấc lên khí lưu, vọt tới xì trước mặt, đối với đầu của hắn nổ xuống quyến rũ. bảnh. Bạo tạc giống như động tĩnh xuất hiện ở trong đại sảnh. Lang nhân một quyền liền nhấc lên kinh người trùng kích, không chỉ có chấn động đại khí, cũng chấn vỡ mặt đất, để mặt đất đột nhiên dạng nước phá thoái, biến thành phê tích. Xin từ sóng xung kích bên trong nhanh lùi lại mà ra, bay ngược giống như rơi trên mặt đất, trượt ra một khoảng cách về sau, vừa rồi dựa vào hai chân ổn định thân hình, ngừng lại. Nhìn ta xé nát ngươi. Cái kia lang nhân liền lầm vào nổi giận trạng thái giống như, song quyền hung hăng đụng nhau một chút. Để nắm đấm cùng nắm đấm ở giữa đúng là ma sát ra như sắt thép hỏa tinh đồng thời, cả người đều lần nữa hóa thành gió bão phóng tới xỉn. Xỉn không dám chút nào chủ quan. Bởi vì, trước mắt cái này lang nhân tráng hán đẳng cấp, thế mà cao tới 91. Gia hỏa này rất mạnh, mạnh phi thường. Xỉn liền cảm nhận được một tia huy hiếp, làm cho hắn không chút do dự bước ra trở ra. Giao pho trói buộc. Xỉn phong thích ma pháp, ý đồ ngăn cản lang nhân đột kích. Đại khí lập tức hung hăng đè ép tại cái kia lang nhân trên thân, để thân hình của hắn hung hăng trệ ở nơi đó. Nhưng là để xin kinh ngạc tình huống xuất hiện, loại trình độ này tính là gì? Lang nhân đúng là gầm nhẹ một tiếng, trên trán nổi gân xanh, trên người cơ bắp càng là từng khối hở ra, cuối cùng thế mà phảng phất toàn thân đều phồng lớn lên một vòng đồng dạng, làm cho hắn ngạnh sinh sinh chống ra đại khí chói buộc. Bảnh! Trong âm thanh trầm đục, đè ép trên người lang nhân đại khí liền nổ tung. Không thể nào! Xin ngạc nhiên. Khá lắm, thế mà nương tựa theo ma lực, xinh xinh tránh thoát ma pháp trói buộc. Ngài không phải thú nhân, mà là nhân hóa long tộc a. Sẽ nát ngươi. Lang nhân lại là tiếp tục giống giận, bạo khởi công kích, mang theo hỗn loạn khí lưu, vọt tới xỉn trước mặt, đánh ra thạch phá thiên kinh một quyền. Bạch. Xỉn không do dự, trực tiếp phát động tuấn gian na động kỹ năng biến mất ở nơi đó. Bạch. Thân điện đột nhiên chấn động, như bị sét đánh đồng dạng, để trần nhà đều dạn nứt lên vung xuống vô số cho bụi, mà mặt đất thì là bị sinh sinh anh bạo, phảng phất sụp đổ một dạng, không ngừng rạn nước, không ngừng vỡ nát, cũng không ngừng đình trệ. Lang nhân Tráng Hán liền đứng tại sụp đổ trung tâm nhất, một bên rút ra đánh vào trong lòng đất cánh tay trắng kiện, một bên ngắm nhìn bốn phía. Chạy đi nơi nào? Lang nhân Tráng Hán liền hay là một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng. Về phần còn lại thú nhân thì là đã sớm vây ở lệ ở bên người. Rốt cuộc tìm được, đáng tiếc tới chậm. Đáng dặn Thú nhân đám thần quan bao bọc vây quanh dễ ợi, để dễ ợi muốn vọt tới thủy tinh phía bên kia, lại không có thể thành công. Mà tại thủy tinh trước, hồ nhân thiếu nữ chẳng biết lúc nào đi tới nơi đó, chính quỳ gối trên mặt đất, nhắm mắt lại cầu nguyện, trên thân không ngừng tản mát ra thánh quang, bao phủ lại thủy tinh. Tại thánh quang bao phủ xuống, thủy tinh vỡ tan đình chỉ, một phân thành hai, lẫn nhau tách ra hiện tượng cũng đình trệ ở nơi đó. Nhưng nó lại không ngừng rung động, để từng đợt kinh khủng ma lực tuôn ra, giao động lấy cả tòa thần điện. Sìn xuất hiện tại một cái khác vị trí bên trên, thấy cảnh này, lập tức muốn đi qua. Đáng tiếc. Sẽ không để cho người đi qua. Một cái miêu nhân thiếu nữ đột nhiên xuất hiện tại Sìn trước mặt, thật chặt tập trung vào hắn. Sìn lông mày nhíu lại. Trương tháng 3 năm năm 2 không phải rất muốn tác phong quá nhân vật phản diện. Lúc này, Sìn liền bị một trước một sau bao vây. Nhìn ngươi còn thế nào trốn. Lang nhân tráng hắn nắm chặt nắm đấm, một bộ giữ tợn bộ dáng. Tại sao phải làm loại sự tình này? Miêu nhân thiếu nữ thì vô cùng tỉnh táo nhìn xem xỉn, tựa hồ là định cho xỉn giải thích cơ hội ráng vẻ. Xin nhìn phía sau tùy thời có khả năng đột nhiên gây khó khăn lang nhân trắng hán, lại nhìn xem ngăn tại trước mặt mình miêu nhân thiếu nữ, không chút hoang mang cười cười. Ngươi cảm thấy ta là vì cái gì đâu? Xin ném ra ngoài một câu bao hàm khiêu khích thí vị lời nói. Lời nói kia, thành công chọc giận lang nhân trắng hán, lại không có thể làm cho miêu nhân thiếu nữ biến sắc. Ngươi là nhân tộc, không phải ma tộc. Cho nên hẳn không phải là cựu ma tộc phái những người điên kia, đã như vậy, tại sao muốn xâm nhập chúng ta thần điện, giải trừ nơi này phong ấn? miêu nhân thiếu nữ liền chất vấn xỉn. Đáng tiếc, cái này chính giữa xỉn ý muốn. Ta cũng rất muốn biết, thú nhân tộc thần quan đoàn, tại sao phải trông coi dạng này một tòa rõ ràng không bình thường thần điện, còn tại trong thần điện phong ấn như thế cả người bị thương nặng thiếu nữ. Xin nhìn chăm chú lên miêu nhân thiếu nữ, giống như cười mà không phải cười lấy nói. Cũng đừng nói cho ta biết nơi này là sinh mệnh nữ thần thần điện, các ngươi chỉ là tại thờ phụng sinh mệnh nữ thần A. Xin ý tứ rất rõ ràng, chính là tại nói cho đối phương biết, bọn hắn đồng dạng đang làm việc không thể lộ ra ngoài, không có tư cách gì nói hắn. Chúng ta, miêu nhân thiếu nữ tử hồ muốn nói cái gì, lại nhịn được, chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm xìn, như vậy nói, chúng ta chỉ là đang làm chúng ta chuyện nên làm mà thôi. Vậy nhưng thật sự là đúng dịp. Xin mặt không đổi sắc nói. Ta cũng chỉ là đang làm chuyện ta muốn làm thôi. Ngươi! Miêu nhân thiếu nữ rốt cục có chút tức giận. lang nhân tráng hán càng là đã không nhịn được. Chớ cùng hắn nói nhiều như vậy, mạp phèo. lang nhân tráng hán thô bạo hô, gia hỏa này làm tuyệt đối không thể làm sự tình. Ta nhìn, hắn coi như không phải cựu ma tộc phái đồng đảng. Đó cũng là không có hảo ý ta tín đồ, thậm chí có khả năng chính là đây hết thể hấp thụ phía sau màn bản nhân. Chúng ta trực tiếp đem hắn cầm xuống đi. Ngươi nói đúng. Miêu nhân thiếu nữ im lặng một hồi, lập tức lạnh lùng nói, liền để hắn sám hối đi, chuẩn bị lên, ột tốt, tốt. Lang nhân tráng hán không hề do dự đáp ứng âm thanh. Tiếp theo trong nháy mắt, một sói một mèo hai cái thú nhân đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành hai đạo tàn ảnh, lướt về phía xỉn vị trí. Trong cùng một thời gian, xỉn cũng biến mất ngay tại chỗ, hóa thành một đạo tàn ảnh. Ba đạo tàn ảnh cứ như vậy lướt về phía thần điện giữa không trung, lập tức hung hăng và chạm tại một khối. Bành như kinh lôi tiếng va chạm ngay tại thần điện trên không chợt hiện, để đại khí hung hăng chấn động lên. Lang nhân lột dự trước hết nhất vọt tới xỉn trước mặt, tráng kiện song quyền giống như hai khối vẫn thạch khổng lồ, hóa thành liên miên không dứt quyền ảnh, đánh phía xỉn. Miêu nhân mạ phép thì từ xỉn phía sau tiếp cận đi qua, mảnh khảnh hai tay mọc ra móng tay sắc bén, hóa thành hai cái lợi chảo, bằng tốc độ kinh người, vung ra vô số chảo quang, phô thiên cái địa bao phủ hướng về phía xỉn. Giờ khắc này, liền xem như xín đều không thể không nghiêm túc. Phía trước là đủ để khai sơn phá thạch quyền chi mưa to. Phía sau là so sánh đao quang kiếm ảnh trào chi gió lốc. Mà đối thủ càng là đẳng cấp cực cao, ở trong thế giới này, đủ để bị coi là cường giả trong cường giả, cho dù là cùng là những truyền kỳ cấp kia tồn tại so sánh đều không chút thua kém. Thế là, xin quả quyết sử dụng cực hạn biến thiên, nên hướng hai cái này cường địch. Lập tức! Ba đạo lưu quang tại thần điện bốn phương tám hướng không ngừng vừa đi vừa về giao thoa cùng lấp loé, giống như lẫn nhau truy đuổi lưu tinh, mỗi một lần giao thoa đều mang ý nghĩa một lần va chạm, mỗi một lần lấp loé đều tượng trưng cho một lần giao phong, để tiếng oanh minh càng không ngừng xuất hiện. Nương theo lấy tiếng oanh minh xuất hiện, thần điện cũng là liên tiếp chấn động lên. Trừ cái đó ra, đủ loại hiện tượng cũng xuất hiện tại trong thần điện. Kiếm quang sáng chói, gào thét quyền ảnh, lạnh lẽo vết cảo, hỗn loạn khí lưu, kiếm cùng quyền chào cung kiếm, nhân loại cùng thú nhân liền không ngừng kịch đấu kịch đấu lại kịch đấu, trong lúc nhất thời, thế mà người này cũng không làm gì được người kia. Những cái kia vây lại dễ thú nhân đám thần quan liền nhìn xem quan cảnh này, toàn bộ đều kinh hãi. Thế mà cùng, cùng mạ phèo đánh thành ngang tay. Điều đó không có khả năng. Trong nhân loại, lúc nào có còn trẻ như vậy cường giả Chẳng lẽ là vương quốc trí bảo cùng đế quốc nữ võ thần tới rồi sao? Nhưng hắn là nam A. Một đám thú nhân đám thần quan liền xa vào đến trong dung động. Dệ ơi cũng nhìn chằm chằm xỉn phương hướng, nhìn thấy hắn bình yên vô sự về sau vừa rồi quay đầu, đưa ánh mắt về phía phong ấn chỗ ở, trong mắt ẩn ẩn có thể thấy được từng kia lo nghĩ. Mà tại phong ấn chỗ ở bên trên, hồ nhân thiếu nữ còn tại cầu nguyện, để thánh quang càng ngày càng mạnh, từ từ chấn áp lại trong thủy tinh tuân ra khủng bố ma lực, khiến cho một phần là hai thủy tinh đúng là bắt đầu khôi phục. Thế nhưng là, theo lần này công tác tiến hành, Hồ nhân thiếu nữ sắc mặt là càng ngày càng kém, như là một tấm giấy trắng, là như vậy tái nhợt, như vậy suy yếu, rất có chủng lung lay sắp đổ cảm giác. Cái này nghiêm trọng dẫn động tới dễ ơi tâm, để dễ ơi rất muốn tiến lên, kết quả nhưng vẫn không có thể tội nguyện. Thú nhân đam thần quan liền vây quanh dễ ơi, không để cho nàng hành động, nhưng cùng lúc cũng không dám quá mức tới gần dễ ơi, trong mắt hoặc nhiều hoặc ít để lộ ra từng tia khiếp sợ tới. Dưới tình huống như vậy, thần điện vẫn như cũ rung động không ngừng. Dù cho phong ấn bên kia tình huống càng ngày càng ổn định, xin, cuối cùng mạ phèo ba người bên kia kịch chiến lại là càng ngày càng trắng nhiệt hóa, cuối cùng lan đến gần thần điện bốn phía vách tường cùng chân nhà, để vách tường pha thoái, chân nhà dạn nước, giống như sắp sụp đổ, khiến cho người trong lòng run sợ. Thời gian dần trôi qua, cháy bỏng tình hình chiến đấu rốt cục xuất hiện biến hóa. Bành! một tiếng vang trầm âm thanh bên trong, một bóng người từ kịch chiến trong vòng bay ngược mà ra, trung điệp nện ở trên mặt đất, nện đến là bùi nổi lên bốn phía vết rách trải rộng, uất dịch, uất dịch, thú nhân đam thần quan liền toàn diện cũng không dám tin giống như kinh hô thành tiếng, nên ở trên mặt đất người, không phải người khác, chính là đẳng cấp cao nhất uất khu dịch, khuku, đáng giận, uất một bên ho khan, một bên toàn thân vết thương chồng chất rễ rủa đứng dậy, một chút liền biết bị thương không nhẹ, nhưng nhìn kỹ, uất trên thân không chỉ là chỉ có thương mà thôi, còn có một trận ma lực đang lượn lờ lấy, không ngừng đối với uất tạo thành ảnh hưởng, khí lực, thử không ra. Ot liền giống như lâm vào trạng thái hư nhược một dạng, nó kiêu ngạo xong quyền một trận run rẩy, thế mà khó mà nâng lên. Trên thực tế, Ot cũng hoàn toàn chính xác lâm vào trạng thái hư nhược, bởi vì Ot trên người cái kia cô ma lực chính là xin ma pháp giao phó thêm tại trên thân nó chứng minh. Xin liền trong lúc kịch chiến, đối với Ot đưa ra suy yếu đặc tính, để hắn lấy làm tự hào khí lực thời gian dần trôi qua biến mất. Về phần mã phì cái này miêu nhân thiếu nữ trên thân đồng dạng lượn lờ có xin ma lực, bị xin đưa ra chỉ độn đặc tính vẫn lấy làm tiêu ngạo tốc độ hoàn toàn không phát huy ra được nhờ cái này ban tặng mạ phèo cũng rất nhanh lâm vào khốn cùng Bành! xin cũng không chút nào thương hương tiếc ngọc một cước đạp bay động tác chậm một nhịp mạ phèo khiến cho như như đạn pháo đụng phải thần điện một vách tường kích thích vô số đá vụn gạch nói vụn mạ phèo sao lại thế thế mà ngay cả mạ phèo đều thua sao thú nhân đam thần quan một trận kêu lên từng cái đều thất kinh xin lúc này mới một lần nữa trở xuống trên mặt đất Trên thân mặc dù lông tóc không tổn hao gì, lại nhiều hơn mấy đạo quyền ấn, quần áo cũng tựa hồ bị cắt nát đồng dạng, hiện ra một chút xé rách trạng thái. May mà ta có mát cấp vật lý kháng tính kỹ năng, không phải vậy còn phải thụ bị thương. Xin nhìn xem trên người mình tình huống, có chút bật cười. Nhưng mà, cái kia nhẹ nhõm tùy tính bộ dáng, rơi vào người khác trong mắt, cùng vũ nhục không khác. Đừng quá đắc ý vênh váo. Nhân loại. Ổt liền cắn răng kiên trì lấy, phát ra gầm thét, gạt ra trong thân thể khí lực sau cùng tới nhất định phải ngăn cản. Ma phèo cũng từ trên vách tường trượt xuống, lung la lung lay đứng người lên. Phi tinh phật ly hình sợ ta, trái lại xỉn, không chút nào thêm hạ thủ lưu tình thả ra ma pháp, khiến cho vô số phi tinh lướt qua, từng cái đánh vào ớt cùng ma phèo trên thân. Cô, a, lang nhân trắng hán cùng miêu nhân thiếu nữ lập tức đau nhức hô lên đồng thành. Tại phi tinh anh đặt dưới, thân hình như như diều đứt, giây một bên bị tạt bay, một bên trên mặt đất quay cuồng dừng tay người tên huấn đàn này thú nhân đam thần quan rốt cục nhìn không được từng cái gầm thét lên tiếng không khỏi muốn lao ra đáng tiếc bọn hắn không thể toàn nguyện bởi vì một cỗ có thể sương khí thế kinh khủng tại rách dưới trong thần điện bộc phát bao phủ tại trên thân tất cả mọi người để bọn hắn toàn thân cứng đờ mặt lộ hãi nhiên mà khí thế đầu nguồn tự nhiên là đến từ có được mát cấp áp bách kỹ năng xịn ta không phải rất muốn tác phong quá nhân vật phản diện cho nên các ngươi cũng đừng bức ta a Xin cầm trong tay thanh kiếm, cười tủm tỉm đối với tất cả mọi người nói đến đây dạng mà nói, trong mắt lại ngay cả nửa điểm ý cười đều không có. Thú nhân đám thần quan lập tức vừa sợ vừa giận, muốn phản kháng, thân thể lại hoàn toàn không nghe sai khiến, căn bản không thể động đậy. Xin khí thế liền bao phủ toàn trường, để kịch chiến kết thúc, cũng làm cho hiện trường khôi phục kiên tĩnh. Dệ ơi, tới. Xin lúc này mới hướng về dệ ơi lên tiếng. Dệ ơi nhìn trung quanh trung quanh cứng lại ở đó thú nhân đám thần quan một chút. Ngay sau đó từ trong vòng vây trôi ra, chạy đến xìn sau lưng. Xin đem dệ ấy bảo hộ ở sau lưng, ánh mắt thì ném đến chỗ phong ấn phương hướng. Ở nơi đó, từ trong thủy tinh tuân ra khủng bố ma lực đã thời gian dần trôi qua biến mất. Bị xin đem cắt ra thủy tinh đã trở về hình dáng ban đầu, một lần nữa khép lại, chỉ còn lại có một đạo nhàn nhạt vết cắt, nói cho người khác, vừa mới hết thảy, đều không phải làm mậu. Mà cái kia hồi nhân thiếu nữ thì là thu liễm lại thanh quang, không cầu nguyện nữa. Chỉ bất quá bành. Tiếng vang nặng nề bên trong, hồ nhân thiếu nữ ngã xuống trên mặt đất, lâm vào hôn mê. Thánh nữ đại nhân. Thú nhân đam thần quan phát ra cho đến nay kinh hoàng nhất thất thố tiếng kêu. Chương 353. Thánh nữ đại nhân. Thánh nữ đại nhân. Bị đánh bay ở phía xa ở cùng mạ phèo nhìn xem ngã trên mặt đất hồ nhân thiếu nữ, tựa như đụng phải kích thích một dạng, giống như hồi quang phản chiếu đồng dạng, kết lực rẽ rựa đứng dậy. Những thú nhân thần quan kia càng là tránh ra xỉn khí thế bao phủ. Xông về hồ nhân thiếu nữ vị trí. Nhưng mà, xin lại so bất luận kẻ nào đều muốn nhanh đi vào hồ nhân thiếu nữ bên người. Quả nhiên, nàng chính là thú nhân tộc thánh nữ. Xin liên liếc qua nằm trên mặt đất, chết để bất tỉnh đi hồ nhân thiếu nữ, tự thân thì là ngăn tại tất cả thú nhân thần quan trước mặt. Cái này khiến những thú nhân thần quan kia muốn rách cả mỹ mắt. Giao phó cố định. Ngay tại một đám thú nhân thần quan bọn họ nhịn không được muốn đột nhiên gây khó khăn thời điểm, xin như trước vẫn là trước một bước triển khai hành động. Thả ra ma pháp. Cái. Ô. Không động được. Một đám thú nhân thần quan bọn họ lập tức giống như bị động lại ở nơi đó một dạng. Hai chân gắt gao bị khóa ở trên mặt đất. Rốt cuộc bước không ra bộ pháp. Xin liền khống chế được toàn bộ thú nhân thần quan đoàn. Bằng vào sức một mình. Đem bọn hắn áp chế đến xích sao. Lập tức. Xin mới quay đầu. Nhìn về phía phía sau chỉ còn lại có một vết nứt Trừ cái đó ra hoàn toàn trở về hình dáng ban đầu thủy tinh. Dệ ấy cũng đi tới thủy tinh trước mặt. Nhìn chăm chú nó Không động đậy được nữa. Thấy cảnh này, thú nhân thần quan bọn họ đều gấp. Dừng tay. Đừng có lại đụng phong lớn kia. dễ rùa đứng dậy ột cũng gấp. Mạp phéo càng là nhịn không được mở miệng. Văn ngươi, nghe chúng ta nói. Mạp phéo liền khó mà che giấu lo lắng hô. Đó là vô cùng nguy hiểm đồ vật. Tuyệt đối không thể thả đi ra. Nếu không quốc gia này thậm chí cả nhân giới cũng có thể hóa thành địa ngục. Địa ngục. Cái từ ngữ này, nghe lại như vậy làm cho người sợ hãi. Xin cũng như mày. Ánh mắt không khỏi ném đến dệ ấy trên thân. Dệ ấy nhìn lại hướng xỉn, trong mắt giao động hay là tố cầu. Hiển nhiên, dệ ấy là hy vọng xỉn có thể trợ giúp chính mình, tiếp tục đem cái này phong ấn cho giải khai. Mà thú nhân thần quan bọn họ lại đối với trong phong ấn cảm giác tồn tại đến dị thường sợ hãi cùng sợ hãi, nhìn xem xỉn trong mắt tràn đầy cầu khẩn. Nhìn đến đây, xỉn dù sao cũng hơi minh bạch tình huống. Không thể nghi ngờ, những này thú nhân thần quan cũng không phải là nhân vật phản diện, thậm chí là đứng ở thế giới bên này Dễ ấy lai lịch ngược lại là một cái bí ẩn, nhưng nàng mục đích chỉ có một cái, chính là vì giải khai nơi này phong ấn, đem trong phong ấn tồn tại phong xuất ra. Có thể phong ấn bên trong tồn tại lại hình như là một cái vô cùng nguy hiểm độ vật. Có xét thấy đây, thú nhân thần quan bọn họ mới có thể trông coi ngôi thần điện này, mục đích đúng là vì giữ vững nơi này phong ấn, không để cho trong phong ấn tồn tại chạy đến. Nói như vậy, ta mới là cái kia nhân vật phản diện A. Xin lập tức phiền muộn. Chỉ bất quá. Như dự định mở ra phong ấn chính là nhân vật phản diện mà nói, cái kia dệ ấy lại là cái gì lập trường? Nhân vật phản diện chủ như sao? Chính mình chẳng lẽ là bị dệ ấy nhân vật phản diện này lợi dụng? Xin nghĩ đến chuyện như vậy, nhưng không có quá mức buồn bực. Dù sao, sớm tại hắn quyết định giúp dệ ấy một tay thời điểm, hắn liền đã làm xong tiếp nhận hết thể hậu quả chuẩn bị. Hắn cũng không phải không có nghĩ qua mở ra nơi này phong ấn sẽ xông ra đại họa, nhưng cho dù là dạng này, hắn hay là lựa chọn làm như vậy. Không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì xỉn cảm thấy, dễ khả năng mới là cái kia lớn nhất người bị hại. Cái này có lẽ chỉ là một loại hư vô mở mịn trực giác, cũng không biết vì sao, xỉn chính là đối với loại trực giác này phi thường vững tin. Luôn cảm thấy, từ khi tại thánh vực bên trong tiếp xúc đến chi cao thần nị về sau, ta cuối cùng sẽ sinh ra một chút không hiểu thấu trực giác cùng cảm giác. Xỉn chính mình cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, nhưng xỉn hay là muốn tin tưởng mình trực giác. Hắn liền vững tin. Chính mình làm những chuyện như vậy, tuyệt đối là chính xác. Đương nhiên, việc đã đến nước này, xin cũng không trở thành thật hợp lý lấy những này thú nhân thần quan trước mặt, trắng trợn làm ra nguy hại người khác hành vi. Trực giác về trực giác, chuyện này bí ẩn, xin vẫn là phải tự tay đem nó giải khai mới được. Thế là, xin quyết định. Hôm nay liền đến nơi này mới thôi đi, dệ ơi. Xin liên đối với dệ ơi nói, phong ấn đã giải khai, cái này hồ nhân thánh nữ hẳn là cũng chỉ là tạm thời chữa trị phong ấn mà thôi. Nếu không phong ấn bên trên sẽ không vẫn tồn tại như cũ vết rách. Chờ đến duy trì phong ấn lực lượng hao hết, đạo vết rách này sẽ lần nữa khuếch tán, để phong ấn bị phá ra. Nguyên bản kiên cố phong ấn cũng đã buông lòng ra, bị giải khai cũng chỉ là vấn đề thời gian, chúng ta không cần nóng lòng nhất thời, đi về trước đi. Xin liền quyết định trước đem chuyện này chầm rãi, lại đến hành động. dễ tự hồ không nghĩ tới xỉn sẽ nói như vậy, hơi ngẩn người về sau, trầm mặt lại. Một hồi về sau, dễ ấy một lần nữa dương mắt màn Nhìn về phía xỉn, điểm xuống đầu của mình. thấy thế, xỉn mới mỉm cười, sờ lên đầu của nàng, làm ban thưởng. Nhìn xem dạng này xỉn, thú nhân thần quan bọn họ cùng nhau thở dài một hơi. chí ít, bọn hắn không cần lại lo lắng phong ấn sẽ bị phá trừ. Mặc dù, tựa như xỉn nói như vậy, phong ấn đã bắt đầu bưng lỏng. Hiện tại bất quá là dựa vào thánh nữ lực lượng tại miễn cưỡng duy trì lấy mà thôi. Khả năng tranh thủ đến giải quyết thời gian, vậy cũng đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Ngay tại thú nhân thần quan bọn họ nghĩ như vậy thời điểm, chuyện phát sinh kế tiếp, để bọn hắn triệt để lâm vào trong lúc kinh hoàng. Hắc. Chỉ gặp, xỉn xoay người lại, đột nhiên một tay lấy té xịu trên đất hổ nhân thiếu nữ bế lên. Ngươi làm gì? Vung xuống thánh nữ đại nhân. Vung nàng ra. Thú nhân thần quan bọn họ từng cái quá sợ hãi, lấy so vừa mới càng thêm tâm tình kích động, liên tiếp phát ra giận hô. Nhất là ốt dị. không biết từ chỗ nào tới khí lực, thế mà vừa kinh vừa sợ gầm thét lên tiếng. Lao đến. bành xỉn không hề do dự hoành ra một cước, đem xông tới ột dự cho hùng hàng đạp bay. Có thể ngay sau đó, đổi lại mạ phèo lao đến. Đem thánh nữ buông xuống. Mạ phèo cũng đã không còn lúc trước tỉnh táo cùng chẳng ổn, hoàn toàn xa vào đến kinh sợ bên trong, hướng về xỉn đánh tới. bành Cú đánh im lìm âm thanh bên trong, xỉn đối xử như nhau, lần nữa bay lên một cước, đem mạ phèo cũng cho đạp trở về. Hai tên tiếp cận truyền kỳ cấp cường giả thú nhân, tại xỉn trước mặt. Đúng là lộ ra như vậy chật vật cùng yếu ớt. Làm gì kích động như vậy đâu. Xin mặt không đổi sắc nói, ta chỉ là muốn tạm thời mượn dùng một chút cái này thánh nữ mà thôi, sẽ không tổn thương nàng. Đây là lời nói thật. Xin cũng không phải tâm huyết dâng trào muốn làm chút gì quý suốt sự tình, chẳng qua là cảm thấy cái này thánh nữ hẳn là sẽ biết được rất nhiều chuyện, vừa rồi muốn đem nàng mang đi. Trừ cái đó ra, xin cũng nghĩ đem cái này hồ nhân thiếu nữ xem như con tin, không để cho những này thú nhân thần quan hành động thiếu suy nghĩ. Các ngươi ở trong thú nhân tộc địa vị cao thượng, tại trong nhân tộc địa vị cũng phi thường đặc thủ, nếu như các ngươi đằng sau muốn tìm ta tính hôm nay nợ, vậy ta phiền phức liền lớn. Xin liền phi thường thản nhiên nói, cho nên, ta trước tiên đem các ngươi thánh nữ chói. Không đúng, là mời đến ta nơi đó đi làm khách, hảo hảo chiêu đái chiêu đái một chút, trả lại cho các vị. Nói đến đây, xin trên mặt hiện hiện một cái dáng tươi cười, giống như là muốn biểu thị chính mình không có ý xấu một dạng. Nhưng lúc này, Một bên dệ ấy lại là giật giật xìn góc áo, chỉ vào xìn một bàn tay. Xìn lúc này mới phát hiện, mình ôm lấy hổ nhân tay của thiếu nữ, đúng là có một cái đặt tại không thể miêu tả hở ra bên trên. Khu khu. Xìn ho khan một tiếng, một bên bất động thanh sắc thu tay lại, một bên bình tĩnh nói, tay trưởng, thật có lỗi, ta cam đoan sẽ không đối với nàng làm chuyện gì, tin tưởng ta. Lời ấy lời này, trong nháy mắt dẫn nổ những thú nhân thần quan kia. Vuông xuống thánh nữ. Lập tức đem thánh nữ buông xuống. Không cho phép ngươi đem thánh nữ mang đi. Chúng ta tuyệt không cho phép. Liều mạng với ngươi. Những thú nhân thần quan kia giống như không muốn sống nữa đồng dạng, điên cuồng dãy rủa. A a a a a. Càng là giận không kềm được từ dưới đất nhảy dựng lên, lần nữa phóng tới xỉn, tốc độ thế mà so trước đó còn nhanh không ít. Lần này xỉn không có một cước đạp bay cái này lang nhân trắng hán, mà là chống đi một bàn tay đến dắt ấy, biến mất tại nguyên chỗ. Lang nhân bật di lướt qua xỉn trước một giây vị trí, trực tiếp vừa hụt. Xin lúc này mới mang theo dệ cùng hồ nhân thiếu nữ, xuất hiện tại đã phá toái trên trần nhà. Chờ một chút. mạ phèo ý thức được không ổn, vội vàng lên tiếng, nói, chúng ta cam đoan sẽ không truy cứu sự tình hôm nay, xin ngươi đem thánh nữ trả cho chúng ta. Mắt thấy xin sắp thoát ly chạy trốn, mạ phèo cũng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp lựa chọn thỏa hiệp. Còn lại thú nhân thần quan bọn họ cũng là lo lắng không thôi, có thể nghĩ, hồ nhân thiếu nữ tại trong lòng có của bọn họ trọng yếu đến cỡ nào. Đây là chuyện đương nhiên. Phải biết, tất cả thú nhân thần quan đều là tại thánh nữ xuất sinh trước kia liền bị các thú nhân từ trong tộc đàn tuyển ra đến, vì tương lai có thể thủ hộ thánh nữ mà tiến hành bồi dưỡng tồn tại. Bọn hắn đời này ý nghĩa cũng chỉ có một, đó chính là thủ hộ sắp ra đời thánh nữ. Đối với bọn hắn tới nói, thánh nữ địa vị, cùng nạ si tại vương quốc người suy nghĩ bên trong địa vị so sánh, tuyệt đối là chỉ mạnh không yếu. Không chút khách khí nói, thánh nữ chính là bọn hắn duy nhất tồn tại ý nghĩa, suốt đời đều phải bảo vệ đối tượng. Thậm chí cùng thú nhân tộc thờ phụng sinh mệnh nữ thần so sánh với cũng là không chút thua kém. Vì thánh nữ, đánh bạc tính mệnh loại hình sự tình, đối bọn hắn mà nói, bất quá là việc nhỏ thôi. Đây cũng không phải là trình độ trung thành, mà là một loại tín ngưỡng, một loại vô nao tín điều. Chỉ cần thánh nữ ra lệnh một tiếng, như vậy, liền xem như để thú nhân thần quan bọn họ tại chỗ tự sát, không cần biết bất kỳ lý do, bọn hắn đều sẽ không chậm trễ chút nào chấp hành. Đây là so chỉ có thể nghe theo chủ nhân mệnh lệnh ma pháp sinh mệnh cao hơn một tầng nghe lời giam giáp. Dưới tình huống như vậy, ngay cả trong thần điện phong ấn đều không có các thú nhân chính là thánh nữ trọng yếu, thú nhân thần quan bọn họ tự nhiên không có khả năng không nội. Nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, xin mới có thể làm như thế. Thật đáng tiếc, ta không phải rất tin tưởng các người, các người lại chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta. Công bố là không muốn làm sự tình tắc phong quá nhân vật phản diện dũng giả liền lấy giống như ma vương chi tư khư khư cố chấp giống như mà cười cười. Như vậy, chúng ta xin từ biệt, hữu duyên gặp lại. Nói xong, xin mang theo rễ cùng đã hôn mê hổ nhân thánh nữ, hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía chân trời. Chỉ còn lại có một đám thú nhân thần quan bọn họ, nhìn xem đi xa xỉn, ngốc tại đó, mặt xám như cho. Thánh nữ! Thánh nữ! Thánh nữ á a a Hột phát ra tuyệt vọng giống như gầm rú. Hôm nay, đối với những thú nhân này mà nói, nhất định là một cái ác ngậu trường 354 cắt ra đến tuyệt đối là đen, ước chừng nửa giờ về sau, xỉn về tới quan trọ, hoàng nên trở về. lạ xì a liền đứng tại trên ban công, phảng phất biết xỉn sẽ ở lúc này trở về đồng dạng, cũng hoặc là có thể là vẫn luôn đứng ở chỗ này chờ lấy hắn. đối với tử trên trời giáng xuống xỉn, nói một câu như vậy, ừm, trở về. xỉn cũng là thật thói quen, đối với lạ xì a ẩn hiện là bỏ mặc, chỉ là đem rễ ấy giao cho lạ xì a. lạ xì a nhận lấy rễ ấy. Mặt không thay đổi đem nó ôm vào trong ngực. Dệ ấy cũng ngoan ngoãn đợi tại lạ sỉ ạ trong ngực, chỉ là một đôi đôi mắt vẫn như cũ dừng lại trên người xỉn, không biết đến cùng đang nhìn cái gì. Về phân xỉn, trong ngực tự nhiên hay là ôm đã hôn mê hồ nhân thánh nữ? Lạ sỉ ạ đương nhiên sẽ không không nhìn thấy một màn này, lường hồ nhân thánh nữ một chút về sau, không chút hoang mang mở miệng. Cần ta trước cho vị khách nhân này tắm rửa sao? Lạ sỉ ạ nói như thế. Không, ta đến liền tốt. Xin cũng là theo bản năng như vậy đáp lại, mặt không đổi sắc. Lạ xì ạ trầm mặt xuống, lại nhìn chầm chầm xì không thả. Tốt ra, ta liền chỉ đùa một chút. Xin biểu lộ lập tức trở nên có chút hầm hực mà lên, một bên đem trong ngực hồi nhân thánh nữ giao cho lạ xì ạ, vừa nói, đem nàng rửa sạch sẽ lại cho đến gian phòng của ta. Phi. Lạ rửa sạch sẽ lại kiểm tra một chút có hay không chỗ đó có vấn đề. Vâng. Lạ xì ạ thì liền mày may đậu đen rau muốn dục vọng đều không có giống như. Tiếp nhận cái kia hổ nhân thánh nữ, quay người rời đi. Dệ ơi cũng bị lạ si ạ dẫn tới, ánh mắt cuối cùng là rời đi xỉn. Xin lúc này mới lần nữa khôi phục đến một người trạng thái, thở ra một hơi. Thật sự là không có chút nào nhảm chán ban đêm. Nói đến đây dạng mà nói, xin liền quay đầu, nhìn về phía thần điện phương hướng. Có lẽ là bởi vì đã đi qua một lần quan hệ, hiện tại, xin đã có thể minh xác phát giác được cột mố bên trong dị thường ma lực đang từ bên kia vọt tới, phương hướng phi thường minh xác. Cái này không hiểu chuyển di hiện tượng quả nhiên là bởi vì cô này mà lừa ca. Xín nhìn chung quanh một chút bốn phía, phát hiện bốn phía công trình kiến trúc trở nên có chút không giống. hiển nhiên, tại xin rời đi trong lúc đó, chuyển di hiện tượng lại là xuất hiện qua một lần thậm chí nhiều lần, mới có thể dẫn đến quang cảnh như vậy. Xín liên nhìn chăm chú lên một màn này, không biết đang suy nghĩ gì. Mà không một lát nữa, là xì ạ đã là mang theo hổ nhân thánh nữ, một lần nữa xuất hiện. Tốt, xin tiên sinh. Lạ xì ạ nhàn nhạt bẩm báo. Thật nhanh. Xỉn tâm tình phức tạp. Từ rời đi đến lại xuất hiện, trong thời gian này, có một phút đồng hồ sao. Giống như không có chứ. Nếu như không phải hồ nhân thiếu nữ quần áo trên người đã bị thay thế đi, còn bút lên thơm ngào ngạt nhiệt khí, ngay cả bên cạnh dệ ấy đều một bộ vừa xuất dục bộ dáng. Nói cho xỉn, hai người này xác thực đã tắm rửa sạch sẽ. Xỉn nhất định sẽ hoài nghi, Lạ xì ạ có phải hay không mang theo hai người này đi vào lượn một vòng liền đi ra cố ý đùa nghịch chính mình. Được rồi. Đừng so đo, không phải vậy liền thua. Mang theo ý nghĩ như vậy, xin để lạ sỉ ạ buông xuống hồ nhân thánh nữ, khiến cho hồ nhân thánh nữ nằm trên ghế salon. Thế nào? Xin hướng về lạ sỉ ạ hỏi một tiếng. Không phải rất tốt. Lạ sỉ ạ lập tức trả lời, nói, ta đã triệt để đã kiểm tra một lần, phát hiện vị khách nhân này không chỉ có hao hết ma lực, thân thể tình huống cũng vô cùng hỏng bét. Giống như có đồ vật gì đối với nàng thân thể tạo thành gánh nặng rất lớn giống như, để trong cơ thể nàng cơ hồ là trở nên loạn thất bắt ao, xuất huyết bên trong hẳn là vô cùng nghiêm trọng, ngay cả nội tạng đều có chút vỡ tan, có chút lệch vị trí. Đây thật là nghiêm trọng. Khó trách sắc mặt của nàng kém như vậy. Xin nhìn qua hồ nhân thánh nữ khuôn mặt tái nhợt kia. Gương mặt kia tương đương sự tinh xảo mỹ lệ, có cô vũ mị cảm giác, bình thường khả năng một mực duy trì huy nghiêm, cho nên nhìn qua có chút kiên cường. Nhưng bởi vì trở nên trắng bệnh như tờ giấy quan hệ, cô này kiên cường chống giống nhiều hơn một kia yếu đuối cảm giác, làm cho người cảm thấy đau lòng, cảm thấy điểm đạm đáng yêu. Không hổ là hồ ly tinh, cô này vũ mị cảm giác, đều nhanh đuổi kịp cái nào đó dáng người phá trần ma giới trí tôn. Xin tâm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng cũng đoán được đối phương sẽ biến thành lý do như vậy. Chỉ sợ là mượn sinh mệnh nữ thần lực lượng, tiếp nhận quá nhiều vượt qua thân thể cực hạn gánh vác, mới có thể biến thành đi như vậy. Xin cũng là không phải hoàn toàn không có tội ác cảm. Dù sao, đối phương là vì chữa trị bị chính mình phá hư phong ấn mới liều mạng như vậy, xin hay là sẽ cảm thấy không có ý tứ. Thế là, suy tinh chi tức, sẽ lẹ sờ tỷ ô Xin đối với hổ nhân thánh nữ phóng xuất ra thiên thể ma pháp bên trong duy nhất hồi phục loại ma pháp. Công. Một đạo ngân hà lập tức chống rông xuất hiện tại ghế salon trên không, hạ xuống vô số tinh quang, để tinh quang như vũ trụ thổ tức đồng dạng. Rơi vào hồ nhân thánh nữ trên thân, cũng dung nhập nàng thân thể. Dưới tình huống như vậy, tinh quang không ngừng chữa trị hồ nhân thánh nữ thương thế trong cơ thể. Hồ nhân thánh nữ cái kia tái nhật sắc mặt lập tức đã khá nhiều, nhưng không thấy nó tỉnh lại. Hiện tại thế nào? Xin nhìn về phía lạ xì ạ. Lạ xì ạ không lời tiến lên, lần nữa kiểm tra một phen hồ nhân thánh nữ tình huống, ngay sau đó mới trở lại xìn bên người, mở miệng như vậy. Trong cơ thể tổn thương đang lấy tốc độ kinh người được chữa trị, duy chỉ có ma lực vẫn như cũng là hao tổn trạng thái. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Làm thiên thể ma pháp bên trong duy nhất hồi phục loại ma pháp, mà lại còn là thượng cấp ma pháp, cái này tên là suy tinh chi tức ma pháp liền được vinh dự cơ hồ vạn năng hồi phục thủ đoạn, dù là tìm khắp toàn thế giới đều chỉ có không đến 5 ngón tay số lượng hồi phục ma pháp có thể cùng cùng so sánh. Mặc kệ là chúng độc cũng tốt, bị nguyền rủa cũng được, chỉ cần là còn có lưu một hơi, không coi chết đi, cái kia suy tinh chi tức liền đều có thể chữa cho tốt đáng tiếc duy chỉ có ma lực, ma pháp này là không có cách nào đối với hắn tiến hành hồi phục. Tràng nói có thể khiến người hồi phục ma lực ma pháp đến nay cũng còn không tồn tại đâu. Bởi vậy, xin mặc dù khả năng giúp đỡ hồi nhân thiếu nữ chữa cho tốt thể nội tất cả thương thế, lại không biện pháp giúp hồi nhân thiếu nữ khôi phục ma lực. Mà ma, ma lực lại là cùng sinh mệnh lực móc nối đồ vật ở tại cực độ hao tổn trạng thái, người bình thường đều sẽ lâm vào hôn mê, dài ngủ không tỉnh, thẳng đến ma lực hơi khôi phục lại mới có thể tỉnh lại. Xem ra, chỉ có thể chờ đợi chính nàng tỉnh. Nghĩ tới đây, xin như có điều suy nghĩ một hồi, chợt vương tay. Giao phó cầm cố. Xin đem hồi nhân thiếu nữ thể nội ma lực cho cầm giữ đứng lên, khiến cho không có cách nào phát huy ra lực lượng. Tốt. Xin lúc này mới hướng về lạ si ạ phân phó nói, ngươi trước mang nàng xuống dưới nghỉ ngơi đi. Vâng. Lạ si ạ nhẹ gật đầu, lại như vậy nói, muốn đưa đến xin tiên sinh trong phòng sao. Không cần, tạ ơn. Nữ bục này. Cắt ra đến tuyệt đối là đen. Ngày thứ hai, rất nhanh chính là tiến đến. Trong một gian phòng, nam ở trong chăn bên trong hồ nhân thánh nữ rốt cục sâu kín tỉnh lại. Nơi này là hồ nhân thiếu nữ mơ mơ màng màng ngắm nhìn bốn phía. Có thể ngay sau đó, hồ nhân thánh nữ hồi tưởng lại chuyện tối ngày hôm qua, khiến cho một cái giật mình, triệt để thanh tỉnh lại. Phong ấn, hồ nhân thánh nữ liền đột nhiên sốc lên ổ chăn, đứng lên. Cái này khởi thân, hồ nhân thánh nữ mới phát hiện, trên người mình quần áo bị đổi. Lại ma lực cũng là bị khóa lại một dạng, không cách nào điều động. Chẳng lẽ, nhìn xem hoàn cảnh lạ lẫm này, xa lạ quần áo cùng xa lạ ma lực tình huống, hồ nhân thánh nữ không khỏi nghĩ đến một cái khả năng. Đó chính là, nàng bị bắt làm tù binh. Không phải như thế nói, vậy liền không giải thích được tình huống trước mắt, không giải thích được ma lực của mình tại sao phải bị giam cầm. Lại thêm, tối hôm qua trước khi hôn mê, hồ nhân thánh nữ lờ mờ thấy được ột cùng mạ phéo đều bị người đánh bại quan cảnh. Cái này càng là đã chứng minh điểm này. Y phục của ta, sẽ không phải là nam tử nhân loại kia đổi a. Nghĩ tới đây, hồ nhân thánh nữ cả người đều không bình tĩnh. Mặc dù nhìn vũ mị mê người, như cái hồ ly tinh một dạng, nhưng thân là thánh nữ, hồ nhân thiếu nữ tự nhiên là phi thường giữ mình trong sạch, chưa bao giờ bị khắc phái chiếm qua tiện nghi. Đừng nói là chiếm tiện nghi, chính là cùng khắc phái cùng bàn ăn cơm, hồ nhân thánh nữ đều chưa bao giờ trải qua. Bởi vì là đem tự thân hết thảy đều hiến cho sinh mệnh nữ thần tồn tại, nhưng phàm là thánh nữ, đời này đều là sẽ không lấy chồng, càng sẽ không cùng người hoàn hảo, cho nên thú nhân tộc thánh nữ toàn bộ đều là thuần khiết thiếu nữ. Nếu như lọt vào người khác làm bận, như vậy, đây tuyệt đối là càng thống khổ hơn so với cái chết ước vạn lần sự tình. Ngay sau đó, hồ nhân thánh nữ vội vàng kiểm tra một chút thân thể của mình. Vừa mới kiểm tra, hồ nhân thánh nữ chẳng những thở dài một hơi, còn lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Chẳng những không có lọt vào làm bẩn, tình trạng cơ thể còn trước nay chưa có tốt, đây là có chuyện gì? Hồ nhân thánh nữ liền vì thế nghi hoặc. Bởi vì từ xa xưa tới nay đều sẽ mượn dùng sinh mệnh nữ thần lực lượng, hành xử nữ thần quyền năng cùng kỳ tích quan hệ, mỗi một cái thú nhân tộc thánh nữ thân thể đều sẽ tích lũy gánh vác, nhận tổn hại. Nhờ cái này ban tặng, mỗi một cái thú nhân tộc thánh nữ tuổi thọ đều vô cùng ngắn, không có một cái nào có thể sống qua 40 tuổi. Tại hồ nhân tộc trong lịch sử, thậm chí xuất hiện qua 17 tuổi liền thọ hết chết già thánh nữ. Có xét thấy đây, hồ nhân thánh nữ rất rõ ràng thân thể của mình, biết mình thể nội cũng mệt mỏi tích rất nhiều tổn thương, sớm muộn có một ngày đều sẽ bởi vì những này tổn thương mà chết đi. Bởi vì những này nội thương, hồ nhân thánh nữ đoạn thời gian gần nhất là đêm không thể say giấc có đôi khi ngủ ngủ liền sẽ bị đau nhức tỉnh. Hiện tượng này, nói cho hồ nhân thánh nữ, nàng thời gian có lẽ cũng không nhiều. Vì thế, hồ nhân thánh nữ đã làm tốt giác ngộ. Nhưng bây giờ, hồ nhân thánh nữ kinh ngạc phát hiện, nó thể nội ám thương, thế mà toàn bộ đều biến mất không thấy. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Bởi vì là sinh mệnh nữ thần lực lượng tạo thành thân thể gánh vác, nghe nói, chỉ có trong truyền thuyết được vinh dự kỳ tích mạnh nhất hồi phục ma pháp thần tích quang xa mới có thể hoàn toàn khôi phục chúng ta thú nhân tộc thánh nữ thể nội thương tích. Nhưng loại này ma pháp đã có dòng dã ngàn năm chưa từng xuất hiện. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ là bởi vì tập được ma pháp này điều kiện quá mức hà khắc. Trừ phi có được mát cấp ma pháp hồi phục kỹ năng mới có thể tập được thần tích quang sa cái này một tối thượng cấp hồi phục ma pháp. Cho nên, ma pháp này đã thật lâu đều không có xuất hiện qua, hiện nay càng là trừ thần tộc bên ngoài, rốt cuộc không ai có thể sử dụng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hồ Nhân Thánh Nữ lâm vào khổ tư. Trường 355, mộ Độ. mộ Độ. Giang Giác. Rất nhỏ tiếng vang bên trong, một căn phòng cửa bị gần như lặng yên không tiếng động mở ra. Hồ Nhân Thánh Nữ từ trong phòng lặng lẽ nhô đầu ra, sắc mặt tràn đầy cảnh giác. Tại Hồ Nhân Thánh Nữ nhìn soi mói, nó bên ngoài phòng phòng khách bị nó nhìn một cái không sót gì. Thế là, Hồ Nhân Thánh Nữ thấy được một màn này. Xin mời há mộm, dễ ẩy tiểu thư. Một người dáng dấp cực kỳ xinh đẹp nữ buộc liền bưng một cái bát, lấy không có chút nào ngửa dương ngừng ngắt thanh tuyến, làm một cái đáng yêu tiểu nữ hài tiến hành cho ăn. a ba, Đáng yêu tiểu nữ hài lập tức ngoan ngoãn há mộm ngậm lấy đưa đến trước mặt mình tới cái thìa, đem một ngụm màng canh thịt tan vào trong miệng, cũng ngẩng lên nho nhỏ gương mặt, từ từ nhấm nuốt. Tại dạng này một đôi thiếu nữ bên cạnh, còn có một cái ngáp, chính cầm đao cụ cắt cả giò bò nam tử. Sáng sớm liền ăn như thế ăn mặn, có phải hay không không tốt lắm a? Đối phương cứ như vậy nói thầm lấy, hành động lại là mảy may chần chợt đều không có, đem cả giò bò từng miếng từng miếng đưa vào trong miệng, ăn đến so với ai khác đều nhanh. Hồ Nhân Thánh Nữ cũng là không phải là không thể lý giải hắn trước kia ngại thể chính trực hành vi. Dù sao, cho dù là đứng tại vị trí của nàng, đều có thể ngửi được từng luồng từng luồng làm cho người dục dịch hương khí, để nàng muốn ngừng mà không được. Ô, thương quá! Hồ Nhân Thánh Nữ liền dám khẳng định, có được như vậy mùi thơm mỹ thực, tuyệt đối là mỹ vị đến không được tuyệt phẩm. Tại dạng này tuyệt phẩm trước mặt, lại ghét bỏ người chỉ sợ đều sẽ nhịn không được động thủ, đem nó cho ăn đến sạch sẽ. Hồ Nhân Thánh Nữ liền có loại lao ra ăn như gió cuốn xúc động. Nhưng nàng nhịn được. Những người trước mắt này, Hồ Nhân Thánh Nữ thế nhưng là toàn bộ đều biết. Dệ ơi cũng không cần nói, Hồ Nhân Thánh Nữ ngay từ đầu liền biết được nàng tồn tại. Lạ sỉ ạ cũng là thông qua tại Tè Ly cầu mỗi Lúc, bị Hồ Nhân Thánh Nữ trô quan chắc đến. Về phân xỉn, cái kia càng không cần phải nói, kém chút liền đủ thành đại họa, đem trong thần điện phong ấn cho giải trừ. Nói cách khác, những người trước mắt này, đối với Hồ Nhân Thánh Nữ mà nói, cùng địch nhân không khác. Ta quả nhiên bị bắt làm tù binh. Hồ nhân thánh nữ trong lòng ngưng trọng không gì sánh được. Nàng áp lực rất lớn. Bởi vì, từ khi ra đời thời điểm bắt đầu, bên cạnh nàng vẫn luôn có thần quan đoàn người đang bồi bạn, Chưa bao giờ giống hôm nay như vậy, một mình lạc đàn không nói, còn bị địch nhân cho bắt được. Đây đối với chưa bao giờ đơn độc hành động qua hồ nhân thánh nữ mà nói, không thể nghi ngờ là phi thường có áp lực một sự kiện. Dưới tình huống như vậy, nàng còn phải một mình đối mặt một đám địch nhân cường đại thậm chí đến đối mặt dệ ấy, cái này khiến hồ nhân thánh nữ có loại xúc động muốn khóc. Ô ô, người ta không được nha. Hồ nhân thánh nữ ngay tại trong lòng như thế khóc lóc kể lấy lấy. Có lẽ là bởi vì từ nhỏ đều không có một thân một mình qua quan hệ, kỳ thật hồ nhân thánh nữ ngoài ý muốn nhát gan. Nếu như bên người có thần quan đoàn người, vậy nàng còn có thể ướt ngực, hiện ra thánh nữ uy nghiêm, chỉ khi nào chỉ còn lại có một người thời điểm, vị này thánh nữ đại nhân liền sẽ trở nên tương đương không có cảm giác an toàn. Có từng thấy bởi vì sợ tối mà không dám một người ngủ thiếu nữ sao? Nàng là được. Có từng thấy lúc sấm đánh sẽ bị dọa đến hoa hoa kêu thiếu nữ sao? Nàng là được. Mà hồ nhân thánh nữ một mặt này liền không có bất cứ người nào biết, chỉ có từ nhỏ liền làm bạn nàng lớn lên thần quan đoàn nhân tài biết được. Bởi vậy, đối với hồ nhân thánh nữ tôi nói, tình cảnh hiện tại, thật vô cùng làm nàng lo lắng. Ta có thể hay không cứ như vậy một mực bị cầm tù đến già chết mới thôi a Những cái kia nhìn ăn ngon như vậy đồ ăn. Khẳng định là không có ta phần A. Bọn hắn đem ta bắt lại, đến tột cùng là muốn làm gì? Còn có. Ta y phục của ta đến cùng phải hay không nam tử nhân loại kia đổi đó A. Ta tiếp xuống sẽ bị thế nào? Ô ô, thật lo lắng cho A. Hồ nhân thánh nữ liền không nhịn được não bổ lên đủ loại thê thảm tương lai, làm cho nội tâm của nàng nhát gan một mặt cũng dần dần nổi lên. Mà tại hồ nhân thánh nữ bản thân não bổ thời điểm, xin bọn người còn tại vui sướng dùng cơm. Đến, lại ăn một ngụm. Dệ ơi tiểu thư, A3. Lại nói, ta cũng muốn A3 một ngụm có thể chứ. Tiếp xuống mời ăn bên này rau quả. Dệ ơi tiểu thư, A3. Không nhìn ta. Một nhóm ba người liền làm lấy hồ nhân thánh nữ trước mặt, một bên dùng cơm, còn vừa đang đánh áo. Nói thật, bộ quang cảnh kia, vẫn rất để hồ nhân thánh nữ cảm thấy hâm mộ. Ta lúc ăn cơm cũng không thể cùng người khác cùng bàn. Bởi vì địa vị rất thần thánh quan hệ. Thú nhân tộc thánh nữ trên cơ bản cũng sẽ không cùng người khác cùng một chỗ cùng bàn vào ăn. Bên người thần quan đoàn cũng là như thế, bọn hắn sẽ chỉ ở thánh nữ dùng cơm xong về sau lại nhìn một cái thay phiên ăn cơm. Cho nên, hồ nhân thánh nữ kỳ thật thật hâm mộ những cái kia có thể thật vui vẻ ăn cơm chung người. Bất quá! Bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này. Chính mình nhất định phải không chịu thua kém một chút, thừa dịp bọn hắn không có phát hiện bên này tình huống, vụng trộm trốn đi. Đợi đến cùng, cùng mạ phéo bọn hắn tụ hợp về sau. Lại trở lại nơi này, đem nửa người cho mang về. Hồ Nhân Thánh Nữ liền quyết định như vậy. Chỉ tiếc. Không bằng chúng ta thêm đạo đồ ăn thế nào. Ngay tại ăn xỉn đột nhiên nói ra lời ấy. Nếu như xỉn tiên sinh cẩn. Lạ xỉ ạ dừng lại cho ăn hành vi, thản nhân nói. Như vậy, xin hỏi ngài muốn ăn cái gì đâu. Ta ngấm lại. Xỉn miết miệng lên, đông nhân nói. Thịt hồ ly đi, ta cho tới bây giờ chưa từng ăn qua thịt hồ ly đâu. Lời này vừa nói ra. Đang chuẩn bị vụn trộm chuẩn ra khỏi phòng hồ nhân thánh nữ cứng đờ, Xin tiên sinh muốn ăn thịt hồ ly sao? Lạ sỉ ạ trầm mặc nửa ngày, lập tức hỏi như vậy một câu. Đúng vậy a, thật không tệ đi. Xin cười tủng tìm đáp lại. Là thật không tệ. Lạ sỉ ạ hờ hững lấy nói, ta biết xử lý phương pháp, cũng biết làm như thế nào khu trừ hồ ly mùi khai cùng mùi tanh, nhưng thịt hồ ly tựa hồ có chút khó tìm. nghe vậy, xin lộ ra một cái to lớn dáng tươi cười. Hồ Nhân Thánh Nữ liền thấy được dáng tươi cười kia. Mà dáng tươi cười kia, làm cho nàng nhịn không được run lẩy bẩy lên, trong lòng càng là tuôn ra một cố sợ hãi suy nghĩ. Hán! Sẽ không phải. Hồ Nhân Thánh Nữ nhịn không được nhìn chầm chầm về phía xỉn. Cái này một chầm chầm, để Hồ Nhân Thánh Nữ hoảng sợ sự tình phát sinh. Xin liền không biết khi nào xoay đầu lại, nhìn xem Hồ Nhân Thánh Nữ vị trí, vẻ mặt tươi cười nói một câu như vậy. Nhìn, thịt chẳng phải đang nơi này sao? nó ám chỉ trong lời nói chính là ai đã không cần nói cũng biết ầm nguyên bản chẳng qua là lặng lẽ mở ra cửa phòng bị dùng sức phá tan khơi dậy một tiếng vang thật lớn hộ nhân thánh nữ liền cũng nhịn không được nữa từ trong phòng vọt ra mặt mũi tràn đầy thất kinh ra bên ngoài chạy nhưng mà bàng đau quá nương theo lấy một cái tiếng va đập vang lên hộ nhân thánh nữ chỉ cảm thấy trước mắt mình tối đen tựa hồ xuất hiện cái gì sau đó chính mình liền một đầu đụng vào Tại một trận mắt nổi đom đóm bên trong, ngã xuống trên mặt đất. Chờ đến hồ nhân thánh nữ trước mắt tầm mắt khôi phục lúc, nàng phát hiện, có một người đứng ở nơi đó. Đó là ai đâu? Không thể nghi ngờ, là ma quỷ. Buổi sáng tốt lành A, thánh nữ đại nhân. Xin ở trên cao nhìn xuống nhìn xem ngồi trên mặt đất bên trên hồ nhân thánh nữ, khuôn mặt tương đương hiền lành. Thế nhưng là, hồ nhân thánh nữ kèm chút không nhịn được phát ra dên dị. Mặc dù đối phương khuôn mặt hiền lành, nhưng hồ nhân thánh nữ luôn cảm thấy. Đối phương nhìn xem ánh mắt của mình không giống như là đang nhìn một người mà giống như là đang nhìn một miếng thịt. Cái này khiến hồ nhân thánh nữ đảo ở miệng nhỏ của mình một bộ vô cùng hoảng sợ bộ dáng, mà đối phương biểu lộ lại càng ngày càng hiền lành. Tối hôm qua ngủ có ngon không? Ma quỷ đang phát ra khe đê để sắp trở thành món ăn trong mâm thịt cáo lã chả trừ khóc giống như gật đầu. Muốn hay không tắm trước ca. Ma quỷ còn tại khe đê để thịt cáo phảng phất thấy được chính mình ngâm mình ở một cái trong chảo nóng bị nấu lấy hình ảnh cho nên liều mạng lắc đầu. Vậy ngươi đói bụng hay không? Muốn hay không ăn trước ít đồ? Ma quỷ khẽ kêu đã biến thành ác ma rụ hoặc. Thịt cáo rất muốn đáp ứng. Nhưng là, nàng không thể không hoài nghi, đối phương có phải hay không muốn đem chính mình nuôi đến béo một chút, mới tốt dùng để vào nồi. Cho nên, thịt cáo càng thêm liều mạng lắc đầu, nước mắt đều nhanh chảy ra. Nhìn xem cái này hồ nhân thánh nữ ngồi trên mặt đất bên trên nước mắt dưng dưng đảo lấy miệng bộ dáng, xỉn chỉ muốn nói một chữ. A. Đây là bị thoải mái đến thanh âm. Dạng này không tốt, phi thường không tốt. Cũng không có biện pháp, ai bảo đối phương đáng yêu như thế, đáng yêu đến để xỉn có loại đã thức tỉnh cái gì cảm giác đâu. Cho ngươi một cái cơ hội nói một câu. Xỉn trên mặt hiền lành liền biến thành ác ý tràn đầy giống như biểu lộ. Nói, đến, nói cho ta biết, ngươi bây giờ muốn nói nhất cái gì? Muốn nói nhất cái gì? Đó còn cần phải nói sao? Đừng! Chớ ăn ta! Thiếu nữ rốt cục để nước mắt tràn mi mà ra cho ta một cái lý do, xin một chút cũng không có cảm thấy đối phương đáng thương, ngược lại có loại linh hồn thăng hoa cảm giác để hắn muốn mổ đồ, mổ đồ, mà nhược khí hồ nhân thánh nữ liền trình độ lớn nhất thỏa mãn hắn. Ta, ta không tốt đẹp gì ăn, thiếu nữ cấp gia xỉn cho là nhất tụ, nhưng cũng là muốn nghe nhất đáp án. cái kia một mặt nước mắt dưng dưng lại run lẩy bẩy công bố chính mình không thể ăn bộ dáng, thật vô cùng nha bạch, không tốt, thật có điểm muốn ăn mất rồi. Xin liền thành công khám phá mới đam mê. Thẳng đến. Cô ở. Xin đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ giống như thanh âm. Bởi vì, lạ xì ạ xuất hiện ở xìn trước mặt, đem đâm vào một miếng thịt cái nĩa trực tiếp đâm vào xìn trong miệng. Tốt, đã cho ngài A4, xìn tiên sinh, có thể tỉnh táo lại sao? Lạ xì a một mặt lạnh lùng nói đến đây dạng, Xin lại là trả lời không ra. Hắn chỉ có thể bưng bít lấy cổ họng của mình, ngã trên mặt đất lăn lộn, thống khổ dên lên gì? để một bên dệ ấy đều cầm lấy một cây cái nĩa, ngồi sổm ở xỉn trước mặt, một chút một chút đâm. Mà lạ xì ạ thì là đi tới hồ nhân thánh nữ trước mặt. Thật có lỗi, nhà ta chủ tử tựa hồ quá mức thất lễ. Lạ xì ạ lạnh nhạt lấy nói, có thể đứng lên tới sao? Nghe vậy, hồ nhân thánh nữ sững sờ nhìn xem lạ xì ạ. Yên tâm. Lạ xì ạ nhìn chăm chú lên nàng, ngữ khí không thay đổi chút nào, lại là như vậy nói, ngươi không có việc gì. Câu nói này, để hộ nhân thánh nữ nhìn xem lạ si a ánh mắt thay đổi trở nên giống như giống như là đang nhìn một cái chúa cứu thế chờ đến xỉn thật vất vả dễ chịu một chút đem trong cổ họng khối thịt nuốt vào trong bụng thời điểm hắn liền thấy bị lạ si a nâng đỡ hộ nhân thánh nữ chính một mặt sùng bái nhìn xem nàng ta có thể gọi ngươi là tỷ tỷ đại nhân sao hộ nhân thánh nữ liền hơi đỏ mặt đối với lạ si a nói lạ si a trở mặc. xin thì làm ngẫu cái quỳ gì nội dung cốt truyện này phát triển Có phải hay không có chút không thích hợp à? Trường 356, Anh Anh Anh Sáng sớm nháo kịch, ngay tại xỉn có chút không cách nào tiêu tan dưới tình huống, tuyên cáo kết thúc. Một hồi về sau, theo hổ nhân thánh nữ trốn ở lạ xỉ ạ phía sau, cùng xỉn cùng phỉ thủy cùng bản toa hạ, một đoàn người ở giữa không khí mới trở nên tương đối nghiêm túc. Xin liên nhìn xem cái này trốn ở lạ xỉ ạ phía sau, hoàn toàn không dám nhìn chính mình hổ nhân thánh nữ, không có chút hảo khí lên tiếng. Được rồi. Không phải liền là chỉ đùa với ngươi mà thôi, cần thiết hay không? Xin lạ như thế biểu thị. Nhưng hồ nhân thánh nữ có thể không tin. Ngươi! Ngươi vừa mới biểu lộ cùng ánh mắt đều tràn đầy tà khí, ta mới không tin ngươi. Hồ nhân thánh nữ liền từ lạ xỉ ạ phía sau hơi nô đầu ra, lấy dũng khí giống như đối với xỉn như vậy biểu thị về sau, vừa rồi một lần nữa đem đầu rụt về lại. Ha ha! Xin không khỏi cười lạnh nói, nếu như ta thật muốn ăn ngươi, Ngươi cho rằng ngươi còn có thể hảo hảo vượt qua một đêm sao? Mặc dù này ăn khả năng không phải kia ăn, có thể không thể không nói, xỉ si nói rất có lý. Nếu là thật muốn động thủ, cái này hồ nhân thánh nữ tối hôm qua khả năng liền bị hắn cho tai họa. Nghĩ đến khả năng kia, cũng nghĩ đến trên người mình quần áo bị đổi hết sự thật, hồ nhân thánh nữ lại là bắt đầu run lên bẩy. Lúc này, là Si A mới mở miệng. Y phục của ngươi là ta đổi, không cần lo lắng. Lạ xì ạ liền tựa như xem thấu hồ nhân thánh nữ ý nghĩ trong lòng một dạng, hờ hững lên tiếng. Tỷ tỷ đại nhân ba. Hồ nhân thánh nữ lập tức tựa như thu đến cứu rối đồng dạng, biểu lộ trở nên trước nay chưa có sẵn lạ, cũng ôm chặt lấy lạ xì ạ, lấy đó cảm tạ của mình. Xin khỏe miệng giật một cái. Con tiểu hồ ly này, sẽ không phải thật cứ như vậy bị lạ xì ạ cho thuần phục à. Muốn hay không như thế hí kịch tính đâu. Chẳng lẽ quyển sách này nhân vật chính hẳn là lạ xì ạ mới đúng. Tỷ tỷ đại nhân là nữ buộc. Người qua đường nhân vật chính là thế giới khác dũng giả Ta thế giới khác hành trình không phải cố sự chủ tuyến. Vì sao cảm giác như vậy chân thực? Xin kem chút không có hoài nghi nhân sinh. Trái lại là sỉ ạ, đối với hội nhân thánh nữ hành động là nửa điểm phản ứng đều không có, chỉ là nói như thế. Khách nhân bữa sáng đã chuẩn bị xong. Lạ sỉ ạ liền không có bởi vì đối phương thái độ đối với chính mình, coi nhẹ nó chính là khách nhân sự thật. Thế là... Lạ sỉ ạ không biết từ nơi nào mang tới một phần bữa sáng, bày tại hồ nhân thánh nữ trước mặt. Cô ba. Hồ nhân thánh nữ bụng lập tức phát ra đáng yêu nhỏ giọng âm. Thiếu nữ đột nhiên che chính mình bụng nhỏ, một tấm gương mặt xinh đẹp trở nên đỏ bừng không gì sánh được. Phúc. Xin ngược lại là rất không tử tế cười. Không. Không cho phép. Thật sự là thất lễ. Hồ nhân thánh nữ mặt đỏ tới mang thai ồn ào lên tiếng, cũng không biết đến cùng là tức giận, hay là xấu hổ. Xin mời dùng là sỉ a hay là bộ kia xét đánh bất động lạnh nhạt biểu hiện để hồ nhân thánh nữ có chút lo sợ bất an tỏa hạ ánh mắt không ngừng liếc nhìn trước mặt mình bữa sáng một bộ rất muốn ăn lại có chỗ cố kỵ dẫn đến nó không ngừng liếc trông xỉn muốn nói lại thôi làm gì xỉn trợn trắng mắt nói muốn cho ta cho ngươi ăn a ai muốn ngươi cho ăn á hồ nhân thánh nữ tức giận một bà nhấc lên bộ đồ ăn chính là bắt đầu ăn mà một bên ăn hồ nhân thánh nữ biểu lộ còn rất là phức tạp. Không nghĩ tới nhân sinh lần thứ nhất cùng người khác cùng bàn vào ăn là tại dưới tình huống như vậy, nhưng tỷ tỷ đại nhân làm xử lý lại tốt ăn ngon. Hồ nhân thánh nữ liền có chút cảm khái vạn phần bộ dáng, cũng không biết là tại vui mừng, hay là tại cảm thấy không cam lòng cùng không cam lòng. Xin nhưng không biết trước mắt vị này thánh nữ đại nhân đúng là lần thứ nhất cùng người khác cùng bàn vào ăn, cho nên hoàn toàn không biết đối phương nỗi lòng đến cỡ nào phức tạp. Hắn chỉ là nhìn xem ngụm nhỏ ngụm nhỏ ăn lạ xì ạ làm bữa sáng. Rất có cô muốn ngừng mà không được cảm giác cái này hồ nhân thiếu nữ, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, còn không biết người tên gì đâu. Xin tạm thời hỏi trước vấn đề này. Hồ nhân thánh nữ có chút do dự, nhưng vẫn là đem tên của mình nói ra. Hệ ly xệ. Hồ nhân thánh nữ nhỏ giọng mở miệng. Ta là thú nhân tộc thánh nữ, hồ nhân hệ ly xệ. Nghe được hồ nhân thánh nữ, hệ ly xệ mà nói, xin nhẹ gật đầu. Vậy ta liền trực tiếp bảo ngươi hệ ly xệ. Xin rất là trực tiếp nói như vậy lấy. Ngươi, ngươi liền không thể bao nhiêu thêm điểm kính xương sao. Hệ lì xệ tựa hồ cũng không nghĩ tới xỉn sẽ như vậy trực tiếp, động tác trên tay cũng không khỏi đến ngừng lại, biểu lộ càng là lộ ra rất mất tự nhiên. hiển nhiên, cái này hồ nhân thánh nữ cho tới bây giờ đều không có bị người như thế vô lễ qua. ngẫm lại cũng thế. Làm thú nhân tộc thánh nữ, sinh mệnh nữ thần sứ giả, hệ lì xệ địa vị tương đương với nhân loại giáo hoàng cùng một nước chi vương. Cho tới nay đều chưa từng giống như vậy bị người gọi thẳng tính danh qua. Ngay cả bị nó coi là bạn bè đế quốc nữ võ thần đều chưa từng giống như vậy tùy tiện gọi thẳng qua nó tính danh. Hiện tại thế mà bị một cái là địch là bạn đều không rõ ràng khác phái giống như vậy gọi thẳng danh tự. Không trách để lì sệ sẽ cảm thấy không thích hướng. Nhưng xin cũng mặc kệ nhiều như vậy. Nếu như ngươi không thích, vậy ta thay cái xương hô cũng được. Xin giống như cười mà không phải cười nói, nếu không, ta bảo ngươi tiểu hồ ly. Ngay vậy. Hệ Ly sẽ toàn thân một cái giật mình, vội vàng mở miệng. Gọi ta hệ Ly sẽ là được rồi. So với bị gọi tiểu hồ ly, hệ Ly sẽ còn tình nguyện bị gọi thẳng tính danh. Chỉ ít, bị gọi thẳng tính danh, chẳng qua là cảm thấy có chút không thích hứng mà thôi, có thể được gọi là tiểu hồ ly mà nói, hệ Ly sẽ là cảm thấy toàn thân nổi da gà đều nhanh dựng lên. Đáng tiếc, hệ Ly sẽ còn không rõ ràng lắm, trước mặt nàng nam nhân là cái xưa nay không theo sáo lộ ra bài người. Được rồi, tiểu hồ ly, ta đã biết Tiểu hồ ly, xin liên rất sảng khoái như thế liên tục lên tiếng, để hệ lỷ sệ có loại cầm cái đuôi hung hăng quất hắn tấm kia đáng hận khuôn mặt tươi cười xúc động. Được rồi, tùy ngươi. Hệ lỷ sệ liền thở phì phò nói, dù sao ngươi vốn chính là cái người xấu, ta không so đo với ngươi. Lời này ta cũng không thể xem như không có nghe thấy a. Xin lông mày nhíu lại, nói, ta lúc nào biến thành người xấu. Ngươi còn không phải người xấu sao. Hệ lỷ sệ phản phất rốt cuộc tìm được phát tiết cơ hội giống như... Cực kỳ tức giận nói, ngươi xâm nhập chúng ta bảo vệ thần điện, đả thương thần quan của ta, còn đem phong ấn cho phá vỡ, nói ngươi là cái người xấu đã coi như là nhẹ, phải nói ngươi là người rất xấu mới đúng. Nghe đến đó, xin biết, chính mình nên tiến vào chủ đề. Các ngươi bảo vệ thần điện. Sao? Xin liền nhìn chăm chú hướng về phía hế lỷ xệ, đồng nhiên nói, ngôi thần điện kia đến cùng là chuyện gì xảy ra à? Hế lỷ lập tức yên lặng. Xin lại tựa như không có trông thấy một dạng, tiếp tục mở miệng. Vì cái gì trong cột mồ sẽ có như vậy một tòa chẳng lành thần điện? Vì cái gì thần điện nội bộ sẽ có như thế một cái phong ấn? Trong phong ấn thiếu nữ đến cùng là ai? Các ngươi trông coi ngôi thần điện kia, đến tột cùng là vì cái gì? Xin đem trong lòng mình nghi vấn từng cái từng cái hỏi lên, hỏi được kệ lỷ sẽ là từ yên lặng biến thành kinh ngạc. Ngươi cái gì cũng không biết sao. Kệ lỷ sẽ tựa hồ đối với này hơi kinh ngạc dáng vẻ. Ta hẳn phải biết sao. Xin hỏi ngược lại trở về. Ngươi! Ngươi nếu cái gì cũng không biết, vậy tại sao muốn xâm nhập nơi đó, còn đem phong ấn cho đánh vợ à? Ê, lì xệ liền vì thế cảm thấy kinh ngạc cùng không hiểu. Đây cũng là để xin có chút ngại lời. Nói đến, chính mình rõ ràng cái gì cũng không biết, lại dám trực tiếp đối với loại kia chân tướng không rõ phong ấn động thủ, chuyện này nói ra, hoàn toàn chính xác sẽ cho người cảm thấy kinh ngạc cùng không hiểu. Nếu là đổi lại trước kia, xin là sẽ không làm loại chuyện như vậy. Nhưng lúc này đây, xin là căn cứ vào trong lòng mình không hiểu dự cảm cùng đối với phỉ thúy khẩn cầu đáp lại, vừa rồi làm chuyện này. Cho nên, ngươi coi như là ta quá lô mang đi. Xin đem vấn đề này cho sơ lược, cũng như vậy nói, lại nói, có mùa hiện tại gặp không hiểu thấu quái sự, thành thị giải đất trung tâm lại có như vậy một tòa không hiểu thấu thần điện, vậy ta sẽ nghĩ đi vào tìm tòi hư thực, tựa hồ cũng không phải chuyện kỳ quái gì a Lần này, đội thành Elyse ngẹn lời. Xin lời nói này, cũng là không phải không có lý. Ta muốn, Sở thơ linh công tức lĩnh kỵ sĩ đoàn cùng đế quốc người sẽ tới hiện tại cũng tìm không thấy quái sự đầu ơn, hẳn là bởi vì bên trong thần điện kia chạy ra ma lực sẽ đem người cho bài xích ra ngoài đi. Xin lần nữa giống như cười mà không phải cười nói, bằng không, bị bọn hắn biết có như vậy một tòa khả nghi thần điện, bọn hắn nhất định cũng sẽ tìm kiếm nghi cách điều tra, thậm chí là xâm nhập đi vào, ta nói không sai à. Bởi vậy, xin muốn chủ trương, ở phương diện này hành động bên trên, chính mình cũng không có vấn đề quá lớn. Ngươi nói đúng. Hè lì cũng thừa nhận điểm này, giận dữ nói, chúng ta lúc đầu cũng làm xong sớm muộn đến bị phát hiện chuẩn bị tâm lý, chỉ là không có nghĩ đến, rõ ràng có chúng ta trông coi, lại bị một kẻ nhân loại cho không chút kiêng kỵ xâm nhập tiến vào. Nói đến đây, hè lì ngữ khí cũng khó tránh khỏi có chút như đưa đám đứng lên. Rõ ràng bọn hắn đều đã đầy đủ coi trọng chuyện này, còn phải đại lượng thú nhân thần quan trông coi thần điện, kết quả lại ngay cả một kẻ nhân loại nam tử tuổi trẻ đều ngăn không được. Đây quả thật là rất đà kích người. Nếu không phải là bị xâm nhập mà nói, chuyện này kỳ thật còn có chu toàn chỗ trống đều đến nước này, hệ lì sẽ đám người hành vi cũng là có chút chân đứng không vững. Một cái làm không tốt, có lẽ bọn hắn sẽ bị coi là cột mộ thậm chí là sở tơ linh công tức linh cùng phe đế quốc xuất hiện các loại quái sự người vạch ra. Dù sao, những chuyện này đầu nguồn không hề nghi ngờ là ngôi thần điện kia, mà bọn hắn lại trông coi ngôi thần điện kia, thấy thế nào đều giống như đang làm sự tình. Đây cũng là xỉn không sợ chính mình sẽ bị những này thú nhân tộc các tín đồ gây chuyện nguyên nhân một trong. Bởi vì, hắn là có tương ứng lập trường cùng lý do. Nói một chút chứ sao? Xỉn cứ như vậy biểu thị nói, các ngươi đến tột cùng dự định làm cái gì? Ely sẽ biểu lộ bắt đầu trở nên do do dự dự, ớp đúng đứng lên. Thấy thế, xỉn quay đầu, nhìn về phía lạ xì ạ. Quả nhiên, hay là thêm đạo đồ ăn đi? Xỉn quyết định như vậy. Được rồi. Lần này... Lạ si ạ đã không còn dị nghị. Chờ một chút. Ta nói. Không muốn biến thành thịt cáo thánh nữ đại nhân lập tức kêu lên tiếng. Trong lòng thì tràn đầy bí khuất. Quá phận. Quá phận. Rõ ràng người ta cũng không phải đang làm chuyện xấu. Vì cái gì đến bị như thế uy hiếp. Còn muốn ăn tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly vẫn còn con nít ta. Anh anh anh. Trường 357. Lị lịt. Trường 357. Lị lịt. Đáng thương xỉn cũng không biết. Trước mắt mình thú nhân tộc thánh nữ bản chất đúng là một cái anh anh quái. Nếu không, hắn rất có thể sẽ một quyền đi qua, trực tiếp đem cái này anh anh quái cho đánh chết. Hiện tại, tại cái này anh anh quái kể ra dưới, xin rốt cuộc biết ngôi thần điện kia là cái gì. Căn cứ hế lì sẽ thuyết pháp, bên trong thần điện kia cung phụng không phải sinh mệnh nữ thần, càng không phải là hiện nay trong thần tộc bất kỳ một cái nào nữ thần, mà là một tên. Ta thần. Xin liên giật mình tại nơi đó. Đúng thế. Bé Ly Sa ủy khuất ba ba ngậm một ngụm canh, một bên ăn, một bên rất là không tình nguyện nói, ngươi hẳn phải biết, trong thần tộc nữ thần đều đều có các tí trước, phân biệt trưởng quản lấy một loại hoặc là nhiều loại thuộc tính a. Xin nhẹ gật đầu. Đây là tất cả mọi người biết đến sự tình. Trên cơ bản, trừ toàn năng trí cao thần bên ngoài, tất cả thần tộc đều có riêng phần mình tí trước cùng tí trưởng. Các nàng có lẽ không phải mỗi một cái đều rất mạnh, nhưng ở tí trước cùng tí trưởng đi tới trong lĩnh vực các nàng lại là không thể nghi ngờ không người có thể địch lấy đứng ở thần tộc đỉnh điểm tam đại nữ thần làm thí dụ các nàng liền phân biệt ti trưởng vận mệnh tự nhiên cùng sinh mệnh e lì sẽ liền như thế nói vận mệnh nữ thần lì đạt ti trưởng vận mệnh có được thao túng vận mệnh quyền năng vô luận là thần tộc hay là nhân tộc rất nhiều chủng tộc đều từng chịu từng tới nó chỉ dẫn cho nên chính là hàng thật giá thật vận mệnh chi thần tự nhiên nữ thần đã đủ là ti trưởng tự nhiên có được sáng tạo tự nhiên quyền năng mặc kệ là rừng rậm hay là biển cả liền đều là vị nữ thần này sáng tạo, cho nên nó chính là tự nhiên chi thần. Mà sinh mệnh nữ thần ạ nhi mạn thì là sinh mệnh ti trưởng người, chính là triệu tỷ tỷ sinh mệnh mẫu thân, có được sáng lập sinh mệnh quyền năng, nhân rồi rất nhiều chủng tộc chính là do vị nữ thần này tự tay sáng tạo ra, bao quát nhân loại, tinh linh cùng thú nhân các loại, cho nên nó chính là sinh mệnh chi thần. Thần tộc các nữ thần tựa như dạng này, riêng phần mình ti trưởng lấy một loại hoặc là nhiều loại lĩnh vực, tại riêng phần mình trong lĩnh vực đang phong tạo cực. Nhưng là Tại rất nhiều trong lĩnh vực, cũng không phải là chỉ có tốt ti chức cùng ti trưởng. Hệ lì sẽ liền nhắc lên như vậy một kiện dễ dàng bị thế nhân cho sơ sót sự tình. Trong thần tộc, kỳ thật cũng có một bộ phận thần có được làm cho người tị húy ti chức, nhận thế nhân sợ hãi. Trong đó, nổi danh nhất chính là một vị ti trưởng vận rủi nữ thần, rõ ràng là thượng cấp thần, lại bị thần tộc các nữ thần tránh chi mà không kịp. Trong thần tộc liền có mọi việc như thế ác thần, ta thần thậm chí là ma thần, chẳng những có rất ít người tín ngưỡng ở trong thần tộc cũng là bị coi là mòn đại gì tồn tại. Egli sẽ mà nói, để xin không khỏi hồi tưởng lại chính mình kiếp trước thần thoại. Tại những cái kia thần thoại bên trong, đồng dạng không thiếu một chút tà thần, ác thần loại hình tồn tại. Bọn hắn đồng dạng là thần, lại là phụ trách gieo rắc sợ hãi cùng tử vong. Thơ phụng những này thần bình thường đều là một chút tà giáo đồ, cũng có một chút tồn tại bản thân chính là vì tại trong thần thoại đặt vững ác một mặt, dùng để tỉnh táo thế nhân, hiển lộ rõ ràng tốt tầm quan trọng cho nên mới có tồn tại tất yếu. Nói cách khác, thần không nhất định đều là hiền lành. Cái này ở kiếp trước rất nhiều trong thần thoại đều có đề cập. ở thế giới này tự nhiên cũng là đồng dạng. Bởi vì thần tộc địa vị quan hệ là thù, rất nhiều người đều xem thần tộc là tín ngưỡng, là tồn tại trí cao vô thượng. Nhưng bọn hắn thường thường đều sẽ xem nhẹ chuyện này, xem nhẹ trong thần tộc đồng dạng có một ít tà ác, chẳng lành cá thể. Xin cũng theo bản năng có dạng này nhận biết, cho tới hôm nay, vừa rồi bị hệ lụy sẽ cho để tỉnh. Ta còn thực sự là ngốc, làm sao lại quên chuyện như vậy đâu. Xỉn không khỏi bật cười. Thần có thiện ác chi phân, đây là vô số trong chuyện xưa đều có đề cập sự tình, nói cách khác chính là xáo lộ. Bao nhiêu cố sự sau cùng đại bột kỳ thật cũng không phải là cái gì ma, mà hoàn toàn chính là thần. Dưới tình huống như vậy, lấy chủng tộc đến phân chia thiện ác, đây quả thật là một kiện không quá hẳn là sự tình. Cũng không có biện pháp, thần tại trong lòng mọi người địa vị chính là như thế cả thủ. Bọn hắn tức là tạo vật chủ. Cũng là kỳ tích đại danh tử, mọi người đối bọn hắn có chỗ tín ngưỡng, coi bọn họ là tinh thần ký thác, vậy dĩ nhiên mà nhưng liền tạo thành một loại nhìn thấy thần liền cung bái bản năng, hoặc là nói là tiềm thức. Nhưng trên thực tế, tại thần minh bên trong, có một ít tồn tại tạo ra tội nghiệt, kỳ thật không có chút nào kém hơn ma tộc bên trong hung tàn hạng người. Giống ách vận thần tồn tại dạng này còn tốt, mặc dù có thể gieo rắc vận rủi, nhưng cũng có thể hấp thu vận rủi cho nên trong nhân tộc như trước vẫn là có một ít quốc gia sẽ cung phụng vận rủi chi thần, hy vọng có thể mượn vị nữ thần này thao túng vận rủi quyền năng, gặp dự hóa lành, tiêu trừ ách nạn. Hẹn lì sẽ nói như vậy. Nhưng mà cũng có một chút thần không có cách nào làm đến chuyện như vậy, tồn tại bản thân liền là một loại tai nạn, căn bản không có cách nào tin ngưỡng, cũng không có cách nào bỏ mặc không quan tâm. Nghe đến đó, xin cơ bản liền đã hiểu. Bên trong thần điện kia phong ấn chính là như vậy một trụ thần sao? Xin liên minh bạch đúng thế. lỵ sẽ biểu lộ lúc này mới bao nhiêu trở nên chăm chú lên, cuối cùng mang theo thánh nữ nên có uy nghiêm, trinh trọng việc mở miệng. đó chính là ti trưởng tà ác cùng hỗn loạn ma thần. lỵ lỵ, lỵ lỵ. khi cái tên này truyền vào xỉn trong thái lúc, xỉn không khỏi nghĩ tới thiếu nữ kia. cái kia toàn thân vết thương chống chất, bị phong ấn ở trong thủy tinh, nhìn tức dữ tận vừa kinh khủng thiếu nữ, mà nhớ tới thiếu nữ kia, sỉn lại là quay đầu, nhìn về phía bên cạnh dễ ơi. chỉ gặp. Dệ ấy đang ngồi ở lạ sỉ ạ bên cạnh, nhìn xem nói đây hết thể hệ lì xệ, hoàn toàn như trước đây trầm mặc. Hệ lì xệ tựa hồ cũng đã sớm đã nhận ra dệ ấy ánh mắt, có đến vài lần đều đem ánh mắt ném đến dệ ấy trên thân, nhưng lại lập tức thu hồi lại. Dạng như vậy, đơn giản tựa như là tại kiên kỵ cùng e ngại cái gì đồng dạng. Xin có thể lý giải cái này hồ nhân thánh nữ biểu hiện. Bởi vì, dệ ấy rõ ràng cùng cái kia bị phong ấn tà thần có rất sâu quan hệ. Hệ lì xệ cứ như vậy nói cho xình. Nghe nói, tại tất cả tà thần cung ác thần bên trong, nữ thần Lilith đều là ở vào đỉnh điểm tồn tại. Bởi vì bản thân liền là ti trưởng tà ác cùng hỗn loạn nữ thần quan hệ, tại tà thần cung ác thần bên trong, có thể cùng sánh vai tồn tại tự nhiên là không có. Lilith tuy chỉ là thượng cấp thần, nhưng nàng lực lượng liền xem như ở trong thần tộc đều là cực kỳ cường đại. Dù sao, cùng giai cấp cùng lực lượng rõ ràng ma tộc khác biệt, thần tộc địa vị cao thấp chỉ nhìn ti chức tầm quan trọng, mà không phải nhìn thực lực. Có thần mặc dù là thượng cấp thần, có thể lực lượng của các nàng lại ngay cả hạ cấp thần cũng không bằng. Có thần mặc dù là hạ cấp thần, có thể lực lượng của các nàng kết nối lại cấp ma tộc cũng không dám kinh thường. Tựa như Tam Đại Nữ Thần, rõ ràng chính là một cái giai cấp tồn tại, có thể trong ba người, chỉ có một vị lực lượng mạnh đến phá trần trình độ, ngay cả ma nhân đều không kịp. Hai vị khác lực lượng mặc dù so với bình thường tồn tại cường đại hơn nhiều, lại là kém xa ma nhân, cũng kém xa vị kia được vinh dự mạnh nhất đồng bào. Có xét thấy đây, Ở trong thần tộc, kỳ thật cũng có một chút thần là bằng vào lực lượng nhận ma tộc cùng nhân tộc coi trọng. Đã từng, Nã Sí liền cùng xin đề cập qua một vị cùng với nàng quan hệ tương đối phải tốt nữ thần sự tình. Vị nữ thần kia là thị trưởng chính nghĩa cùng trật tự thẩm phán chi thần, nó chức trách chính là giữ gìn hòa bình của thế giới cùng trật tự, tiêu trừ tà ác, khu trừ hỗn loạn. Nhờ cái này ban tặng, vị nữ thần kia thực lực mạnh phi thường, ở trong thần tộc chính là gần với tam đại nữ thần tồn tại, một khi vận dụng quyền năng Đối với ma tộc uy hiếp thậm chí muốn tại tam đại nữ thần bên trong hai vị phía trên. Cho nên, vị kia chính nghĩa nữ thần mặc dù chỉ là thượng cấp thần, trong chiến tranh lại bị coi là cùng tam đại nữ thần đồng cấp thậm chí ở đây phía trên cường địch, nó từng cùng lục đại ma nhân bên trong quỷ quái giằng co, làm cho đối phương không thể không sử xuất toàn lực nên chiến. Chính là bởi vì dạng này, ngàn năm trước chiến tranh lúc, thần tộc mới có thể kết hợp nhân tộc lực lượng, cùng ma tộc tiến hành đối kháng. Nếu không, dựa vào tam đại nữ thần, muốn ngăn trở lục đại ma nhân, thật đúng là rất có áp lực. Sau đó, ta áp nữ thần lý lịch chính là cùng chính nghĩa nữ thần ạ hẹ mì đối lập với nhau tồn tại. Hẹ lì xê nói, hai vị này nữ thần từng đồng thời sinh ra, bị ma tộc coi là trong thần tộc duy hai hai tên hoàn toàn không kém hơn tam đại nữ thần nhân vật, nhất là chính nghĩa nữ thần ạ hẹ mì, bởi vì ti chức quan hệ, đối với ma tộc mà nói giống như thiên địch, chỉ riêng tương tính mà nói, vị nữ thần kia quyền năng đối với ma tộc khắt chế tuyệt đối là gần với dũng giả thánh kiếm đồ vật. Dưới tình huống như vậy, ta thần lý lịt có thể cùng nhân vật như vậy địa vị ngang nhau, bởi vậy có thể thấy được nó đáng sợ bao nhiêu. Đã từng, thần tộc cũng hy vọng có thể mượn nhờ nữ thần lý lịt lực lượng đến đối kháng ma tộc. Hè lì sẽ thấp giọng nói, nếu là có lực lượng đủ để địch nổi ạ hẹ mì cùng tam đại nữ thần lý lịt tương trợ, tin tưởng, thần tộc đối với ma tộc liền không đến mức sẽ như vậy thế yếu. Đáng tiếc, đây là một cái hy vọng xa vời làm trừ tà ác bên ngoài còn ty trưởng lấy hỗn loạn tồn tại nữ thần lì lì từ đản sinh khi đó lên liền một mực ở vào mất khống chế trạng thái lễ lụy sẽ nói ra như thế một cái không thể bỏ qua bí ẩn căn cứ vào bản thân tính chất vị kia tà thần đang sinh ra đồng thời xuất phát từ bản năng đúng là đem tự thân lý tính cho tức đoạn cũng đem nó bài trừ triệt để lâm vào mất khống chế bên trong là thế gian mang đến rất nhiều tai nạn một tồn tại như vậy thần tộc tự nhiên không có khả năng đối với hắn bỏ mặc không quan tâm thế là. Tại cực kỳ lâu trước kia, lâu đến nhân tộc còn không có đạn sinh lúc kia, tam đại nữ thần liền đồng loạt ra tay, phong ấn tà thần Lilith, cũng đưa nàng thần điện lưu đầy tới không người có thể đến thế giới trong khe hở, vĩnh viện giam cầm lại. Hệ lỷ sệ thanh âm đột nhiên trở nên nặng nề đứng lên. Thế nhưng là, ngàn năm trước, tình huống này bị cải biến. Vì cái gì đây? Nguyên nhân, rất đơn giản. Bởi vì ngàn năm trước chiến tranh đem thế giới phân làm ba cái bộ phận sao. Xin nói ra nguyên nhân. Không sai. L.C. nhẹ gật đầu, khẳng định xin thuyết pháp, nói, bởi vì thế giới bị phân làm ba cái bộ phận, thế giới khe hở bị mở ra, phong ấn tà thần lý ly thác cám thần điện cũng từ trong khe hở thoát ly, cuối cùng rơi vào nhân giới. Chương 358 thiếu nữ lai lịch. Lúc kia, cột mùa còn chưa có xuất hiện. Bởi vì, ngàn năm trước, chiến tranh vừa lúc kết thúc, thảo phạt ma vương dũng giả cũng còn không có thành lập vương quốc Mỹ chặt đâu. Nếu lúc kia vương quốc Mỹ chặt cũng còn chưa từng xuất hiện. Cái kia cột mổ tòa này lệ thuộc vào vương quốc cứ điểm đô thị tự nhiên cũng là còn không có bị tạo dựng lên. Cho nên, tại lúc ấy, cột mổ chỗ mảnh này lãnh địa, nhưng thật ra là thú nhân tộc một cái bộ lạc nơi nghỉ lại. Phong ấn tà thần hắc ám thần điện trực tiếp rơi vào chúng ta thú nhân tộc tiên tổ trong bộ lạc, kinh động đến ngay lúc đó bộ lạc thánh nữ. Ngay lúc đó thú nhân tộc thánh nữ liền thông qua cầu nguyện hướng sinh mệnh nữ thần xin chỉ thị, kết quả, tại trải qua một đoạn thời gian về sau. Thần tộc phương diện tựa hồ liền quyết định do sinh mệnh nữ thần đến thay trong giữ thần điện, đem thần điện tiến hành lại phong ấn. Lúc đầu, thần tộc hình như là dự định đem thần điện một lần nữa lưu đẩy tới thế giới trong khe hở, nhưng thế giới tại trải qua trí cao thần mị một lần nữa sửa đổi về sau, đã trở nên xa so với đi qua càng thêm kiên cố cùng ổn định, thế giới đã không tồn tại nữa có khe hở, có chỉ là thần, nhân, ma tam giới ở giữa tưởng mà thôi. Dưới tình huống như vậy, nếu là đem thần điện tiến hành lưu vong Cái kia nhiều nhất cũng chỉ là đem nó lưu đầy tới thần giới hoặc là ma giới, sẽ không giải quyết vấn đề. Thế là, phụ trách trông giữ thần điện sinh mệnh nữ thần liền đem thần điện lưu đầy tới một cái độc lập trong tiểu không gian, lại từ chúng ta thú nhân tộc thần quan tại tiết điểm không gian này chung quanh kiêm làm thủ hộ. Hệ lì sẽ đem đoạn này không người biết được viễn cổ bí văn nói ra, để xin dù sao cũng hơi bừng tỉnh đại ngộ. Ta đại khái hiểu. Xin liền một bên gật đầu, vừa nói, về sau, dũng giả mì chặt thành lập vương quốc cũng đem nơi này thu làm quốc gia mình lãnh thổ, ở chỗ này thành lập được cột mộ tòa này cứ điểm đô thị, cho nên ngôi thần điện kia mới có thể xuất hiện trong cột mộ A. Chính là như vậy. Hệ e sẽ không ngừng gật đầu khẳng định, nói, lúc đầu, bởi vì nơi này phong ấn cột tà thần quan hệ, thần tộc là không muốn cho phép nhân loại ở chỗ này thành lập quốc gia thậm chí đô thị. Nhưng bởi vì đối phương là thành công thảo phạt ma vương dũng giả, thần tộc hay là không muốn cùng đối phương sinh ra mâu thuẫn A. Xin miết miệng như là tận mắt nhìn thấy đồng dạng, bộ dạng này phòng đoan nói, lại thêm nơi này nếu là có thể trở thành dũng giả lãnh địa, một khi xảy ra vấn đề, dũng giả cũng sẽ ra mặt giải quyết, cho nên thần tộc cuối cùng vẫn lựa chọn mở một con mắt nhắm một con, đúng không? Chính là chuyện như vậy. Hệ lì sẽ bưng lên một bên hồng trà, uống một ngụm, thám giọng hầu, vừa rồi như vậy nói, đương nhiên, thần tộc cũng cùng dũng giả tiến hành đối thoại, hy vọng dũng giả có thể đem tiết điểm không gian xung quanh một vùng vị trí lưu cho thú nhân tộc. Chúng ta cũng là có cùng phe đế quốc người nói qua, lấy không can dự hai nước ở giữa chính quyền thậm chí là chiến tranh làm điều kiện, thu hoạch được đế quốc không đối thú nhân tộc chỗ lãnh địa tiến hành xâm lược hứa hẹn, bởi vậy, ngàn năm qua, nơi này, mặc dù trở thành một cái trọng yếu cứ điểm, chúng ta thú nhân tộc lại vẫn luôn nghỉ lại ở chỗ này, không có bị thế nhân chỗ quấy dậy. Cái này có lẽ mới là cột mộ sẽ trở thành chủng tộc lò luyện lớn nguyên nhân. Bởi vì nơi này vốn chính là thú nhân nơi ở, nhân loại là về sau mới tham gia nơi này. Vừa rồi đặt vững nơi này có số nhiều chủng tộc tính chất. Lại thêm nơi này biến thành cứ điểm, hấp dẫn đến lây rèn đúc binh khí nổi tiếng ải nhân, nơi này liền xuất hiện đông đảo chủng tộc hỗn hợp sinh hoạt trạng thái. Mà hẽ lì xệ các loại thú nhân tộc thần quan thì là vẫn luôn nghỉ lại ở chỗ này, chưa bao giờ rời đi. Nói cách khác, nơi này chính là cố hương của các ngươi. Xin ngược lại là không nghĩ tới điểm này. Không sai. Hẽ lì xệ lại ngẩng đầu đỡ ngược nói, chúng ta mới không phải cái gì khả nghi tập đoàn mà là sinh trưởng ở địa phương của Cosmo người. Nguyên nhân chính là như vậy, hệ lì sệ mới có thể cùng đế quốc nữ võ thần trở thành bằng hữu. Cốt bởi là, Cosmo là cách đế quốc gần nhất đô thị, phe đế quốc lại một mực xem vương quốc là kình địch. Đối với vương quốc nhìn chằm chằm, có đoạn này nhân duyên, đế quốc người sẽ xuất hiện trong Cosmo, cũng tại nhân duyên phía dưới kết giao ngàn năm qua một mực nghỉ lại ở chỗ này thú nhân thần quan bọn họ, đó là không có chút nào đủ là lạ sự tình. Cosmo bên trong cũng có thật nhiều thú nhân, Vẹn vẹn là xin lại tới đây về sau liền gặp qua không ít, thậm chí còn bị thú nhân tội phạm cướp bóc cho đánh qua kiếp. Cái này đủ để chứng minh cột mổ cùng thú nhân có rất sâu quan hệ. Nếu như không phải là bởi vì tiết điểm không gian bị phá hư, thân điện lần nữa tại nhân giới hiện hiện, từ bên trong chảy ra ma lực thì đem tất cả công trình kiến trúc cùng sinh mạng thể đều cho bài xích ra ngoài, đưa đến cưỡng chế tính chuyển di hiện tượng xuất hiện, người liền có thể nhìn thấy thú nhân tộc bộ lạc. Nói đến đây, Ellie sẽ ngựa khí là có chút thất lạc. Trái lại xỉn, lại là một lần nữa giật mình. Nguyên lai like vùng kia sở dĩ lại biến thành cái gì công trình kiến trúc đều không có đất bằng, không chỉ có là bởi vì công trình kiến trúc đều bị rời đi, hay là bởi vì nơi đó là thú nhân tộc bộ lạc, căn bản không có cái gì công trình kiến trúc quan hệ sao. Xỉn có nghe nói qua, thú nhân tộc bộ lạc đều là lấy lều vải hoặc là nhà bạt loại hình doanh địa làm ở lại nơi trốn, mà không phải giống nhân loại như vậy, trực tiếp ở tại trong phòng. Có chút thú nhân tộc bộ lạc thậm chí đem động quật xem như trụ sở, sinh hoạt tập tính cùng dã nhân thật là có mấy phần chỗ tương tự. Hiện tại, thú nhân tộc bộ lạc lại bởi vì hắc ám thần điện hiện hiện, toàn bộ đều bị bài xích ra ngoài, chỉ để lại hoàn toàn hoang lương đất bằng. Nếu như không phải là bởi vì chúng ta là thần chức giả, là sinh mệnh nữ thần sứ giả, có thể mượn từ nữ thần ban cho lực lượng che chở tự thân mà nói, chúng ta hẳn là cũng không có cách nào tới gần ngôi thần điện kia. Hệ Lì Sệ ngữ khí liền từ thất lạc biến thành may mắn. Hiển nhiên, tại thần điện hiển hiện hiện tại, có thể tại thần điện chung quanh tiến hành thủ hộ. Đôi kia hệ Lì Sệ bọn người mà nói là một kiện vạn hạnh trong bất hạnh giống như sự tình. Như vậy, vấn đề tới. Vì cái gì phong ấn thần điện tiết điểm không gian sẽ bị phá hư, phong ấn tà thần thần điện lại ở chỗ này hiển hiện. Xin rốt cục hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Mà vấn đề này cũng làm cho hệ Lì Sệ trở nên có chút nghiến răng nghiến lợi, thậm chí là có chút phẫn nộ. Không có cách nào, tiết điểm không gian là bị có ý định phá hư. Heli sẽ liền phát ra tức giận thanh âm, có ý định phá hư. Xin thì là những mày nhìn về phía Heli sẽ nói, là cựu ma tộc phái sao? Điều này không nghi ngờ chút nào là thứ nhất hoài nghi đối tượng. Ai bảo cựu ma tộc phái may mắn thế nào, vừa vận tại đoạn thời kỳ này xuất hiện trong sở tơ linh công tước lĩnh, thậm chí là xuất hiện tại Cốm Mô đâu? Xin con nhớ rõ, căn cứ tình báo. Cựu ma tộc phái xuất hiện trước nhất địa phương chính là cái này của mồ, không phải mặt khác bất kỳ địa phương. Bởi vậy, hoài nghi cựu ma tộc phái ý nghĩ cũng không thể nói là sai. Nhưng mà, phá hư tiết điểm không gian không phải cựu ma tộc phái, mà là nhân loại.